Tương tự một màn trình diễn, khói đen chỗ đi qua, tất cả hóa thành tinh mịch, người hoặc thú toàn bộ về làm hư vô. chương 775, tiểu thiên thập địa nguy cơ. Tiên vực phong tỏa. Các người nghe nói không, linh giới không? Này không phải là chuyện mới vừa phát sinh mà. Cũng không biết phát sinh cái gì. Hình như là bị một luồng không biết sức mạnh thôn phệ. Linh dối diệt chuyện này rất nhanh liền chấn động tới lớn sóng lớn, 3.000 châu mỗi một góc đều ở kịch liệt thảo luận việc này. ầm Ẩm. Đông nhiên. Linh giới phương hướng truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Sau một khắc, lại như là bị thiêu đốt khói đen bom, vô cùng vô tận khí lưu màu đen điên cuồng lan tràn ra, hướng về những khu vực khác bao phủ mà đi. Cũng đúng vào lúc này, địa ngục chi môn bị mở ra. Đáng sợ một màn chân chính ở ba ngàn châu trình diễn. Hắc ám vật chất từ linh giới tiết ra ngoài, xâm nhuộn cái khác lớn châu, thậm chí có bắt đầu dâng tới cửu thiên. Chuyện này, đây là cái gì? Đến cùng do đó mà đến. Hắc ám tập kích chạm vào hẳn phải chết chính là chúng nó no phá hủy toàn bộ linh giới à đến không xuể tu sĩ khiếp sợ hoảng sợ run run rẩy rẩy những kia khoảng cách khói đen rõ rệt gần lớn châu một đám tu sĩ điên cuồng bỏ chạy nhưng là khói đen khuyết tán tốc độ nhanh chóng biết bao đừng nói là những kia liền thần hỏa đều không có thiêu đốt tu sĩ mặc dù là thiên thần cảnh tu sĩ đều khó thoát khỏi cái chết cũng chỉ có hư đạo cảnh cùng với bên trên tu sĩ mới có thể thắng được khói đen khuyết tán tốc độ từ mà tránh được một tiếp nhưng là này tam thiên đạo châu lại có bao nhiêu thiếu hư đạo cảnh trở lên cường giả càng thêm đang sợ chính là này khói đen ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh dường như màu đen sóng biển vô bờ bao phủ ba ngàn châu chết rồi tất cả đều chết rồi bọn họ đều không có trốn ra được có một cái hư đạo cảnh cường giả tiêu to hắn vốn là cái kia một châu người mạnh nhất chính là một phương giáo chủ có thể giờ khắc này nhưng không có bất kỳ kẻ bề trên nên có bình tĩnh tư thái có chỉ là đầy mặt hoảng sợ Hắn là cái kia một trâu duy nhất người may mắn còn sống sót, nhưng là ở hắn sợ hai tiếng nói nói xong thời điểm, chán của hắn bắt đầu xanh lên, khuôn mặt sáng trắng, đón lấy một cái máu đen phụt lên mà ra, liền như thế mất mạng. Có chả ngã cảnh cường giả đi kiểm tra, phát hiện hắn nguyên thần tán loạn, như là bị chém sạch sánh xanh, biến mất không còn tăm hơi, mà thân thể thì lại hoàn hảo không việc gì, không hề có một chút vết thương. Loại này quỷ dị khói đen quá mức khủng bố, dường như ôn dịch ở chuyến bá tạo nên một hồi trước nay chưa từng có đại thai nạn. Đen. Hắc ám vật chất. Làm sao sẽ bị chúng ta đối với? Lẽ nào hắc ám kỷ nguyên muốn sớm đến tới sao? Nhanh, nhanh trở về tiên vực. Chuyện này nhất định phải nhường tiên vương đại nhân bọn họ biết. Một ít chính đang tam thiên đạo châu chọn đồ tiên vực cường giả như là biết chút ít cái gì, nhìn cái kia nhanh chóng khuyết tán mảnh liệt khói đen, hoàn toàn biến sắc, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, thân thể đang phát run. Đây là một hồi diệt thế giống như thai họa. Không chỉ là Tam Thiên Đạo Châu, Cửu Thiên Thập Địa những khu vực khác cũng bị lan đến. Hết thảy đạo thống đều đang lẩn trốn, sợ hãi và phần, Này khói đen căn bản không có cách nào chống lại. Tiên Vực các đại nhân rời đi sao? Bộ tộc ta có hậu bối bị bọn họ coi trọng, nhanh đi hỏi bọn họ một chút có thể không đem ta tộc cũng mang vào Tiên Vực a? Này không rõ khói đen, đúng là quá khủng bố. Cửu Thiên rối loạn, mặc dù là một ít trường sinh gia tộc cũng không cách nào yên tĩnh. 4. Sau một canh giờ. Đế quan biên hoang, gần vạn tiên vực cường giả lại hội tụ đến thiên nguyên phía trên, trong đó không thiếu chân tiên cường giả. Bọn hắn giờ phút này, trên mặt lại không lúc mới tới hờ hững, có chỉ là khủng hoảng cùng sợ sệt. Làm tiên vực người đến, bọn họ đối với những này hát ám vật chất lại hiểu rõ có điều. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả những kia chân tiên đỉnh cao thậm chí chuẩn tiên vương vô thượng tồn tại, đang đối mặt này hát ám vật chất thời điểm đều có vẻ lực bất tòng tâm. Không chỉ là bởi vì này hát ám vật chất đáng sợ mà là bởi vì cái kia nồng đậm khói đen bên trong có sinh linh đáng sợ, thậm chí có sinh linh đã có thể sánh vai tiên vương. Nay cửu thiên thập địa vùng cấm bên trong những kia tồn tại, bọn họ sở dĩ sẽ chờ ở cửu thiên thập địa không hề là bọn họ tự nguyện, mà là bọn họ đang cùng những kia khói đen bên trong tồn tại lúc giao thủ bị ô nhiễm, bọn họ không cách nào lại trở lại tiên vực, chỉ có thể ở lại chỗ này. Trở về môn hộ làm đã khỏi chưa? Còn bao lâu nữa? Có tiên vực cường giả mặt lộ vẻ lo lắng. Nhanh hơn, nhanh hơn, hơn rất nhanh sẽ có thể rời đi này đáng chết hạ giới. Theo một tiếng nổ vang, thiên nguyên phía trên có một môn hộ thành hình. Cái cửa này hộ không giống với khi đến môn hộ, nó cực kỳ khổng lồ, chính là tập gần vạn tiên vực cường giả cộng đồng mở ra mà thành. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, những này tiên vực cường giả còn chưa kịp cao hứng, vậy vừa nãy thành hình môn hộ bị một luồng năng lượng đáng sợ xoắn nát. Chuyện này, chuyện gì thế này? Nhìn vặn vẹo môn hộ, tiên vực cường giả chau mày, cực kỳ khó coi. Quả nhiên chúng ta cũng bị vứt bỏ. Thực sự là không nên hạ xuống A. Qua hồi lâu, một ít chân tiên cường giả làm như đoán xảy ra điều gì, phát sinh liên tiếp bất đắc dĩ thổn thức cấm thanh. Đại nhân, ngài lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta cùng vùng cấm bên trong những kia tồn tại như thế, muốn vĩnh viên ở lại chỗ này? Không. Không thể. Lao Tổ Tông sẽ không vứt bỏ chúng ta. Nghe được mấy cái chân tiên, một đám tiên vực cường giả nhất thời thất kinh, điên cuồng hướng hướng về bầu trời bên trong vạn béo môn hộ. Nhưng là bọn họ còn không tới gần cái kia cửa hộ, liền bị phía trên một luồng bàng bạc sức mạnh chấn động đến mức khí huyết quay cuồng. Hạ ám Kỳ Nguyên sắp tới, vì là tránh khỏi các ngươi đem ô nhiễm đưa vào tiên vực, phụng ba vị tiên vương đại nhân chi mệnh, đem lấy bắt phương cửu đỉnh trận luyện hóa này giới. Đang lúc này, cái kia vặn vẹo môn hộ bên trong truyền ra lạnh leo thanh âm đạm mạc. Cái gì? Tiên vương đại nhân muốn luyện hóa này giới. Vậy chúng ta chẳng phải là chắc chắn phải chết? Không. Không được. Đại nhân Thả chúng ta trở lại a chúng ta không có bị ô nhiễm a Nghe tiếng, tiên vực cường giả sợ hãi gào thét, tàn nát cói lòng. Ở tử vong trước mặt, mặc dù tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, cũng không cách nào duy trì hở hững. Tình huống này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nát à. Một đám chân tiên nhìn nhau cười khổ, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, đế thành to lớn nhất một tòa phủ đệ bên trong. Mạnh thiên chính, triệu hạo thiên, vương trường sinh các loại một đám trí tôn cực kỳ cung kính đứng ở ngô phương trước người Trên mặt đầy dây nồng đậm lo lắng. Ngoại trừ những này trí tôn ở ngoài, còn có một tên béo đang tới về tản bộ bước. Tiên bối, bọn họ nói cái này khói đen nhất định chính là sư phụ ta suy tính hắc ám vật chất. Rất nhanh, chúng ta cửu thiên thập địa liền muốn không rồi. Tào vũ sinh cung kính nhìn ngộ phương. Sư phụ, ngài sẽ xuất thủ chứ. Thạch hạo thăm dò tính mở miệng, mạnh thiên chính đám người đầy cói lòng chờ mong. Vùng cấm bên trong những tên kia cũng nên đi ra hóng mát một chút. Nô Vương vẫn chưa trực diện trả lời Thạch Hạo vấn đề, mà là tự lẩm bẩm một câu. Ngay ở Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Mạnh Thiên chính đám người suy tư Ngô Vương lời này ý tứ thời điểm, bọn họ thân thể run lên, tầm nhìn biến ảo. Khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đứng ở một mảnh âm vũ liên miên trên dãy núi không. Dãy núi này không thấy được bất kỳ chim bay cá nhảy bóng người, cũng không nghe được bọn họ kêu to, có chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, làm người không tên khiếp đảm. Chương 776, Ngô Vương mang đội Giết tới tiên vực Gần 3 ngàn chữ lớn trương Tử Tử vong sân mạch Mạnh thiên chính Vương trường sinh các loại trí tôn một chút liền nhận ra bọn họ lập tức vị trí Từng cái từng cái nhất thời đổi sắc mặt dãy núi này chính là cựu thiên thập địa vùng cấm một trong Mặc dù mạnh như bọn họ cũng không dám dễ dàng đặt chân Bởi vì trước đây liền có tiền lệ Một cái trí tôn muốn dò bí nơi đây Có thể mới vừa gia nhập không tới nửa khắc đồng hồ thời gian Thi thể liền bị trong núi tồn tại ném ra ngoài Người phương nào quấy nhiễu ta ăn nghỉ. Đông nhiên, trong núi truyền ra một đạo lạnh léo thanh âm chấm thấp, đón lấy một luồng bàng bạc đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Đây là tiên đạo khí tức, áp chế mạnh thiên chính, vương trường sinh đám người không thở nổi. Hắc ám đã tới, kỷ nguyên mới đến, các ngươi liền chuẩn bị làm như không thấy sao. Nô phương trong lời nói mang theo ý cười. Làm như không thấy. Thực sự là buồn cười. Năm đó trận chiến đó, ta trả giá bao nhiêu, có thể cuối cùng lại được cái gì. Bị tiên vứt bỏ quay đầu lại chỉ có thể lưu lại nơi này hạ giới trong núi tồn tại phát sinh một tiếng quát lạnh, trong thanh âm mang theo tức giận lập tức rời đi bằng không chết nhưng mà liền ở trong núi tồn tại lạnh lẽo âm trầm tiếng nói mới vừa vang lên thời điểm dãy núi này trên không tạo nên một trận gợn sóng gợn sóng bên trong một con cực kỳ khổng lồ bàn tay khổng lồ che đậy dãy núi bàn tay khổng lồ đè xuống một tiếng vang ầm ầm nổ vang rung trời dãy núi này đổ nát một bóng người bay ra Đứng ở không trung vô cùng e rẻ nhìn ngộ phương Tiên Thiên vương Đây là một cái tóc đỏ nam tử Trên mặt mang theo không thể xóa nhòa vết tích Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn Lựa chọn thứ nhất đi xua tan hắc cá vật chất Bản tọa sẽ mang ngươi trở về tiên vực Lựa chọn thứ hai Trôn xương nơi đây Ngộ phương mặt không hề cảm xúc Bình thản âm thanh nhưng đầy dây uy nghiêm Tóc đỏ nam tử ngẩn người Liếc nhìn phía dưới đã biến thành phế tích dây núi Không có quá nhiều do dự Bay về phía tam thiên đạo châu phương hướng. Đi nơi tiếp theo. Theo ngô phương âm thanh hạ xuống, thoáng qua đám người bọn họ liền xuất hiện ở một vũng hồ nước phía trên. Ma dũng hồ, tương tự là cựu thiên thập địa vùng cấm một trong. Ngô phương rất trực tiếp, đấm ra một quyển, hồ nước trong nháy mắt bước hơi lên, một cái màu đen dao long bay ra. Hơi thở của nó thậm chí muốn so với tử vong sơn mạch cái kia tóc đỏ nam tử còn mạnh hơn có chút, nhưng nó đồng dạng không dám ở ngô phương trước mặt lỗ mãng. Như cũ là hai cái lựa chọn, nó cùng tóc đỏ nam tử lựa chọn như thế. Bay về phía hắc ám vật chất khuyết tán khu vực. Sau đó, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Không tới một khắc thời gian, cựu thiên thập địa hết thể vùng cấm đều bị ngô phương đi toàn bộ. Trong đó hơn nửa tồn tại cũng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, thậm chí trong đó còn có hai vị chuẩn tiên vương. Các ngươi mau nhìn, phương này hắc ám tản đi. Người kia là ai? Tốt. Thật mạnh. Hắn bước lui trong bóng tối sinh linh. Chúng ta được cứu trợ, chúng ta sống sót. Theo thời gian trôi đi. Cựu Thiên Thập Địa bên trong phạm là bị xương mù màu đen bao phủ khu vực đều xuất hiện tiên đạo cường giả. Bọn họ ở trong bóng tối cùng không biết tiên sinh linh chém giết, phóng thích đáng sợ sóng khí tức. Đi ra. Những kia bên trong cấm địa sinh mệnh tồn tại lại đều đi ra. Là hắn. Là cái kia chém giết vạn thú cung cung chủ người. Hắn đến cùng lai like lịch gì? Nguyên tưởng rằng hắn cũng là trong tiên vực người, có thể thấy rõ hắn dáng vẻ trong ký ức nhưng không có một nhân vật như vậy. Chẳng lẽ nói hắn chính là kiểu Thiên Thập Địa Thiên Vương? Không thể. Tiên cổ trận chiến đó, cựu Thiên Thập Địa liền Chân Tiên đều toàn bộ chết trận, làm sao có khả năng còn có thể có Tiên Vương. Thiên Nguyên phía trên, Tiên vực cường giả nhìn nguyên bản cát, mỗi cái đại cấm khu phương hướng, làm nhận ra được những này vùng cấm bên trong nhân vật mạnh mẽ bị đồng nhất cố khí tức trước sau ép về phía hắc ám vật chất huyết tán khu vực thời điểm, từng cái từng cái đầy mặt kinh ngạc vẻ. Luân khí tức kia bọn họ tuy rằng cân nhắc không ra, nhưng cũng có một tia quen thuộc cùng đánh giết vạn thú cung cung chủ luồng khí tức kia chập trần như thế có vùng cấm tồn tại ra tay cựu thiên thập địa bên trong khuyết tán hắc ám vật chất bắt đầu thu nạp cho đến cuối cùng lại lần nữa có rút lại tiến vào linh giới bên trong cái kia trong khe hở hắc ám vật chất biến mất cựu thiên thập địa tiếp tục sống sót tu sĩ bắt đầu kinh ngạc thốt lên giữa hai lông mày mang theo vui mừng hắc ám trục xuất thiên uyên phía trên tiên vực cường giả như là nhận ra được hắc ám năng lượng biến mất lẫn nhau nhìn nhau ánh mắt bên trong mang theo dị dạng Có thể vậy thì như thế nào? Tiên vực đã vứt bỏ chúng ta. Bát phương cửu đỉnh trận tức sắp mở ra. nay một giới rất nhanh sẽ sẽ bị luyện hóa. Chúng ta cũng sẽ theo này một giới diệt vong mà về là giả không. Thực sự là không cam lòng a. Không nghĩ tới tiên vương đại nhân càng sẽ như vậy đối xử với chúng ta. Bọn họ cũng là vì bảo toàn chính mình a. Nhìn lên vòm trời bên trong vạn béo môn hộ. Càng ngày càng nhiều tiên vực cường giả bắt đầu lòng sinh bất mãn. Bọn họ đến rồi. Theo một cái tiên vực chân tiên tiếng kinh hô vang lên, bốn phương tám hướng bắt đầu có khí tức mạnh mẽ vọt tới. Tiếp theo, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đế quan thành trên tường không, mỗi người bọn họ lơ lửng ở một phương hư không, phóng thích đáng sợ sóng khí tức. Các ngươi cũng là bị vứt bỏ sao? Một tên nam tử tóc trắng lạnh lùng đảo qua một đám tiên vực cường giả. Một đám tiên vực cường giả hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng về nam tử tóc trắng gật gật đầu, trên mặt mang theo cung kính. Này cũng thật là tác phong của bọn họ a. Nam tử tóc trắng liếc nhìn xa xa vòng trời, phát sinh một tiếng quát mắng, một luồng năng lượng bàng bạc vọt lên tận trời, uyên kích ở cái kia vặn vẹo môn hộ lên. Nhất thời chỉ nghe một tiếng nặng nề vang, cánh cửa kia hộ phía sau trong tiên vực người như là bị đánh bay ra ngoài. ầm ầm ầm. Đột nhiên toàn bộ cửu thiên thập địa phía trên vòng trời nổ vang lên, trong đó mơ hồ có thể nghe được đại đỉnh và chạm âm thanh. Thứ phương cửu đỉnh trận, ngao thịnh, thái thủy, nguyên sơ, các ngươi vì ngăn chặn hậu họa. Thật đúng là bỏ ra vốn lớn a. Chấn động tâm hồn quỷ dị trong tiếng, cựu Thiên Thập Địa Đồng, Tây, Nam, Bắc bốn cái phương hướng, phân đường xuất hiện chín cái vạn trượng cao đại đỉnh. 36 cái đại đỉnh lơ lửng ở vòng trời, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó có tiên vẻ sáng sâu chua hối, vô thượng phù văn lưu động, tựa hồ là một thể thống nhất. Nhìn những này đại đỉnh, vùng cấm bên trong những kia tổn trong nháy mắt đổi sắc mặt, từng cái từng cái ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tức giận, đặc biệt là cái kia hai cái chuẩn tiên vương. Thậm chí đã mắt lộ ra sắc ý. Ngao phong đại nhân, can ấp đại nhân, đây là ba vị tiên vương láo tổ ý tứ. Các ngươi lời sau, tiên vương đại nhân nói rồi, bọn họ sẽ chăm sóc một, hai. Cái kia quạt vặn vẹo môn hộ bên trong lần thứ hai chuyển đến âm thanh, lời này là đối với cái kia hai cái chuẩn tiên vương nói. Ông long long, cũng là ở xa xa trong vòng trời môn hộ âm thanh chuyển ra thời điểm, cựu thiên thập địa phía trên 36 cái đại đỉnh đồng thời phát sinh tiếng rung bùng nổ ra hào quang óng ánh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cửu thiên thập địa sau một khắc cửu thiên thập địa hư không nổi lên gợn sóng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chầm chậm vẩn mẹo. ầm ầm ầm liên miên dãy núi nổ tung đại giang sông lớn xuất hiện nghịch lưu vòm trời biến thành màu máu giống như thế giới tận thế đến các ngươi cho rằng luyện hóa này một giới hắc ám kỷ nguyên thì sẽ không lan đến tiên vực sao thực sự là buồn cười tiếng hét phẫn nộ vang lên gọi là Ngao phong chuẩn tiên vương xuất hiện ở một tòa đại đỉnh phía trước, hắn đấm ra một quyền, bùng nổ ra không gì sánh kịp tiên đạo năng lượng. Nhưng mà đại đỉnh rung rẩy, một luồng càng thêm đáng sợ lực phản chấn miễn cưỡng đem đẩy lui. Quả nhiên, liền chuẩn tiên vương đều không làm gì được tứ phương cựu đỉnh trận, đã thành chắc chắn a. Trung quy chúng ta thành này một giới vật trốn cùng. Nhìn ngao phong công kích không có tác dụng, tiên vực cường giả trạng như cho tàn, trong mắt bọn họ hy vọng triệt để phá diệt. Một đám vùng cấm bên trong tồn tại. Tương tự sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm tới cực điểm. Càng muốn luyện hóa này giới, này người sau lưng, nên trù. Cũng đang lúc này, một đạo bình thản âm thanh ở thiên nguyên phía trên mọi người trong đầu vang lên. Nghe âm thanh, tiên vực một đám cường giả nguyên bản ảm đạm xuống con mắt đột nhiên lại tỏa ra hào quang, một lần nữa dâng lên vẻ ước ao. Đại nhân, bao quát ngao phong, căn ấp hai cái chuẩn tiên vương ở bên trong vùng cấm cường giả phản ứng lại sau, cũng là lộ ra có chút vẻ mừng dỡ. Ngay lập tức hướng về xuất hiện ở phụ cận một bóng người ôm quyền, thập phần cung kính. Trước đây không lâu, bọn họ cắt thân thể sẽ đến trước mắt cái này chàng thanh niên thực lực khủng bố, cái kia cố uy thế tuyệt không yếu hơn bọn họ bản thân biết bất luận cái nào tiên vương. Bản tọa đáp ứng chuyện của các người, thì sẽ làm được. Nô phương hướng về ngao phong, can ấp các loại vùng cấm cường giả gật đầu ra hiệu, ở sau người hắn phân biệt đứng thách hạo, tào vũ sinh, mạnh thiên chính đám người. Âm thanh hạ xuống. Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt trong vòng trời 36 cái đại đỉnh, về sau tay háo bào vung lên, trước người quả chấn động hiện lên. Chỉ thấy Ngô Phương một trưởng vỗ ở trên trái cây, nhất thời, trái cây tỏa ra hào quang óng ánh. 36 đạo màu trắng ngà trùm sáng từ bên trong bán ra, vừa vận đối ứng 36 cái đại đỉnh phương vị. Oanh oanh oanh. Dương trùm sáng màu trắng oanh kích ở trên chiếc đỉnh lớn, đầu tiên là mang theo một trận lenh lành tiếng vỡ nát, đón lấy chính là liên miên tiếng nổ mạnh vang, vang vọng ở cửu thiên thập địa Trương 777, Nô Phương đến, tiên vực chấn động. 2,200 chữ. Đỉnh. Đỉnh nát. Thứ phương cựu đỉnh trận phá. hắc ám vật chất rút đi, cựu đỉnh trận phá, nói cách khác chúng ta không sao rồi. Nhìn đổ nát 36 cái đại đỉnh, lại nhìn bốn phía cái kia dần xu bình tĩnh hư không. Một đám tiên vực cường giả hơi ngẩn ngơ phản ứng lại mặt sau lộ vẻ kích động. Không chờ bọn họ bình tĩnh lại, làm bọn họ càng thêm hương phấn một màn phát sinh. Nô Phương biến trưởng thành quyền mang theo quả chấn động trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia vạn vẹo nhạ môn hộ lớn phía dưới đấm ra một quyền hào quang màu trắng bệnh lấy năm đấm mặt ngoài làm trung tâm điên cuồng khuyết tán ra đến thẩm thấu vào cửa hộ bên trong nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vạn vẹo môn hộ trực tiếp nổ tung hình thành một cái khổng lồ lỗ thủng lỗ thủng bên trong cái kia so với cựu thiên thập địa không biết nồng nặc bao nhiêu lần linh khí điên cuồng dũng đi làm người tinh thần thoải mái về nhà chúng ta có thể trở về nhà Nhìn cái kia thông suốt lỗ thủng, bất kể là vùng cấm tồn tại cũng hoặc là mới vừa hạ giới tiên vực cứng, giả, bọn họ thậm chí quên mất cảm thán ngô phương mạnh mẽ, từng cái từng cái kích động thân thể run rẩy lên. Đặc biệt là vùng cấm tồn tại, tuy nói bọn họ tại hạ giới tự hoa vùng cấm sinh tồn mấy chục ngàn năm, nhưng nơi này trung quy không phải nhà của bọn họ. Nơi này không có người nhà của bọn họ, không có quen thuộc tất cả, bây giờ có thể trở về quê hương, bọn họ lại có thể nào không kích động. xèo xèo xèo Vô số đạo cầu vòng sông lên tận trời, tùy Tùng lô Phương đi vào tiến vào khổng lồ lỗ thủng bên trong. Cùng lúc đó, khổng lồ lỗ thủng một đầu khác. Một đám chân tiên cường giả ngơ ngác nhìn cái kia đột nhiên nổ tung thông suốt lỗ thủng, tất cả đều mất cảm giác, nhìn nhau một chút, đầy mặt vẻ khó tin. Tứ phương cửu đỉnh trận phá, tiên vực cùng cửu thiên thập địa hàng rào bị đánh xuyên qua. Chuyện này, này sao lại thế? Không, không thể. Nhanh đi bẩm báo tiên vương đại nhân ngay ở này một đám chân tiên chuẩn bị rời đi thời điểm lỗ thủng bên trong mấy bóng người lao ra đó lấy chính là sôi trào tiếng hoan hô ngao phong đại nhân can op đại nhân là các ngươi phá hủy tiên vương láo tổ đại trận còn có đánh xuyên qua hàng rào lẽ nào các ngươi tu vi đã đột phá đến tiên vương à một đám chân tiên ánh mắt rơi vào cái kia hai cái vùng cấm chuẩn tiên vương trên người trong giọng nói mang theo kinh ngạc hoàn toàn lơ là ở vào phía trước nhất ngô phương nơi này chính là tiên vực à mạnh thiên chính Vương trưởng sinh đám người đánh giá bốn phía tự lầm bẩm, trong con người mang theo kinh ngạc. Tuy nói bọn họ đã biết từ lâu tiên vực tồn tại, nhưng trên thực tế đây là bọn hắn lần thứ nhất bước vào tiên vực, bày ra đầu nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng nổi lên sóng lớn. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, lục điệu tách ra, mặt sau là vừa nhìn trời sao vâu ngẩn. Trong tinh không đứng sừng sững một cái quái vật khổng lồ, nó thực sự quá to lớn, một chút nhìn không thấy bờ, nhật nguyệt tinh Hà đều quay chung quanh nó chuyển động. Nó liền như thế lẳng lặng lơ lửng giữa trời sao, phóng thích nồng nặc tiên khí. Đại nhân, đó là bàn vương thành. Ngao phong chỉ về đằng trước trong tinh không bảng thành chỉ lớn quay về ngô phương nói rằng. Bàn vương, tiên vực vô thượng tiên vương, cũng là người mạnh nhất một trong, sống cực kỳ lâu dài, không người nào có thể xác thực nói do hắn là niên đại nào sinh linh. Hắn thành lập bàn vương thành, cũng là tiên vực to lớn nhất mấy tòa cổ thành một trong, từ xưa trường tồn, phồn thịnh cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Người, ngươi là người nào? Một đám chân tiên nhận ra được Ngao Phong đối với Ngô Phương cung kính, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngô Phương không để ý đến đám này chân tiên, mà là thần thức phóng tới to lớn nhất, như là ở nhận biết cái gì. Như bản tọa dự liệu, Tiên vực đã sớm bị Hắc Ám Sinh Linh xâm lấn. Ngô Phương hiếp lại mắt nhàn nhạt mở miệng. Đại nhân, ngài lời này có ý gì? Trong Tiên vực có Hắc Ám Sinh Linh. Nghe được Ngô Phương, Ngao Phong, Can ấp hai người thân thể bỗng nhiên run lên. Nếu thật sự như vậy, Vậy những thứ này có thể giấu giếm được tiên vương hắc ám sinh linh lại đến cường đại cỡ nào? Ông ngong ngong. Không giống nhau, không chờ ngô phương trả lời Ngao Phong, can ấp vấn đề, tiên vực tinh khung bên trong đến hàng mấy chục ngàn cầu vòng sẽ qua, thoáng qua xuất hiện ở bản vương thành trên không. Cái kia. Đó là xảy ra chuyện gì? Hàng rào bị mở ra, tiên vực cùng hạ giới liên thông. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Hạ giới vậy cũng là bị ô nhiễm A. Đây rốt cuộc là ai làm? Đó là Ngao Phong. Can ấp, bọn họ tại sao trở về? Chẳng lẽ chuyện này cùng bọn họ có quan hệ? Càng ngày càng nhiều tiên vực cường giả hội tụ bàn vương thành. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia to lớn thông suốt lỗ thủng thời điểm, rộn rập nhíu mày, sắc mặt dị thường khó coi. Nhanh đi xin mời tiên vương đại nhân. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể tu bổ hàng rào. Nếu là đã muộn, e sợ tiên vực cũng bị cái kia hắc ám vật chất xâm nhập a. Có tiên vực cường giả phát sinh lo lắng tiếng la. Trước đêm ngao phong, Can ấp bọn họ bắt chờ đợi Tiên Vương thẩm vấn. Lúc này, Ban Vương thành phía trên trong đám người đi ra ba bóng người, hơi thở của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, cũng đã đạt đến chuẩn Tiên Vương cấp độ, ánh mắt khóa chặt ở Ngao Phong, Can ấp trên người. Ầm ầm ầm. Theo này ba cái chuẩn Tiên Vương lướt về phía Ngao Phong, Can ấp, phía sau bọn họ Trần Tiên cũng dồn dập lướt về phía từ Cửu Thiên thập địa tới những người khác, khí thế ngập trời. Vậy. Nhưng mà, mặc kệ là ba người kia chuẩn Tiên Vương vẫn là một đám chân Tiên. Bọn họ còn không tới gần Ngao Phong, căn ấp đám người, liền ầm ầm bị một luồng vô hình lớn lực chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Cũng may, nguồn sức mạnh này hết sức thu lại, bằng không bọn họ đã thần hồn tiêu tan. Tiên. Thiên vương cấp sức mạnh. Ra tay ba cái chuẩn tiên vương ho ra máu, hoàn toàn biến sắc, nhìn nhau sau, cực kỳ sợ hãi một lần nữa quan sát đến từ cựu thiên thập địa một đám người, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, mang theo ngờ vực. Cái gì? Trong bọn họ có tiên Vương? Cửu Thiên thập địa tiên vương không đều ở tiên cổ trong trận chiến ấy chiến đã chết rồi sao? Nghe được ba cái chuẩn tiên vương trong miệng qua, bàn vương thành phía trên tiên vực tu sĩ lông mày nhíu lên, một mặt kinh ngạc vẻ. Bàn vương xuất quan. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tự trong đám người vang lên. Chỉ thấy bình tĩnh bàn vương thành bên trong, đột nhiên hỗn độn cuộn, đón lấy một bóng người từ hỗn độn bên trong đi ra. Hán trên người mặc cũ kỹ đạo bào, mơ hồ mà mờ ảo, cất bước liền xuất hiện ở đoàn người phía trước nhất. Ngao phong, can áp chuyện năm đó sát thực xin lỗi các ngươi. các ngươi đã trở về, ta sẽ dành cho các ngươi bồi thường. ban vương ánh mắt đảo qua ngao phong, can ấp hai người, trong miệng phát sinh một tiếng tham thầm thở dài. ban vương, chuyện năm đó không có quan hệ gì với ngươi. tiên vực hết thề tiên vương bên trong, ngươi là ta duy nhất kính ngưỡng tồn tại. năm đó ngươi vì chúng ta làm đủ hơn nhiều. nhìn thấy ban vương đến, ngao phong, can ấp lập tức tiến lên bái một cái, biểu hiện cung kính. nhưng là ta trung quy vẫn không thể nào thay đổi các ngươi kết cục ban Vương lắc đầu, trong giọng nói làm như mang theo hổ thẹn. Bàn Vương, Thứ vương cựu đỉnh trận một chuyện ngài nhưng có biết. Này đúng hay không lại là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba người bọn họ quyết định. Ngao Phong trong giọng nói mang theo tức giận. Ta ngăn cản qua, nhưng thất bại. Bàn Vương thở phào một hơi, có một số việc chỉ dựa vào hắn một người thay đổi không chấm dứt cục, đây là hắn sự bất đắc dĩ. Ngao Phong, can ấp. Trăm vạn năm không gặp, các ngươi đã dám gọi thẳng bản Vương tục danh sao. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, mang theo ngập trời uy thế, mang theo nồng nặc sát ý. "Ngao Thịnh, ngươi vì bản thân chi tư, dĩ nhiên vận dụng tứ phương Cựu đỉnh trận muốn luyện hóa toàn bộ Cựu Thiên thập địa, này cách làm đúng hay không quá phận quá đáng?" Ngao Phong, can ấp ngương mắt nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, khí thế của bọn họ bắt đầu kéo lên, chống đối cái kia tập kích mà đến khủng bố tiên vương uy thế. Trăm vạn năm trước, Cựu Thiên thập địa liền đã bị ô nhiễm. Bây giờ, Hắc ám vật chất lần thứ hai kéo tới. Bản vương trực tiếp trôn cất nảy giới, có gì không thể. Ngao thịnh âm thanh lần thứ hai chuyển đến, hướng hổ tiên vương sát sinh, không cần lý do. chương 778, bản tọa giết các ngươi cũng không cần lý do. Ngao phong, can ấp, các ngươi là tại hạ giới chờ quá lâu, đã quên thân phận của chính mình à. Tiên Vực, chúng ta mới thật sự là vương. Chúng ta làm cái gì, khi nào đến phiên các ngươi bọn tiểu bối này chỉ chỉ trò trò. Kế Ngao thịnh sau khi, lại có hai đạo tràn ngập vô thượng âm thanh uy nghiêm vang lên là Thái Thủy Tiên Vương cùng Nguyên Sơ Tiên Vương, bọn họ cũng chú ý tới nơi này. Ban Vương, Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương, Nguyên Sơ Tiên Vương đã có bốn vị đại nhân bị đã kinh động. Ban Vương thành phía trên, một đám Tiên Vực Tu Sĩ phân biệt ra chủ nhân của thanh âm, nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nương mắt nhìn xa xôi Tiên Vực nơi sâu xa. Các ngươi cho rằng táng diệt cửu thiên thập địa, Tiên Vực liền an toàn sao? Thì sẽ không bị hắc ám vật chất tập kích sao? Thực sự là buồn cười. Ngao Phong cười lạnh. Trên mặt không chút nào thấy vẻ sợ hãi, tựa hồ đã sớm đem sinh tử không để ý. Ta vì là tiên vương, mặc dù là sai, lại há dung bọn ngươi lỗ mãng. Bản vương xem các ngươi là chẳng sống. Đây là Ngao Thịnh tiên vương lời nói, lạnh lùng mà vô tình, từ tiên vực nơi sâu xa mà đến, dường như thiên đạo đè ép, muốn hủy diệt vạn vật, muốn tiêu diệt Ngao phòng, can ốc. Sóng âm hóa thành pháp tắc, sáng lạn như cầu vồng, từ tiên vực nơi sâu xa giáng lâm bản vương thành phía trên, về sau né qua không liên hệ tu sĩ. Đem Ngao Phong, can ấp bao phủ, phải đem bọn họ kích cái hình thần đều diện. Ngao Phong, can ấp khí thế dâng trào, hét lớn một tiếng, thân thể chấn động, miên cưỡng gánh vác gầm hẹ phả thì lại. Không nghĩ tới các ngươi tại hạ giới tu vi còn tinh tiến. Chẳng trách có niềm tin dám chống đối bản vương. Có thể các ngươi nếu là vậy thì cho rằng đã có tư cách khiêu khích bản vương, vậy thì thật là quá ngây thơ. Tiên bực nơi sâu xa, Ngao Thịnh lần thứ hai lên tiếng. Thân là vô thượng tiên vương, hắn pháp lực vô biên quan sát vạn cổ bên trên lạnh lẽo lãnh đạm rú tiếng chỉ nghe một tiếng nổ vang tiên vực nơi sâu xa một con tay háo lớn rừng ra cánh tay giò ra lập tức bao trùm cũng không biết cỡ nào rộng lớn tinh vực trực tiếp hướng về ngao phong can ấp vị trí phương này tình không trộm tới ngao thịnh đại nhân đây là muốn ngay cả chúng ta cũng giết à nhìn cái kia che đậy bầu trời bàn tay khổng lồ bàn vương thành phía trên tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi thời khắc này hết thể tu sĩ nội tâm đều kinh hoàng đến cực hạn ngao thịnh tiên vương ra tay Vượt qua hơn nửa tiên vực, hướng về bọn họ chỗ tới. Bàn tay khổng lồ chỗ đi qua, biển sao bên trong một viên lại một viên tinh thần hóa thành một mịn, vô thanh vô tức, hóa thành bụi trần. Dù cho bọn họ tu vi mạnh mẽ, nhưng là ở tiên vương trong mắt, cũng bất quá là run rế trốn xa cũng không kịp. Bọn họ bị cầm cố, chỉ có thể chơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ chỗ tới. Ngao thịnh, ngươi quá đáng. Bàn vương cao mày phát sinh một tiếng quát mắng. Bàn vương, ngươi quản quá giới. Nguyên Thủy Tiên Vương âm thanh truyền đến, hắn cắt đứt bản Vương công kích, bản Vương bị chặn lại rồi. Lẽ nào chúng ta thật sự muốn làm trôn cùng à? Một đám tu sĩ nhìn bản Vương cái kia nguyên bản đón lấy Ngao Thịnh Tiên Vương bàn tay khổng lồ lại bị Nguyên Thủy Tiên Vương cắt đứt công kích, từng cái từng cái nhất thời trong lòng chìm xuống, chạm như cho tàn. Mà lúc này Ngao Thịnh Tiên Vương bàn tay khổng lồ cũng đã ầm ầm giáng lâm, vạn vật tự diệt, giang giác, giang giác, không bố trùng kích vào, ngao phong, can áp đứng núi chịu xảo bên ngoài thân ở ngoài tiên đạo quang giáp đổ nát không không muốn đám tu sĩ sợ hãi trong con ngươi chỉ còn lại hoảng sợ nhưng mà mắt thấy bàn tay khổng lồ liền muốn diệt ngao phong can ấp ở bên trong một đám tu sĩ thời điểm phình một tiếng khác một bàn tay lớn xuất hiện cái bàn tay lớn này phóng thích màu trắng ngà ánh sáng ngăn trở cũng đẩy lui ngao thịnh bàn tay khổng lồ nhường vùng đất chết này một lần nữa được sinh cơ người phương nào ngao thịnh thu tay lại tùy theo giọng nói lạnh lùng truyền đến Tràn ngập tức giận đồng thời bí mật mang theo nghi hoặc. Tiên vương giết người không cần lý do, cái kêu bản tọa tiêu diệt các người, chẳng phải là càng thêm không cần lý do. Nhẹ nhàng mang theo treo tức tiếng nói bồng bềnh ra, đón lấy một ngón tay tự trong vòm trời hiện lên, xét qua biển sao, mang theo tiếng nổ vang rền hướng về tiên vực nơi sâu xa điểm đi. ven đường, từng mảng từng mảng tinh vực nổ tung, đầu ngón tay phía trước, tinh không dập tắt hóa thành hư vô, khủng bố cực điểm. Dĩ nhiên chặn lại rồi ngao thỉnh tiên vương công kích Này lại là vị nào tiên vương ra tay rồi. Nhìn trong tinh không hoành hành khủng bố chỉ tay, bàn vương thành phía trên một đám tu sĩ sử sốt, đầy mặt vẻ khó tin. Đồng thời, bày ra đầu nhìn chung quanh, thần thức nhận biết phóng tới to lớn nhất, như là ở cực đem hết toàn lực tìm kiếm cái gì. Ngao thịnh tiên vương, tiên vực bá chủ một trong. Mặc dù hắn vừa cái kia một đòn không có ra đem hết toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải chuẩn tiên vương có khả năng đỡ lấy. Vì thế, bọn họ mới kết luận này người xuất thủ tất nhiên cũng là một vị tiên vương chỉ là này trong tiên vực, tiên vương số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thanh âm này bọn họ nhưng là thập phần xa lạ. dù cho là bản vương đang cùng nguyên thủy tiên vương cách không quyết đấu bên trong, nhìn thấy cái kia khủng bố ngón tay, trên mặt đều toát ra vẻ hoảng sợ. ngao phong, can ấp cùng với một đám từ cựu thiên thập địa tới tu sĩ, ngay lập tức đưa mắt tìm đến phía ngô phương, trong con ngươi dị dạng lộ ra. ở vô số tu sĩ chú ý dưới, khủng bố chỉ tay rơi vào tiên vực nơi sâu xa cái kia vô tận tinh thần ở trong. Ẩm. một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ tinh vực cũng vì đó lắc chuyển động, đáng sợ hủy diệt phong bạo bao phủ ra. luống hơi thở này dưới, tiên vực các góc tu sĩ đều không tên run rẩy, có chủng tộc đều sợ hãi, tất cả đều sợ hãi đến nơm nớp lo sợ. không giống với bọn họ quen thuộc pháp, cây này thông thiên chỉ tay tràn ngập ra khí tức bọn họ cực kỳ xa lạ, là một loại bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua sức mạnh. cái cảm giác này lại như là thân thể tế bào, xương cốt, mỗi cái vị trí đồng loạt chấn động chuyển động như thế. Bất cứ lúc nào đều muốn xe rách như thế. Tiên vực nơi sâu xa, càng ngày càng nhiều cầu vồng bay ra, dồn dập rời đi cho ở mình tinh thần, từng cái từng cái vẻ mặt như gặp đại địch, sợ bị cái kia chỉ tay lên sức mạnh hủy diệt làn đến. Cuối cùng, cái kia chỉ tay hoành đập xuống. Thoáng chốc, tiên vực nơi sâu xa yên tĩnh, phản phất rơi vào tĩnh mịch giống như. Vô số tinh thần hầu như trong nháy mắt hóa thành hư vô, mắt thấy tất cả những thứ này tu sĩ hít một hơi thật sâu. Trước kia thoát đi phía kia khu vực tu sĩ càng là một mặt nghĩ mà sợ vẻ, cái kia lớn lao ý chí, không gì sánh được chấn động chấn động pháp tắc. Mặc dù cách xa nhau rất xa cũng khiến cho bọn họ khó có thể nhúc đích, thân thể suýt nữa nổ tung. Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương, Nguyên Sơ Tiên Vương ba vị đại nhân địa bàn phá hủy, này ra tay đến cùng là cái nào vị đại nhân? Dĩ nhiên đồng thời đắc tội ba vị Tiên Vương đại nhân. Từ trước mắt đến xem, vị này Tiên Vương đại nhân rất có thể cùng Ngao Phong can ấp quan hệ tâm đầu ý hợp. Tiên Vương thủ đoạn, làm thật là khủng bố như vậy. Nhìn về là giả không phía kia tinh khùng, một đám tu sĩ thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên Lai like Ngao Phong, can ấp bọn họ chỗ dựa lớn nhất là ngươi. Này tứ phương cửu trụ trận cũng là bị hủy bởi ngươi tay đi. Cửu Thiên Thập Địa cùng Tiên vực không gian hàng rào nói vậy cũng là ngươi đánh xuyên qua đi. Tất cả những thứ này đều là ngươi kẻ tác. Đương nhiên, hư vô tiên vực nơi sâu xa, ba bóng người tái hiện ra. Đồng thời, ba đôi với ánh mắt xuyên thủng tinh không, Rơi vào ngộ phương trên người chương 779 Chu Ngao Thịnh Tiên Vương Vừa ra tay vị này Tiên Vương là hắn Làm sao sẽ Hắn không phải đến từ cựu thiên thập địa hả Tiên của một trận chiến sau Cựu thiên thập địa người mạnh mẽ nhất Cũng có điều là trí tôn mà thôi Khi nào xuất hiện Tiên Vương Mặc dù là cựu thiên thập địa Tiên Vương Ta cũng đều có hiểu biết Tại sao trong ký ức không có một nhân vật như vậy Chẳng trách Ngao Phong can ấp hai người lúc trước đối với hắn cung kính như vậy Theo Ngao Thịnh Thái thủy, nguyên sơ ba cái tiên vương ánh mắt nhìn, bàn vương thành phía trên tu sĩ ánh mắt cũng rơi vào ngộ phương trên người, lần thứ hai một lần nữa quan sát đến, từng cái từng cái khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, trong giọng nói đầy dây nồng đậm kinh ngạc. Nô phương không để ý đến những tu sĩ này ánh mắt, nhàn nhạt liếc mắt tiên vực nơi sâu xa cái kia ba bóng người, khỏe miệng ngậm lấy có chút ý cười. Hư không tiếng rung, ngộ phương một bước bước ra, chân cái kế tiếp to lớn thái cực đồ hiện lên. Thái cực đồ do hồng mông khí cùng vạn vật mẫu khí đan dệt mà thành, mắt trận nhưng là một đóa đại đạo chi hoa, cánh hoa trung ương là một cái tụng kinh tiểu nhân, trong miệng bắn ra phủ văn thần bí. Những đùa chú này ổn định hư không, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, phảng phất thời không đều bất động, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại. Nô vương đạp lên Thái cực đồ xuất hiện ở đã bị cái kia chỉ tay hoành thành hư vô tiên vực nơi sâu xa, cùng ngao thịnh Thái thủy nguyên sơ ba cái tiên vương xa xa đối lập, đến từ đế lạc thời đại. Ngao Thịnh ngưng mắt, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm. Ngô Vương cười cợt, vẫn chưa trả lời, chỉ là trêu tức mắt nhìn Ngao Thịnh. Mặc kệ ngươi sinh ra cái nào kỳ nguyên, hôm nay dám to gan quấy nhiễu bản vương làm việc, chắc chắn chết đi. Ngao Thịnh lanh khốc lời nói truyền khắp tiên vực. Ngô Vương như cũ không nói gì, chỉ là một mặt cân nhắc vẻ, bốn phía bắt đầu tràn ngập ra trắng ngà ánh sáng. Ở sau người hắn, quả chấn động hiện lên, trong đó mơ hồ có thể thấy được ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, chính là Ngô Phương Thu nhỏ lại bản Ông ngong ngong. Quả chấn động chuyển động, phát sinh chấn động tâm hồn tiếng nổ vang rện. Thời khắc này, nộ phương làm cho người ta một loại hảo giác, phản phất không thuộc về vùng thế giới này, không thuộc về cái thời đại này, mà là tự năm tháng sông dài bên trong vượt qua mà đến sinh linh. Đã không nhớ ra được bao nhiêu cái kỷ nguyên có người dám như vậy không nhìn ta, những kêu ngỗ nghịch bản vương người, tiên, vương, chết hết. Ngao thịnh quát mắng, sát khí dâng trào, tiên vực nơi sâu xa run rẩy dữ dội lên tựa hồ bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Ngao Thịnh nổi giận, bị người không nhìn, hắn là tiên vực bá chủ, tự sinh ra tới nay liền ít có người dám trêu trọc. Chết! Một chữ lạnh lèo âm tiết hạ xuống, Ngao Thịnh trên đỉnh đầu dị tượng nhẹ ra, trong đó mấy vạn viên lớn tinh dạn nước nổ tung, cảnh tượng doa người, đó là hắn pháp tắc diễn biến. Ẩm! Ngao Thịnh lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm nộ phương, trực tiếp dơ tay đánh giết, trong lòng bàn tay tinh đấu chuyển động, tinh vực phá diệt, phóng thích ngập trời bi năng Vô tận tinh đấu ở ngao thịnh lòng bàn tay chìm nổi, phải đem ngô phương nuốt ra đi vào, chấn áp ở trong đó, tươi sống luyện hóa. Chỉ là ba tầng tiên vương. Ngô phương âm thanh rất bình tĩnh, đối mặt cái kia vọt tới vô tận tinh đấu, tâm tình không lên chút nào sóng lớn. Chỉ thấy hắn con ngón tay búng một cái, một đạo trắng ngà trùm sáng bay ra, đi vào bàn tay khổng lồ kia bên trong, trong nháy mắt xúc động trong đó vô tận tinh đấu chấn động. phình một tiếng, vô tận tinh đấu đồng thời nổ tung, hóa thành một mị diễn biến tinh vực cũng là bị cắt rời, lực lượng ngôi sao tiêu tan, ngao thịnh cao mày vẫn chưa rút về công kích, mà là một trưởng tiếp tục chém xuống. Cơ thể hắn từ lâu tu luyện tới cực hạn, giơ tay liền có thể xóa bỏ chuẩn tiên vương. Mặc dù không có lực lượng ngôi sao gia trì, hắn cũng có lòng tin chỉ dựa vào thân thể liền có thể trọng thương nô phương. Ngươi quá tự tin. Nô phương trong giọng nói mang theo ý cười, hắn đứng ở tại chỗ không có bất kỳ né tránh, tùy ý bàn tay lớn kia rơi xuống mà tới. Nhưng mà. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia liền muốn hoành kích ở Ngô Phương trên người, tay phải hắn xoay chuyển, phía sau quả chấn động dâng trào ra ngàn vạn sợi ánh sáng, đón lấy bàn tay khổng lồ. Xì xì xì. Trong nháy mắt, phương này tiên vực chỉ còn dư lại sắc bén chói thai thanh âm, lại như là vô số trôi lợi kiếm đang cùng huyền thiết thạch ma sát. Vèo. Rốt cục, ở một tiếng nổ vang bên trong, ngàn vạn sợi ánh sáng xuyên thủng bàn tay khổng lồ kia, vọt lên tận trời. Gần như cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ kia nổ bể ra đến đấm máu hoàn toàn mơ hồ và chạm nơi có tiên vương huyết tự trong hư không chạy xô mà ra rơi xuống tiên quang văn trượng dáng lành hàng tỷ sợi ngao thịnh tiên vương hắn hắn dĩ nhiên chảy máu vừa trong đụng chạm ngao thịnh tiên vương thất bại này sao có thể có chuyện đó mặc dù là ở tiên vực chúng vương bên trong ngao thịnh tiên vương cũng là khá cao vô thượng tồn tại a cái kia không biết lai lịch thần bí tiên vương đã cường đại đến mức độ này à ban vương thành phía trên tu sĩ. Nhìn tiên vực nơi sâu xa chiến trường, nhìn chăm chú cái kia chạy xuống đỏ sấm như huyết toàn tiên vương tinh huyết, từng cái từng cái chố mắt ngoát mồm. Theo Ngô Phương cùng Ngao Thịnh chiến đấu triển khai, tiên vực các nơi đều có cường đại tu sĩ ló đầu ra. Khởi đầu, trên mặt của bọn họ càng nhiều chính là đối với Ngô Phương lai lịch nghi hoặc, có thể ở Ngao Thịnh bàn tay nổ tung thời điểm, trên mặt chỉ còn dư lại khiếp sợ. So với tiên vực tu sĩ, cựu thiên thập địa mạnh thiên chính, vương trường sinh đám người thì lại có vẻ bình tĩnh nhiều bởi vì bọn họ từng tận mắt chứng kiến Ngô Phương chém giết Dị Vực can Lan, Du đã còn có vô thương ba cái bất hủ chi vương. A, bản vương muốn cho ngươi vĩnh viễn không vào luân hồi a. Ngao thịnh giống to, cái kia nổ tung huyết thủ tiến hành gây dựng lại khép lại. Tiếng gào bên trong, toàn bộ mái tóc tung bay, từng chiếc có ánh nóng ánh, con ngươi thâm thủy dường như vong ý trẻ giống như. Hắn như là triển khai xúc động loại bí pháp vô thượng nào đó, cả người khí tức lần thứ hai tăng vọt, hai tay bước lên phản ứng. Lần này. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Ngô Phương trước người, lấy quyền cước đánh giết. Ngô Phương trước sau vị nhưng bất động, hắn nghiêng người về phía trước, cũng bước lên nằm đấm, cùng Ngao Thịnh đánh giết. Hai bóng người trong nháy mắt đan dệt, vô cùng đại đạo quy tắc diễn biến, hóa thành lôi buộc, sung kích tứ phương, như là một lần nữa mở ra một phương vô ngần chiến trường. Trầm thấp liên miên tiếng va chạm tràn ngập tiên vực mỗi một góc, thẳng lay động chúng tâm linh con người. Nhưng mà, này tiếng va chạm vẫn chưa kéo dài quá lâu liền bị Ngao Thịnh thống khổ tiếng gào thét tú tới. Ấm ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn, phía kia mở ra chiến trường sụp đổ rồi. Ngộ phương đạp lên thái cực đồ, khí định thần nhàn từ bên trong đi ra, sau lưng hiện ra khổng lồ vân tay trái cây bóng mở. Ở tại sau khi, Ngao Thịnh cũng bay ra. Có điều ngay ở hắn xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người bên trong trước mắt, len ken một tiếng tiếng kim loại dùng, một cái do hảo quang màu trắng bệnh đan dệt mà thành ánh kiếm từ cổ ra quét ngang mà qua. Sau một khắc, Ngao Thịnh tiên vương lão đảo rút lui, hắn bưng cái cổ con ngươi nhanh chóng co rút lại, cái kia đặt sườn bạch kiếm mang huy hoàng như thiên nhật, đem đầu chém xuống, ngao thịnh tiên vương đầu bị chém xuống, thoáng chốc toàn bộ tiên vực đều sôi trào. nếu nói là lúc trước ngao thịnh bàn tay bị thương bọn họ còn có thể tiếp thu, mà khi dưới bọn họ thật sự không thể tin được, thực sự là quá chấn động. đây là cỡ nào nghiêm trọng cùng đáng sợ một màn. gần như cùng lúc đó, tiên vực hết thảy tu sĩ ánh mắt lần thứ hai tập trung ở ngô phương trên người, miệng mở lớn, biểu hiện mất cảm giác. Chương 780: Đánh giết ba vương. Ánh kiếm vung quét mà qua, Ngao Thịnh đầu cùng thân thể chia lịa. Nhưng Ngao Thịnh trung quy là tiên vương, ngay lập tức nhường đầu trở về vị trí cũ, tiện đà triển khai bí pháp, tiếp tục ở trên cổ. Trải qua lần này, Ngao Thịnh không có lại lập tức triển khai công kích, mà là cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lô vương, ánh mắt bên trong xuất hiện kiên kỵ. Qua một lát, Ngao Thịnh nhìn về phía Nguyên Sơ cùng Thái Thủy. Ầm. Tinh khung bên trong, một nắm đấm mang theo hóng ánh tiền mang trong suốt như ngọc thạch, sán lạn như ánh bình minh, đánh về Ngô Phương đầu, đây là Thái Thủy Tiên Vương ra tay rồi. ầm, một con chân to theo sát mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Phương phía trên, mạnh mẽ đập dưới, lộ liễu mà bá đạo, đây là Nguyên Sơ Tiên Vương công kích. tự nhìn thấy Ngao Thịnh bị Ngô Phương chém xuống đầu, Thái Thủy, Nguyên Sơ ánh mắt của hai người chính là ác liệt lên. trong tiên vực, bọn họ có thể nói là ba người rút, ở bất cứ chuyện gì lên ý kiến đều là nhất trí. nếu bàn về một người thực lực, Bọn họ đều muốn thoáng kém hơn bản vương, nhưng ba người liên hợp, mặc dù là bản vương cũng chỉ có thể gần nhẫn. Vì lẽ đó, ở nhận ra được Ngao Thịnh quăng tới cầu viện ánh mắt, bọn họ ngay lập tức ra tay rồi. Ngao Thịnh thét giải, hắn cũng ra tay rồi, há mồm phun ra một vầng tinh hà, hóa thành kiếm thai, như chân long ngốn lượng, hướng về ngô phương bổ tới. Còn con thiếu rất nhiều. Ngô phương mặt không hề cảm xúc, tâm tình từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Tựa hồ ở trong mắt hắn, Ngao Thịnh một người cũng tốt cũng hoặc là đối phương ba người cũng được, không có gì khác nhau. hờ hững âm thanh hạ xuống, nô phương phía sau quả chấn động xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia từng sợi từng sợi trắng ngà ánh sáng bắt đầu ngưng tụ, phảng phất đã biến thành thực chất, khuấy lên tinh hùng. ầm ầm ầm, nô phương biến trưởng thành quyền, đem cái kia chấn động chấn động lực lượng hòa vào năm đấm mặt ngoài, đánh giết đi ra ngoài. chấn động tâm hồn trong tiếng nổ, tiên vực nơi sâu xa bốn đạo cầu vòng đan dệt, cái kia thần bí tiên vương thực lực không khỏi cũng quá khủng bố. Dĩ nhiên làm cho Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương, Nguyên Sơ Tiên Vương ba vị đại nhân liên thủ. Càng đáng sợ chính là, không hề yếu phía dưới. Mặc kệ trận chiến này kết cục làm sao, cái này thần bí Tiên Vương đều sẽ ghi vào tiên vực sự kiện lớn bên trong. Hay là mặc dù lại quá ngàn vạn năm tháng, như cũ sẽ bị thế nhân làm luận. Từ cổ trí kim, còn chưa bao giờ có người có thể lấy sức một người độc diện tam đại Tiên Vương A. Tiên vực vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn xa xôi chiến trường, từng cái từng cái con ngươi đột nhiên co. Ngao Ngụy ầm ầm, đầy mặt vẻ khó tin. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ bất luận làm sao cũng không tin tình cảnh này. Thạch Hạo, Mạnh Tiên Chính, Vương Trường Sinh đám người vẻ mặt trầm trọng, tuy nói bọn họ cực kỳ tin tưởng Ngô Phương thực lực, nhưng khi đối đối phương nhưng là đồng thời đối mặt ba cái tiên vực tiên vương oai này làm bọn họ không thể không lo lắng. Ban Vương, nếu là vị đại nhân kia bị thua, chúng ta mời ngài ra tay giúp đỡ. Ngao Phong can ấp nhìn về phía Ban Vương, ôm quyền giúp đỡ. Ban Vương gật gật đầu. Thật đến vào lúc ấy, ta sẽ xuất thủ. Đang. Bên trong chiến trường chuyển đến một tiếng kim loại tiếng rung. Tiếp đó, nguyên bản đan dệt bốn đạo cầu vồng có một đạo cầu vồng bay ra, đó là Ngao Thịnh Tiên Vương. Mọi người ở đây cho rằng hắn rất nhanh sẽ tiếp tục gia nhập chiến trường thời điểm, thân thể hắn nổ tung, hóa thành một đống huyết nục. Ngao Thịnh biến thành huyết nục bên trong, như là chuốt xuống một luồng sức mạnh thần bí, đang ngăn trở hắn thân thể khép lại. Ấm ẩm ầm, Nương theo một tiếng nặng nề nổ vang lại là một đạo cầu vồng bay ra, đó là nguyên sơ tiên vương. hắn bị quả chấn động phủ đầu chân áp, liền tiêu thảm thiết đều còn đến không kịp phát sinh, thần hồn cùng thân thể đổ nát. hắn cùng ngao thịnh như thế, cũng không có chết, ở đem hết toàn lực muốn phục hồi như cũ, nhưng cũng cực kỳ chậm chậm. đáng chết! Chiến trường kịch liệt bên trong, chỉ còn dư lại tu là tối cường thái thủy tiên vương, tự ngao thịnh, thái sơ lần lượt bị nổ ra chiến trường, hắn áp lực tăng gấp bội, liên tục bại lui. a Thái thủy tiên vương giống to, hắn thiêu đốt bản nguyên tinh huyết triển khai vô thượng bí pháp, quy tắc, trật tự, đại đạo, đồng thời nổ vang, giết hướng về phía nô vương, sán lạn cực điểm. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Nô vương đơn giản một quyền liền đem nổ nát, tiện đa quyền ấn rắn vào ở Thái thủy tiên vương trên lồng ngực, phúc. Thái thủy tiên vương ho ra máu, hắn bay ngang ra ngoài, toàn bộ thân thể đều là vết rách, bị thương nặng. Có thể còn không chờ hắn co khôi phục, bóng người kia xuất hiện ở hắn phụ cận càng thêm đáng sợ một quyền oanh đến. Oanh một tiếng, Thái Thủy Tiên Vương thần hồn cùng thân thể cũng nổ tung, ở tinh khung bên trong chìm nổi, phóng thích hào quang áo ánh. Chuyện này, chuyện này. Nhìn bên trong chiến trường một màn, tiên vực tu sĩ tử trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Kết cục này đối với bọn hắn mà nói quá mức chấn động, làm bọn họ có chút xúc không kịp đề phòng. Cái kia không rõ lai lịch thần bí tiên vương, không chỉ có đỡ nguyên sơ, ngao thịnh Thái Thủy ba vị Tiên Vương vây công, còn đem bọn họ toàn bộ trọng thương. Đây là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. Sư Phụ, Tiền Bối đại nhân, Thắng. Nhìn bên trong chiến trường ba chồng huyết đủ. Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh hơi ngẩn ngơ mặt sau lộ vẻ mừng rỡ, thần tình kích động. Xem ra không cần ta ra tay giúp đỡ. Ban Vương tự lẩm bẩm, hiện nhiên hắn cũng bị kết quả này cho khiếp sợ đến. Hắn khiếp sợ không chỉ có là bởi vì Ngô phương chiến thắng ba cái Tiên Vương liên thủ. Càng là bởi vì hắn dĩ nhiên ở không có bị thương chút nào điều kiện tiên quyết trấn áp ba cái tiên vương. Ngươi từng tuyên bố tiên vương giết người không cần lý do, cái kia bản tọa liền trước tiên từ ngươi bắt đầu. Nô Vương ánh mắt rơi vào ngào thịnh cái kia trồng huyết nhục lên, không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh chấn động tinh khung truyền khắp tiên vực. Thanh âm hùng hồn bên trong bí mật mang theo đáng sợ uy thế, khiếp sợ tiên vực hết thảy tu sĩ, thân thể không tên run rẩy lên. Dứt lời, nô Vương tay háo bảo vung lên, trước người gợn sóng tạo nên Một cái màu vàng chén lớn tự gợn sóng bên trong hiện lên. Thu. Một chữ lãnh đạm âm tiết tử ngô phương trong miệng phun ra, sau một khắc chỉ thấy màu vàng chén lớn bên trong dâng trào ra vô thượng trật tự thần liên. Xì xì xì. Ở hàng tỷ tu sĩ chú ý dưới, ngao thịnh nổ nát còn không một lần nữa tổ hợp thịt nát bị trật tự thần liên kéo vào miệng chén bên trong. Tiếp theo, một loại quỷ dị tiếng ma sát ở tiên vực các góc vang lên, như là một loại nhai, nghiền ngâm âm. A. Thả ta đi ra ngoài Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì? Rất nhanh, màu vàng chén lớn bên trong liền truyền ra ngao thịnh thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong thanh âm mang theo hoàng sợ, như là chính gặp khó có thể chống lại giàn vặt. Đây là liền tiên vương đều khó mà nhẫn lại thống khổ. Hàng tỷ tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng sợ nhìn Ngô Phương trước người màu vàng chén lớn, run lẩy bẩy. Màu vàng chén lớn đang phát sáng, đặc biệt là miệng chén bên trong, càng là dâng lên cựu sắc tiên mang. Một giây, hai giây. 3 giây. Dần dần, Ngao Thịnh thê thảm tiếng gạo biến mất không còn tăm hơi, tùy theo cùng biến mất còn có cái kia chấn động tâm hồn tiếng ngai nuốt. Nay cùng lúc đó đánh giết An Lan Du đã như thế. Bọn họ thân hồn còn có thân thể toàn bộ dùng để nuôi nấng cái kế bát. Nhìn này quen thuộc một màn, mạnh tiên chính, vương trường sinh, triệu hạo thiên đám người nhìn nhau, kinh ngạc không nớt. Ngao Thịnh đại nhân âm thanh biến mất rồi. Hán! hắn là đã chết rồi sao? Này Kim bát lẽ nào chính là vị kia thần bí tiên vương chứng đạo Pháp bảo hả? Vì sao ta vừa làm sao thấy được cái kia miệng chén bên trong có một cái miệng? Là ta hảo ra cả. Tiên bực hàng tỷ tu sĩ biểu hiện dại ra, tiếng rung bên trong mang theo khiếp đảm. Vừa mới bảo, bọn họ tận mắt chứng kiến một cái tiên vương héo tàn, chân chính ý nghĩa tử vong. Đến phiên hai người các ngươi. Giải quyết xong Ngao Thịnh, Nô Phương nhìn về phía Thái Thủy, Nguyên Sơ. Không. Không muốn. Thái Thủy. Nguyên sơ biến thành cái kia hai đống huyết nhục phóng thích chói mắt ánh sáng, thuộc về bọn họ hoảng sợ tiếng nói ở tinh khung bên trong đồng bền. Đạo hữu, há dám kỷ Nguyên giáng Lâm, ngươi không thể lại giết. Ngay ở Ngô Phương chuẩn bị lần thứ hai động thủ thời điểm, tiên vực nơi càng sâu truyền đến một đạo mờ ảo thanh âm, đón lấy 6 bóng người hiện lên. Chương 781, Ngô Phương, tiên vực đệ nhất nhân. Ầm ầm ầm. Tiên vực nổ vang, các loại đại đạo phù văn lấp lóe. Nơi sâu xa nhất, 6 đạo vô thượng bóng người vượt qua tinh cùng khí tức bằng bạc trong lúc lơ đãng, toát ra huy thế làm người không kịp thở gần như nghẹt thở thoáng qua sáu cái sinh linh đáng sợ giá lâm bản vương thành trên không mang theo sóng to gió lớn giống như khủng bố chập chờn liền các ngươi đều xuất quan nhận ra sáu cái sinh linh lai lịch bản vương cùng với một đám chân tiên nhất thời một mặt kinh ngạc vẻ này sáu cái sinh linh đều là tiên vương đến từ tiên vực không giống cổ địa bàn về bối phận đến bọn họ sinh ra ngày còn sớm với thái thủy Nguyên Sơ mấy kỷ nguyên, có thể nói tiên vực vạn cổ trưởng tồn bá chủ. Bọn họ là vì là ngao thịnh đến sao? Mạnh Thiên chính, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên đám người lông mày nhíu lên. Hoành Thiên Tiên Vương, khẩn cầu ngài cứu lấy chúng ta. Thái Thủy, Nguyên Sơ lại như là tìm được nhánh cỏ cứu mạng, ngay lập tức hướng về sáu người bên trong nhìn qua nhiều tuổi nhất một ông lão tóc trắng mở miệng. Đạo hữu, ngao thịnh cùng ngươi có oán, ngươi đã đem hắn chém giết. Thái Thủy, Nguyên Sơ chỉ là giúp đỡ mà thôi liền như vậy coi như thôi đi. Ông lão tóc trắng liếc mắt hai đống thịt nát, nhìn về phía Ngô Phương thăm thảm thở dài. Nghe được ông lão tóc trắng, ngao Phong, can ấp hai vị chuẩn tiên vương nhíu nhíu mày lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy này tiên vực sáu vị bá chủ, nhưng cũng từ lâu nghe nói qua bọn họ tên tuổi mặc dù là trong đó yếu nhất một người, thực lực e sợ đều còn ở bản vương bên trên. Trước tiên không nói bọn họ đã động thủ với bản tọa, chỉ cần muốn luyện hóa Cựu Thiên Thập Địa này một cái đã là đủ nhường bọn họ chết đến vài lần. Ngô Phương bình tĩnh nhìn Tiên vực 6 đại cử đầu, không chút nào được đối phương uy thế ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, ông lão tóc trắng không có nói tiếp, mà là nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh năm người, trao đổi ánh mắt lẫn nhau một phen. Sau một khắc, Lục đại tiên vương bá chủ vị trí biến ảo, hiện vòng tròn đem Ngô Phương vây vào giữa. Bọn họ bị hỗn độn kiện hàng, từng người chấn thủ một phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Phương. Sáu vị lão tổ là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói Bọn họ cũng phải đối với cái này thần bí tiên vương động thủ à? Đứng ở chúng ta góc độ, cái này thần bí tiên vương muốn chém giết ta tiên vực nguyên sơ đại nhân cùng thái thủy đại nhân, hắn hẳn là kẻ địch của chúng ta. Nhưng là này sáu vị lao tổ cũng không đến nỗi muốn cùng lên đi. Nói thực sự, ta giác vị này thần bí tiên vương cách làm kỳ thực cũng không sai, hắn dù sao cũng là vì cựu thiên thập địa. Có thể lần này, Ngao Thịnh, nguyên thủy đại nhân cách làm của bọn họ thật sự quá mức ích. Nhìn thấy ông lão tóc trắng 6 người đem Ngô phương vây nốt, tiên vực một đám chân tiên thậm chí chuẩn tiên vương hoàn toàn biến sắc, đón lấy hay là muốn phát sinh càng nhà khủng bố chiến đấu. Cũng đúng vào lúc này, bàn vương thành phía trên tu sĩ cấp tốc đi xa, tựa hồ sợ bị tiếp đỡ lấy bên trong khả năng phát sinh đáng sợ chiến đấu dư âm liên lụy. Đạo hữu, ngươi coi là thật như vậy chấp nhất sao? Ông lão tóc trắng mở miệng lần nữa, ánh mắt bên trong hiển lộ hẳn ý, bị hôn độn kiện hàng, hỏi Ngô Phương bọn họ kết cục từ bản tọa ra tay thời điểm liền đã định. Nô Vương thần tình lạnh nhạt, lại như là ở nói một câu rất bình thường lời nói, không hề lay động. Tu thành tiên vương không dễ, ngao thịnh đã tàn lùi, nếu là bọn họ lại bước đồng dạng đường, không khỏi quá đáng tiếc. Đạo Hưu vẫn là lòng dạ từ bi đi, lại có một cái tiên vương bá chủ mở miệng. Nô Vương cười nhìn tiên vực sáu đại cự đầu, luận tu vi, sáu người này thực lực xác thực ở bản vương bên trên. Nhưng mặc dù là mạnh nhất ông lao tóc trắng cũng bất quá là sáu tầng tiên vương đỉnh cao thôi. đối với hắn mà nói, thậm chí còn không cần vận dụng tín ngưỡng lực lượng gia trì. đạo hữu, ngươi không nên bướng mình. hắc ám kỷ nguyên sắp tới, cần bọn họ tòa chấn, ngươi phải có cái nhìn đại cục mới đúng. ông láo tóc trắng lại mở miệng. nô vương không tiếp tục để ý lục đại tiên vực bá chủ, mà là ngưng mắt nhìn về phía thái thủy, nguyên sơ biến thành cái kia trông huyết đục. nhận ra được nô phương ánh mắt, ông láo tóc trắng cau mày, theo trong miệng hừ lạnh hạ xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang rung trời, sau người đáng sợ Pháp tướng hiện lên, ép về phía ngô phương. Gần như cùng lúc đó, còn lại ngũ đại tiên vương bá chủ Pháp tướng cũng hiển hiện ra, đồng thời hướng về ngô phương áp sát. Lục đại Pháp tướng đang rệt, tiên tượng kinh người. Có vô tận ngôi sao chuyển động, có tinh hà chạy trồm chạy xuôi, có tinh vực diễn biến, có đại đạo cánh hoa rơi ra, bà sa tịnh thổ lộ ra. Thoáng chốc, này một vùng không gian, thời gian hết thể đều trở nên bất động, chỉ còn dư lại yên tĩnh. Ở vô số tu sĩ trong mắt, Ngô Vương bị Lục Đại Đan Dệt Pháp Tướng gây nốt, phảng phất đặt mình trong ở một cái cách ly hư vô không gian bên trong. Ẩm. Lấy ông lao tóc trắng cầm đầu Lục Đại Tiên Vương bá chủ, đồng thời rốt vào thần nghiệm, một tiếng vang thật lớn, đan dệt mà thành pháp tướng bên trong một tấm quỷ bí lớn lưới thành hình, làm như phải đem Ngô Vương cầm cố. Ngô Vương nhàn nhạt liếc mắt bốn phía, trên mặt tâm tình không có một chút nào chập chờn, chỉ thấy hắn thân thể khẽ run lên, bên ngoài thân ra ngoài hiện một tầng trong suốt gợn sóng dễ dàng liền đem tấm kia quỷ bí lớn lưới ngăn trở. Nhìn trong suốt trạng ngượn sóng, ông lao tóc trắng các loại sáu người trong con người né qua một vệt kinh ngạc, có thể không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, một gốc cây cổ thụ hiện lên. Cổ thụ lay động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây đồng thời thả ra quỷ dị phù văn, những bùa chú này bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem tấm kia lớn lưới thôn phệ. Ào ào ào. Trái ác quỷ chi cây như là bởi vì trước đây chịu đến lục đại pháp tướng khiêu khích, cành lá theo chập chờn lên. Mấy ngàn hơn vạn viên trái ác quỷ đồng thời phóng ra một vệt tia sáng kỳ dị, tụ hợp lại một nơi, hình thành một vệt cầu vồng, quét ngang hướng về phía sáu đại phương hướng. Ê ê ê Cầu vồng chỗ đi qua, lục đạo trầm thấp tiếng nổ mạnh trước sau vang lên. Trong chớp mắt, lục đại pháp tướng đổ nát. Si si. Gần như cùng lúc đó, lấy ông lao tóc trắng cầm đầu lục đại tiên vương bá chủ sắc mặt trắng nhợt, thân thể bỗng nhiên run lên, trong miệng máu tươi phụt lên, chân cái kế tiếp lảo đảo, lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Lục đại tiên vương bá chủ dừng lại thân hình, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây nồng đậm kiên kỵ. Hoành thiên đại nhân bọn họ bị thương. Vạn cổ trường tồn sáu vị tiên vương đại nhân liên thủ dĩ nhiên cũng ở vị kia thần bí tiên vương trong tay bị thiệt tòi à? Này thần bí tiên vương đến cùng lai lịch gì? Lẽ nào là đế lạc thời đại trước tồn tại sao? Tiên vực một đám chân tiên sửng sốt, chính là bởi vì bọn họ biết hiểu bạch phát ông lão sáu người vô thượng sự tích ở nhìn thấy bọn họ liên thủ còn ở ngô phương trong tay bại trận sau, mới sẽ lộ ra sợ hãi mà khó có thể tin vậy mặt. Ban vương cũng chóng, cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương ánh mắt càng kinh ngạc. Lục đại tiên vương pháp tướng đồng thời đổ nát, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chân chính chiến đấu với nhau, cái này không biết lai lịch thần bí tiên vương đồng dạng có thực lực chân chính xóa bỏ lục đại tiên vương. Đại nhân hắn e sợ đã đứng ở tiên vương đỉnh cao đi. Ngao phong, can ấp nhìn nhau, trong con người đầy giấy dị dạng. Lục đại tiên vương bá chủ bị đánh bại, chính là mang ý nghĩa trước mắt này. Thần bí tiên vương thực lực đặt ở trong tiên vực cũng là hoàn toàn xứng đáng người số 1. Chương 782, Dung Hợp. Cựu thiên thập địa, tiên vực. Ẩm ầm ầm. Nộ phương hai tay chắp sau lưng, trực tiếp từ ông láo tóc trắng các loại lục đại tiên vương bá chủ bên người đi qua, hướng về thái thủy, nguyên sơ mà đi. Hoành thiên đại nhân, tu di đại nhân, hát cám kỷ nguyên sắp tới, chúng ta còn có thể giết địch. Cứu lấy chúng ta a. Nhìn trực tiếp đi tới Ngô Phương, Thái Thủy, Nguyên Sơ biến thành hai đống trong máu thịt chuyển ra hoảng sợ âm thanh. Lục đại tiên vương bá chủ nhìn nhau một chút, không một người có hành động. Trên mặt bọn họ ngoại trừ nghiêm nghị cùng kiên kỵ ở ngoài, càng nhiều chính là một loại bất đắc dĩ. Đi bồi ngao thịnh đi. Ngô Phương thanh âm đạm mạc hạ xuống, màu vàng chén lớn dâng chào đáng sợ hút kéo lực lượng, trong nháy mắt đem Thái Thủy, Nguyên Sơ thu nạp tiến vào. Tương tự một màn lần thứ hai chính diễn làm người ta sợ hãi tiếng nhai nuốt bên trong bí mật mang theo Thái Thủy nguyên sơ hai người tiếng kêu thảm thiết thê lương cho đến âm thanh biến mất Thái Thủy Tiên Vương nguyên sơ Tiên Vương cũng chết lần này chúng ta Tiên Vực tổn thất ba vị Tiên Vương nếu là Hắc Ám kỷ Nguyên đến sợ là chúng ta cũng là khó thoát một kiếp a nhìn phong thích hảo quang long ánh màu vàng trên lớn Tiên Vực một đám cường giả mở mịn thất thố đạo hữu ngươi cũng quá khích a lục đại Tiên Vương thâm thẳm thở dài một tiếng nếu là có thể bọn họ thật sự nghĩ muốn cứu Thái Thủy cùng Nguyên Sơ. Dù cho đối phương muốn luyện hóa Cửu Thiên Thập Địa, nhưng bọn họ dù sao cũng là vô thượng tiên vương, hắc ám kỵ Nguyên Dương Lâm, bọn họ lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ tiếc, này Cửu Thiên Thập Địa tồn tại một cái liền bọn họ đều không thể làm gì thần bí tiên vương. Bọn họ không địch lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Thủy cùng Nguyên Sơ bị xóa bỏ. Bản tọa giết ba người các ngươi tiên vương, hiện tại trước hết còn hai người các ngươi. Nộ Vương liếc mắt lục đại tiên vương sau, xoay người nói: Ngao Phong, can ấp, các ngươi lại đây. Đại nhân, có gì phân phó? Ngao Phong, can ấp lúc này hướng về ngộ phương bái một cái, cái kia thái độ so với đối mặt bản vương thời điểm còn muốn cung kính nhiều lắm. Từ lúc trước mắt cái này thần bí tiên vương, đem bọn họ mang về tiên vực sau, bọn họ trong đáy lòng đã nhận rồi đối phương. Đã từng một trận chiến, tiên vực đối với các ngươi bất công. Bản tọa liền ban tặng các ngươi một việc cơ duyên, trả các ngươi trăm vạn năm nhớ nhà nỗi khổ. Dứt lời. Nô Vương con ngón tay búng một cái, màu vàng chén lớn bên trong hai đám mịt mở bay ra, phân biệt rơi vào Ngao Phong, can ốc. Chuyện này, đây là tiên vương bản nguyên tinh túy, Nhận ra được hai đám mịt mở bên trong chất chứa khí thức, Ngao Phong, can ốc đầu tiên là xương sở, tiện đà thân thể bỗng nhiên run lên, biểu hiện vạn phần kích động. Luyện hóa đi. Nô phương nhàn nhạt mở miệng. Đa. Đa tại đại nhân. Nhìn trước người tiên vương bản nguyên tinh túy, Ngao Phong. Căn ấp hai người thanh âm hương phấn đều có chút run rẩy. Bọn họ ở chuẩn tiên vương cảnh giới này đã không biết dừng lại bao nhiêu năm tháng, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ kém tới cửa một cước. Nhưng là, này một cước mấy trăm năm qua đi bọn họ đều không thể bước ra. Đối với bọn hắn mà nói, này một đoàn tiên vương bản nguyên tinh túy làm ban ân đã xa xa có thể để bù đắp bọn họ tại hạ giới qua này trăm vạn năm nhớ nhà nỗi khổ. Tiên sách vợ nguồn tinh túy ở tay, bọn họ chắc chắn có thể chân chính bước vào tiên vương cảnh. Lắng lại dưới rung động tâm, Ngao Phong, can ấp hai người hít sâu một hơi, lúc này bắt đầu thu nạp tiên vương bản nguyên tinh thúy. Theo thời gian trôi đi, Ngao Phong, can ấp khí tức càng ngày càng khủng bố, phía sau pháp tướng bắt đầu hiện ra đáng sợ dị tượng, trong đó có thể thấy được vô tận ngôi sao lưu chuyển, liên miên tinh vực diễn biến đang dệt. Âm ấm 2 tiếng nổ, tiên vực rung động. Đột phá thành công, Ngao Phong, can ấp vội vàng thu lại khí tức bằng không phương này khu vực e sợ đều muốn ở tại bọn hắn cuồng bạo khí tức dưới hóa thành một vùng phế tích chúc mừng hai vị ban vương ngay lập tức tiến lên cười nói đại nhân tri ân vĩnh sinh không quên lần này ngao phong can ấp hai người trực tiếp quỷ giảm xuống nô phương trước mặt đứng lên đi nếu có một ngày các ngươi dám to gan làm ra cùng ngao thịnh đám nhân loại như việc bản tọa đồng dạng sẽ chu diện nô phương phất tay nâng lên ngao phong can ấp hai người thanh âm trầm thấp bên trong đầy dây vô thượng uy nghiêm Hắn đến cùng làm cái gì? Cái kia hai đám mịt mở đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lại nhường Ngao Phong, căn ấp thành tiểu vô thượng tiên vương. Đó là tiên vương bản nguyên. Chính là tiên vương hội tụ toàn thân tinh túy mà thành, nó ngưng tụ tiên vương khi còn sống hết thể đạo chi càng ngộ Bình thường chuẩn tiên vương được, có thể lập tức hóa thân tiên vương. Nói như vậy, tiên vương đúng là có thể chế tạo sao? Không. Tiên vương bản nguyên biết bao hiếm thấy chỉ có tiên vương tự thân ngã xuống trước mới sẽ suy xét có hay không ngưng tụ ra bản nguyên. Tất nhiên, tiên vương bực này tồn tại, muốn gặp gỡ sắp ngã xuống hầu như không thể. Tiên vực đỉnh cao chân tiên cùng với chuẩn tiên vương, ngơ ngác nhìn đã trở thành tiên vương ngao phong, can ấp hai người, đầy mặt vẻ hâm mộ. Bao quát ông lão tóc trắng ở bên trong lục đại tiên vương cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thần bí tiên vương dĩ nhiên có ngưng tụ giết chết chết tiên vương bản nguyên tinh túy. Loại thủ đoạn này cỡ nào nghịch tiên. Đến tiên vương cảnh giới này, hầu như đều là làm theo ý mình, có rất ít như Ngao Phong, Thái Thủy, Nguyên Sơ như vậy kết minh. Nhưng hôm nay, trước mắt người bí ẩn này nhưng là có thể chế tạo tiên vương. Chỉ cần đối phương nghĩ, đối phương hoàn toàn có thể thông qua chém giết cái khác tiên vương, do đó tạo ra được một cái về thuộc về mình tiên vương đại quân. Nghĩ tới đây, lục đại tiên vương nhấc con mắt liếc nhìn cái kia màu vàng chèn lớn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ, bản tọa đã trả các người hai cái tiên vương. Hác cám giáng lâm, nếu các ngươi nhân thủ như cũ không đủ, đến lúc đó bản tọa cũng tự sẽ xuất thủ. Hiện tại, các ngươi còn có hà muốn nói sao? Ngô phương ánh mắt đảo qua lục đại tiên vương, nhàn nhạt mở miệng. Nghe tiếng, lục đại tiên vương nhìn nhau, về sau hướng về ngô phương ôm quyền, bóng người dần dần trở thành nhạt, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái gọi là đế lạc thời đại, cựu thiên thập địa cùng tiên vực vốn là một thể. Bây giờ, chúng nó cũng nên lần thứ hai hợp lại cùng nhau. đương nhiên Nô Vương thanh âm bình tĩnh ở Tiên Vực các góc vang lên. Tiếp theo, một viên cực kỳ khổng lồ vân tay trái cây nằm ngang ở xa xa vòng trời. Ông Long trong tiếng vô cùng vô tận hào quang màu trắng bệnh phóng ma xuống, vung vãi Tiên Vực Đại Địa cùng Tinh Cung. ầm ầm ầm, chấn động tâm hồn nổ vang bên trong. Tiên Vực cùng Cựu Thiên Thập Địa trong lúc đó hàng rào hoàn toàn bị đánh vỡ, hai đại thế giới bắt đầu dung hợp. Này, đây là phát sinh cái gì? Thật nồng nặc linh khí a. Ha ha, ta bình cảnh đột phá. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Các ngươi mau nhìn trên trời, đó là cái gì? Chúng ta phía thế giới này ở cùng bọn họ dung hợp. Tiên vực. Đó là tiên vực. Trong nháy mắt, cựu thiên thập địa sôi trào, trong đó một ít lâu năm trí tôn càng là kinh kêu thành tiếng. Đây chính là hạ giới sao. Linh khí quả nhiên rất thiếu thốn A. Không nghĩ tới ở trong môi trường này, bọn họ lại vẫn sinh ra trí tôn. Tiên vực một đám tu sĩ khiếp sợ nhìn dần su dung hợp cựu thiên thập địa. Ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Ở hai đại thế giới triệt để dung hợp sau, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên các loại cửu thiên thập địa chí tôn, hơi thở của bọn họ cũng bắt đầu kéo lên, bước vào chân tiên cảnh. chương 783, Thạch Hạo, nghịch hoạt 18 thế. Tha hóa tự tại. 2,200 chữ. Đồ Nhi, Sư Phụ cũng đưa ngươi một việc tạo hóa. Tiên vực, cửu thiên thập địa dung hợp sau, Nô Phương nhìn Thạch Hạo nói rằng. Dứt tiếng, Nô Phương tay háo bảo vung lên. Hào quang lóng ánh đem bọn họ bao phủ, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, Ngao Phòng, Can ấp đám người đều ở trong đó. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đoàn người biến mất ở phương này tinh cung Tiến lên bên trong, bọn họ liên tiếp con đường rất nhiều biển sao, lướt qua một mảnh lại một vùng sao trời, đường xa xa xôi vô tận. Liên tiếp xuyên thủng tinh không sau, nô vương đoàn người cuối cùng đi tới một mảnh hoang vu tinh không, dáng lâm ở một viên cổ xưa mà khô héo ngôi sao lên. Này viên ngôi sao rất là quỷ dị. Bị nồng nặc tiên khí bọc, có thể trong đó nhưng nhận biết không đến bất luận hơi thở của sự sống nào, hoàn toàn tinh mịch. Chuyện này. Nơi này là thông thiên tri địa. Ngao phong, can ấp hai người như là nhận ra nơi này, không nhịn được kinh tiêu thành tiếng. Thông thiên tri địa. Mạnh tiên chính mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ghi chép bên trong, tiên vực còn có một vị trí bí ẩn, ký danh vì là thông tiên tri địa. Ở tiên vương, có một bản truyền thuyết, nơi này có thể thông cổ kim, trải qua vô tận năm tháng, cũng có người nói có thể nhìn thấy tương lai. Hoành thiên, bàn vương, thái thủy, nguyên sơ các loại tiên vương bọn họ đều đã tới nơi này. Nhưng là, bọn họ cũng không có thể vào, có người nói trong đó thời gian trôi qua đối lập với ngoại giới mà nói, càng là vĩnh hằng. Theo ta được biết, đế lạc thời đại có một vị chân tiên nhờ số trời run rủi, tiến vào này thông tiên chi địa, Hắn mộng về tam thế, làm hắn đi ra thời điểm, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến chuẩn tiên vương cảnh giới. Ngao phong đem biết việc khay mà ra. Còn có như thế một nơi thần bí. Mạnh thiên chính, vương trường sinh đám người kinh ngạc không nớt. Có điều muốn đi vào nơi đây, tất cả toàn bằng tạo hóa. Bằng không cũng không đến nỗi mạnh như hoành thiên, bàn vương đám người cũng không vào được. Can ấp mở miệng nói bổ sung. Mà giờ khắc này, nộ phương tay trái tay phải đã phân biệt giò ở ngôi sao mặt ngoài, tiện đà quát khẽ một tiếng, vù một tiếng, tính mịch ngôi sao mạnh mẽ bị xé ra một cái khe. Chuyện này, chuyện này, nhìn trước mắt một màn, ngao phong. Cân ấp hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Trước một giây, bọn họ còn đang nói lại thực lực mạnh mẽ nếu là không cơ duyên cũng không cách nào phá tan, có thể một giây sau bọn họ liền bị vô tình làm mất mặt. Đây là Thông Thiên chi địa, lại tên tạo hóa chi địa. Lô Vương nhìn về phía Thạch Hạo, "Theo sư phụ vào đi thôi, có thể thu được cỡ nào tạo hóa liền xem chính ngươi." Dứt lời, nô Vương bước vào tràn ngập hỗn độn tiên khí trong vết nước, Thạch Hạo mạnh thiên chính đáng người theo sát phía sau. Vào vết nước đó là một cái tiên quang đan dệt mà thành đại đạo cuối con đường là một phòng bằng đá hình vung ầm ầm ầm đoàn người còn chưa tới gần nhà đá phương này không gian liền kịch liệt run rẩy lên không ngừng rung động sư phụ nó thật giống ở triệu hóa ta thạch hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc tay chỉ về đằng trước nhà đá thân thể hắn đang dần dần trở thành nhạn lúc này mạnh thiên chính vương trường sinh đám người vang lên bên thai thần bí kinh văn âm thanh cùng nhà đá cộng hưởng phản phất thiên âm đi tìm ngươi kỳ ngộ đi ẩm. Đột nhiên, thạch hạo bóng người từ nơi này biến mất rồi. Cái kia. Đó là. Sau một khắc, ngao phong, can ấp đám người trận to mắt, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn chầm chầm nhà đá. Chỉ thấy thạch hạo đã đứng ở bên trong thạch thất, mơ hồ có thể thấy được trước người đứng một cái cùng với giống nhau thân ảnh mơ hồ. Cái kia thân ảnh mơ hồ như là đang cùng thạch hạo giảng giải kiếp trước kiếp này, vừa giống như là ở cho hắn truyền thụ vô thượng đạo pháp. Tiên bối, thạch hạo hắn. Mạnh Thiên chính nhìn về phía Ngô Phương. Đây là thuộc về vận mệnh của hắn, có thể được bao nhiêu liền xem bản thân hắn. Ngô Phương từ tốn nói. Dần dần, nhà đá sinh ra dị tượng, hỗn độn nắng chiếu chói lọi, tiên xương mù nồng nặc bắt đầu trở nên mông lung. Cùng lúc đó, bên trong thạch thất thạch hạo lại như là đã biến thành người gỗ như thế, thân thể không núc đích. Có điều trong con ngươi của hắn nhưng là lưu động đóng ánh hào quang. Nhìn kỹ lại, ở hai mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên có vũ trụ sinh diệt. Có năm tháng sông dài chạy trồn, thập phần doa người. Hắn như là chính trải qua cái gì, khi thì cao mày, khi thì triển khai, khi thì kinh ngạc, khi thì hoảng sợ. Tha hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, chuẩn bị cho ta, cũng hoặc làm giá y, chung có một ngày, ta sẽ trở về. Đông nhiên, thạch hạo bờ môi động, càng phát sinh một trận làm người sờn cả tóc gáy âm thanh, âm thanh rất mờ ảo, rất xa xưa, như là vượt qua thiên cổ. Hắn ở luân hồi sao? Hắn đúng là thời đại kia sinh linh sao? cũng hoặc là hắn chỉ là từ nơi này vượt qua năm tháng sông dài đi tới thời đại kia. Nhìn phía trên nhà đá hiện ra chiến trường, Ngao Phong, can ấp vẻ mặt đột nhiên biến đổi, cái kia miêu tả dĩ nhiên là đế Lạc thời đại. Mà ở phía kia chiến trường kịch liệt bên trong, lại có một cái vô thượng tồn tại cùng Thạch Hạo giống như lúc. Bên trong thạch thất, như đầu gỗ giống như đứng sừng sững Thạch Hạo giờ khắc này cũng phát sinh ra biến hóa. Hắn hình dạng không còn là chàng thanh niên dáng dấp, tinh lực khô bại, như là đi vào tuổi già. Phảng phất ngày đó một bên tả dương, già loạn khọm. Ở bên ngoài xem ra, Thạch Hạo không lúc ních, mà chỉ có hắn tự mình biết, hắn ở một phương khác thế giới xa lạ bên trong sống sót, đã đến phần cuối của sinh mệnh. Rất nhanh, Thạch Hạo lại tân sinh, một lần nữa năm hồi quy nhẹ trạng thái, tinh lực cuồn cuộn, tinh khí thần rồi dảo đến cực điên. Đây là đời thứ hai, hắn chem xuống mục nát, một viên đạo trùng ở tại trong cơ thể tỏa ra, tinh hoa chảy xuôi. Ta muốn thành tiên. Ở đời thứ hai sắp sửa đi tới phần cuối thời điểm, Thạch Hạo như là thành tỉnh ngắn ngủi lại đây, theo quát to một tiếng, hắn bắt đầu rồi đời thứ ba. Đời này, Thạch Hạo sức cùng lực kiện, một đời đều ở vượt cửa ải, vết thương đẩy dây. Đến đời thứ năm, Thạch Hạo hái vô số tiên dược, nuốt luyện hóa. Đời thứ sáu, dài lâu sinh mệnh trong năm tháng, Thạch Hạo không có khổ tu, mà là lựa chọn tìm hiểu các loại thiên địa trận pháp. Đời thứ bảy, Thạch Hạo bắt đầu chìm đắm cùng quả chấn động khai phá bên trong, tìm huyền bí, cũng lấy trận pháp tụ tập nạp tiên thiên chi tinh thai ngén tái sinh cơ hội. Đời này, hắn hoạt 3 triệu năm. Tiếp đó, đời thứ 8, đời thứ 9. Thạch hạo thủ đoạn càng nịch tiên, không trải qua một đời, tuổi thọ của hắn đều ở mức độ lớn tăng trưởng. Đây là một cái quá trình, vòng đi vòng lại. Ẩm. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhà đã truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang, nổ tung ra. Một tên chàng thanh niên bước bước ra ngoài, ở phía sau hắn lại vẫn tùy tùng mấy bóng người. Người số một chân đạp đại đỉnh Bốn phía cửu tiêu lôi đỉnh trải rộng, người thứ hai, chân đạp trung lớn, giơ tay tinh vực lượn lờ, người thứ ba, là một cô gái, trong tay thưởng thức một cái mặt nạ quỷ. Lại, lại là một cái tiền bối. Nhìn đâm đầu đi tới thạch hạo, mạnh thiên chính, vương trường sinh, ngao phòng, căn ấp đám người toàn bộ kinh sợ. Bọn họ khiếp sợ không phải là bởi vì thạch hạo khí tức trở nên mạnh mẽ, mà là bởi vì cái kia tùy tùng thạch hạo cái cuối cùng từ nổ tung trong thạch thất đi ra bóng người dĩ nhiên cùng nổ phương giống như lúc có điều sóng khí tức đúng là yếu hơn rất nhiều, có chút ý nghĩa. Nô Vương rất hứng thú nhìn Thạch Hạo phía sau những thân ảnh kia. Sư Phụ ở lên, xin nhận đổ Nhi túi đầu. Thạch Hạo khí tức thay đổi, cả người càng thêm trầm ổn, quỳ giảm xuống Nô Vương trước mặt. này chính là Tha Hóa Tự Tại đi. thậm chí ngay cả Sư Phụ đều cho hóa đi ra. Nô Vương cười nói, Tha Hóa Tự Tại. nghe được Nô Vương, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh đám người lần thứ hai nhìn về phía Thạch Hạo phía sau những thân ảnh kia. Mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Sư phụ, chờ trách. Thạch hạo ôm quyền, phía sau hắn mây bóng người dĩ nhiên bay vào trong cơ thể hắn. Trải qua bao nhiêu đời? Nô phương cười nói. Về sư phụ, 18 đời. Thạch hạo đáp Tiên vương, còn kém một bước A. Đối với thạch hạo tu vi, nô phương bình tĩnh đưa ra một cái đánh giá. chương 784, hắc ám kỷ nguyên giáng lâm, đại chiến toàn diện mở ra. Chuẩn tiên vương. Này thông thiên tri địa quả nhiên ghê gớm. Chỉ tiếc, này tạo hóa chỉ thuộc về người hữu duyên. Nhận ra được thạch hạo sóng khí tức, Ngao Phong, can ấp hai vị tiên vương nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Giờ khắc này, thạch hạo trong lúc lơ đãng toát ra khí tức đã không yếu hơn bọn họ đột phá tiên vương trước khí tức. Mạnh thiên chính, vương trường sinh, triệu hạo thiên ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ. Này một cái sinh ra có điều năm trăm năm tiểu gia hỏa, tu vi đã xa xa đi ở bọn họ phía trước. Sư phụ! Đồ Nhi vẫn còn có rất nhiều cảm ngộ không được nghiệm chứng, muốn nhờ vào đó thử một chút xung kích tiên vương cảnh. Nếu đệ tử tao ngộ không thể kháng đại kiếp, mong rằng sư phụ xuất thủ cứu rút. Thạch hạo trầm tư do dự chốc lát, hướng về ngô phương cung kính nói rằng. Vung tay ra đi làm đi, tất cả có vì sư ở. Ngô phương cho thạch hạo một cái ánh mắt, khỏe miệng mang theo ý cười. 4. Ngoại giới. U Lan Thành. Đây là một cái chuẩn tiên vương thành trì, nó ở vào tiên vực cực Nam. đương nhiên. Nơi này thành trì cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa thành trì, chỉ, chỉ mà là một phương tinh vực. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, phương này tinh vực rung bẩn bật, Loang thoáng, một chỗ rơi bích nứt ra rồi một cái to lớn đen kịt lỗ thủng, đón lấy một bàn tay lớn từ lỗ thủng ở ngoài mơ hồ dò tới, đen kịt như mực, một đầu ngón tay đều so với ngôi sao muốn lớn hơn nhiều. Cái bàn tay lớn này còn chưa triệt để thăm dò vào tiên vực, vô cùng vô tận quần cuộn khói đen thẩm thấu vào. Không. Không được dưới bích phá hắc ám vật chất đột kích hắc ám kỷ nguyên đến rồi nhanh đi bẩm báo đại nhân trong thành đầu tiên phát hiện quần cuộn khói đen một đám cường giả hoàn toàn biến sắc hút vào hơi lạnh đồng thời kinh hoàng rít gào lên không giống với cựu thiên thập địa lần kia hắc ám đột kích lập tức phương này trong tinh vực tu sĩ đa số trí tôn thậm chí chân tiên cường giả mặc dù nhiễm phải khói đen bọn họ cũng không có cái gì quá đáng lo chỉ có điều những này quần cuộn khói đen bên trong bắt đầu bước lên từng đôi bích lục con mắt Đó là mạnh mẽ hắc ám sinh linh. Chít chít chít chít. Chấn động tâm hồn quỷ dị hí lên bên trong, những này hắc ám sinh linh vồ rét về phía phương này tinh vực cường giả. U Lan đại nhân tới. Một tên tử y huyền chuyển nữ tử xuất hiện, nàng là một cái nữ chuẩn tiên vương. Nhíu nhíu mày lại sau, nam quyền đánh giết hướng về phía cái kia lỗ thủng to lớn. Lỗ thủng ở ngoài, truyền ra một tiếng xem thường hư lạnh, tiếp theo con kia đen kịt như mực bàn tay lớn tiến lên đón. Vang một tiếng vang thật lớn. Cô gái mặc áo tím cánh tay nổ nát, ho ra máu bay ngược ra ngoài. Đen kịp như mực bàn tay lớn thửa thắng sông lên, mắt thấy liền còn tinh xảo hơn nổ xuống ở cô gái mặc áo tím trên người thời điểm. Một đạo mũi tên bay tới, phù một tiếng, bắn ở trên bàn tay lớn kia, bắn lên dòng máu đều là màu đen, khủng bố vô biên, huyết dịch như sông lớn. Cái tiêu huyết dịch đối lập với bàn tay lớn màu đen tới nói, có điều là một tiêu huyết, nhưng là ở phương này trong tinh vực, chính là một mảnh dòng lũ màu đen. A lỗ thủng truyền ra ngoài đến thê thảm thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cái kia khói đen bên trong hắc ám sinh linh cũng vào đúng lúc này hết mức đều diệt. Nương theo một đạo trầm thấp không cam lòng tiếng gầm gừ, đen nhánh kia như mực bàn tay lớn rút đi. Hoành Thiên Đại Nhân tới. Trời ơi, vừa Ú Lan Đại Nhân dĩ nhiên bị thương, chẳng lẽ nói bàn tay lớn kia hắc ám sinh linh là một vị tiên vương sao? Đây là khẳng định. E sợ không phải Hoành Thiên Đại Nhân đúng lúc chạy tới, Ú Lan Đại Nhân nguy rồi. Một đám cường giả kinh ngạc không nớt. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Cô gái mặc áo tím thương thế khép lại, nhìn về phía trước người xuất hiện ông lão tóc trắng cực kỳ cung kính. Hắc Ám Kỷ Nguyên đến rồi, đại loạn sắp nổi lên a. Ông lão tóc trắng thăm thảm thở dài một tiếng, bắt đầu bắt tay tu bổ cái kia bị xé nát dưới bích lỗ thủng. Ông lão tóc trắng này chính là trước đây muốn ở Ngô Vương trong tay bảo vệ Thái Thủy, nguyên sơ lục đại tiên vương bá chủ một trong, Hoành Thiên, 4. Ban Vương Thành, Soạn. một cái đỏ đậm chiến mâu bắn thủng dưới bích. Thô to vô biên, dài tặt chùa không biết bao nhiêu vạn dặm, tuôn ra vô lượng sát phạt ánh sáng, sát khí ngập trời. Đây là một cái hắc ám sinh linh, thân thể của nó xung quanh đồng dạng lượn lờ vô cùng vô tận quần quần khói đen. Ngưng mắt nhìn lại, hắn như một bức ma sơn giống như nguy nga, cao cao không thể với tới. Giờ khắc này, hắn nắm chặt chiến mâu, lưới mâu hướng về nhắm thẳng vào to lớn bàn vương thành. Bàn vương phi ra, liền lời đều không có nói, liền như thế trực tiếp giao thủ như là rất nhiều kỷ nguyên trước liền nhận thức như thế. Ầm ầm ầm. Tiên Vương cấp tuyệt thế đại chiến triển khai, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị kinh động. Bàn Vương thành bên kia tại sao lại khai chiến? Chẳng lẽ nói, lại có cái nào mắt không mở ra hỏa treo chọc đến cái kia đến từ Cửu Thiên Thập địa thần bí Tiên Vương sao? Không phải là Hắc Gám Sinh Linh. Hắn ở cùng Bàn Vương đại chiến. Làm sao sẽ đến như thế chào buổi sáng? Quan chiến một đám tu sĩ hoàn toàn biến sắc, vạn phần kinh hoàng. Bên trong chiến trường, Hắc ám sinh linh lưới mâu không ngừng dương kích, mà bàn vương trong tay nhưng là một cái đại ấn màu vàng nóng bay ra, bao phủ thiên địa, bùng nổ ra kinh thế khí tước, sát phạt văn vỡ. Phích một tiếng, đại ấn màu vàng nóng đem chiến mâu đánh bay, rơi vào cái kia như là ma thần Hắc ám sinh linh trên người. Một tiếng thống khổ thét dài, Hắc ám sinh linh cả người dặn nước, miệng phun màu tươi, thân thể vị trí nhiều chỗ nổ tung. Bàn vương, lần này các người không ngăn được. Hắc ám sinh linh cười to, hắn không đang dây dưa, rút đi nhìn biến mất hắc ám sinh linh, bàn vương mi đầu chói chặt, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Cùng lúc đó, tiên vực cực bắc, thần bí tĩnh mịch ngôi sao bên trong. Một đạo tiếng quát chấn động tinh vực, thạch hạo trên đỉnh đầu, cửu sắc quần cuộn sông lớn vỡ đằng mà xuống. Nhìn kỹ lại, những này sông lớn lại như là do vô số tinh vực hỗn tạp tạp mà thành. Đây là tiên vương kiếp, một loại chưa bao giờ bị ghi chép tiên vương kiếp. Ầm. Thạch hạo vọt lên tận trời, chạm được cửu sắc sông lớn trước mắt, đột nhiên nga xuống, thân thể rắn nước. Trong miệng máu tươi phụt lên. Cựu sắc sông lớn như là bị làm tức giận, dĩ nhiên hóa thành một thanh cựu sắc đao, khí tức càng ngày càng khủng bố. Nhưng mà, mắt thấy cựu sắc đao liền muốn đem Thạch Hạo kể cả thần hồn một thanh chém ra thời điểm, một cái khổng lồ quyền ấn đột nhiên xuất hiện miễn cưỡng đem nổ nát, đây là Ngô Phương đang ra tay. Sư phụ, đệ tử lại thất bại. Thạch Hạo nhìn về phía Ngô Phương một mặt bất đắc dĩ. Nay đã là hắn lần thứ 17 trải qua tiên vương kiếp, nhưng là hắn không có một lần đỡ lấy. Nếu không phải là có chính mình sư phụ ra tay, hắn đã chân chính về mặt ý nghĩa 17 lần. Người trải qua những này tiên vương kiếp có chút đặc thù, không vội vàng được. Ngay ở ngô phương vừa mới dứt lời, một luồng cùng bạo sóng khí tức thẩm thấu vào, mang theo nồng đậm khí sát phạt. Tiền bối, luồng hơi thở này. Ngao phong cao mày, luồng hơi thở này hắn tuy xa lạ, nhưng cũng làm hắn cảm thấy khiếp đảm. Này phong thích khí tức người, tuyệt đối là tiên vương bá chủ cấp tồn tại. Ngô phương không nói gì, mà là vung tay lên. Mang theo đoàn người biến mất ở phương này vị trí bí ẩn. Đó là dị vực đại quân. Bọn họ dĩ nhiên đánh vào tiên vực. Bọn họ cách làm như vậy, là nếu không tiếc hậu quả, triệt để khai chiến không. Nhìn phía trước, mạnh tiên chính, vương trường sinh, ngao phòng đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại. chương 785, nô phương vs. xích vương. hắc ám sinh linh giáng lâm, dị vực đại quân cũng vào lúc này toàn diện bạo phát đột kích, làm sao sẽ như vậy xảo. Chẳng lẽ nói, đồn đại là có thật không? Dị vực du đà tiên vương chính là hắc ám sinh linh tiến hóa mà đến. Bọn họ cùng hắc ám sinh linh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đáng chết. Tuyệt không thể nhường bọn họ phá tan nơi này. Thế sống chết thủ hộ tiên vực. Phương này biển sao bên trong, càng ngày càng nhiều trí tôn, chân tiên cường giả tụ tập, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xa xa từ lỗ thủng bên trong bước lên đại quân. Giết. Thủ vương đến tiên vương đại nhân đến. Một tên chuẩn tiên vương dẫn đầu, tiếng quát hạ xuống. Trước tiên giết hướng về phía dị vực đại quân. ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phương này biển sao chính là bạo phát đáng sợ đại hôn chiến. Vành. Ngay ở kịch liệt chiến đấu bước lên đến gây cấn tột độ giai đoạn thời điểm, cái kia sẽ rách giới bích nơi chuyển đến một tiếng giống to. Sau một khắc, một đầu đáng sợ cổ thú hiện lên, có điều rất sắp hóa thành một đại hán, đầu đầy đỏ tóc đỏ dài rối tung, ánh mắt sắc bén doạ người. Đây là một vị bất hủ vương giả, hỗn độn lượn lờ, đại đạo khí tức đè ép tinh khủng hắn đứng ở chỗ này, phảng phất có thể chấn áp vạn cổ chư tiên. đỏ, xích vương, không được, là xích vương, mau lùi lại. tiên vực cầm đầu chuẩn tiên vương một chút liền nhận ra tên kia đại hán, sắc mặt đột nhiên đột nhiên biến, mang theo hoảng sợ. hoàng thiên ở đâu? tóc tím đại hán lãnh đạm liếc mắt tiên vực chuẩn tiên vương, thanh âm lạnh lùng hạ xuống, trực tiếp bàn tay lớn đập xuống. ầm ầm. tóc tím đại hán nắm giữ đáng sợ rồi rào tinh lực, vẹn vẹn một trưởng vỗ xuống. Phương này tình khung tựa như cùng bất động như thế. Động. Không động đậy được nữa. Trước mắt, tiên vực một đám tu sĩ biểu hiện run lên, mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ. Nhưng mà, mắt thấy cái kia mang theo vô thượng ai đáng sợ bàn tay khổng lồ liền muốn đem bọn họ đập thành hư vô thời điểm. Một viên khổng lồ vân tay trái cây đột nhiên xuất hiện, đem cái kia bàn tay khổng lồ đánh tan. Là ngươi. Bản vương đang muốn giải quyết công phá tiên vực sau, liền đi tìm ngươi đây. Tóc tím đại hán đầu tiên là sức sở. Tiện Đa thấy rõ người tới, trong con ngươi sát ý hiện lên. 500 năm trước, đối phương giết An Lan, du Đà, 2 ngày trước, đối phương lại giết vô thường, trước mắt người này từ lâu ghi tên dị vực tất phải giết người trên bảng danh sách. Một đám tiên vực tu sĩ nhìn thấy ngô phương, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, ngắn ngủi thất thần sau lộ ra vẻ mừng rỡ. Là cái kia không biết lai lịch thần bí tiên vương. Thần bí tiên vương, nói rõ một chút, chính là lưu truyền xôi sùng sụp cái kia chém giết Ngao Thịnh, Nguyên sơ. Thái thủy ba vị đại nhân, cũng đẩy lui hoành thiên sáu vị đại nhân, cái kia tồn tại a? Cái gì? Nguyên lai chính là hắn. Là hắn mở ra tiên vực cùng cựu Thiên thập địa hàng rào. Có chút không quen biết ngô phương tu sĩ, khi nghe đến người khác nói ra ngô phương tin tức sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khó tin. Như đúng là cái kia thần bí tiên vương, cái kia trước mắt nguy cơ chẳng phải là giải quyết. Tiên vực chân tiên cường giả cùng với cái kia cầm đầu chuẩn tiên vương, nhìn nhau một chút, lông mày triển khai ra. Bản tỏa năm đó cũng đã nói, nếu là gặp lại được ngươi, nhất định chém ngươi. Nô Phương nhìn xích Vương, thanh âm bình tĩnh hạ xuống, hắn trực tiếp động thủ. Ngông cuồng. xích Vương gầm lên, vô hình trung khí tức kinh khủng hơn, nắm quyền đón lấy Nô Phương. Thoáng chốc, bất kể là dị vực đại quân vẫn là tiên vực tu sĩ lập tức xa xa lách mình tránh ra, sợ bị chiến đấu dư âm lan đến. Có thể trên thực tế, từ lúc Nô Phương thời điểm xuất thủ, hắn cũng đã một lần nữa mở ra một vùng không gian làm chiến trường. dù sao Bọn họ cấp bậc này chiến đấu tạo thành ảnh hưởng đúng là quá lớn. ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ, Xích Vương xuất hiện ở Ngô Phương mở ra phía kia tinh khung bên trong. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ như ánh lửa giống như vậy, ở nơi đó mua lên, thả ra lóa mắt phủ văn, khí tức ép người. Một sát na mà thôi, hắn pháp thể lực tăng vọt, tinh thể đều vờn quanh ở bên cạnh hắn. Bởi vì biết được Ngô Phương thực lực, vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn liền trực tiếp thể hiện ra mạnh nhất tư thái. Kỷ nguyên mới đã đến các ngươi lại làm sao chống lại cũng bất quá là phí công thôi. xích vương như là biết cái gì, ánh mắt sắc bén như nhanh như tia chớp hở hứng nhìn ngô phương. đồng thời, hắn lại ra tay, một cái đỏ như máu bếp lò tự lòng bàn tay bay ra, lưu chuyển ra ánh sáng chói mắt, dâng lên vô cùng đại đạo hỏa diễm, đốt cháy tinh cung, thậm chí loan thoáng, có thể ở những này trong ánh lửa nhìn thấy tầng tầng dị tượng. đó là giới hải, trong đó chính có vô số bao bọc hắc ám sinh linh đáng sợ cùng hướng về một phương hướng vượt biển mà đi. Càng đáng sợ chính là, ở Sích Vương ra tay trước mắt, thân thể của hắn xung quanh dĩ nhiên có 5 tháng sông dài hiện ra, thời gian mảnh vỡ lượn lờ. Sích Vương, một cái có lĩnh vực thời gian bất hủ chi vương bá chủ, cũng có thể nhường bản tọa chiến cái thoải mái. Ngô phương khỏe miệng phát họa ra một vệ ý cười, trong ánh mắt lần đầu dâng lên chiến ý. Đang không có tín ngưỡng ra chỉ điều kiện tiên quyết, hắn thực lực trước mắt ở 8 tầng tiên vương cảnh, mà này Sích Vương, thực lực đó đã đạt đến 7 tầng tiên vương khoảng cách tám tầng cảnh cũng chỉ kém tới cửa một bước. vì thế, nô phương cũng không có khinh địch, không chỉ có vận dụng quả chấn động lực lượng, còn cứ gọi ra trái ác quỷ chi tây. đến bọn họ cảnh giới cỡ này, chiến đấu không có một trận chiến 3.000 thức thước đẹp đẽ, mà là trực tiếp vận dụng tuyệt học mạnh nhất. với trong nháy mắt quyết định sinh tử, nô phương chân đạp thái cực đồ, chấn động chấn động lực lượng hàng tỷ nói, bắn ra. đồng thời, hắn mua trái ác quỷ chi tây, dương kích xích vương. đang, xích vương tay cầm đỏ đậm bếp lò. Đi dạo với năm tháng sông dài bên trên, thời gian mảnh vỡ múa lên, khủng bố vô biên, vùng đánh ra vô lượng lớn phù hiệu quang diễm. Giao thủ trước mắt, phương này tinh khung đã hãm, bóng ánh tiên đạo ánh sáng đem bọn họ quấn quanh bọc ở trong đó. Xích Vương hắn đột phá, e sợ mặc dù là Hoành Thiên đến rồi, cũng đã không còn là đối thủ của hắn. Nhìn phía kia mở ra tinh khung bên trong tuyệt thế đại chiến, Ngao Phòng, Can ấp hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may, có cái này thần bí đại nhân ở bằng không tiên vực chắc chắn nên đón đáng sợ tai nạn tuyên cổ tuyên nay dài như vậy bên trong chiến trường xích vương hét lớn hắn vận dụng thời gian bí thuật chỉ thấy hắn cắt rời cổ tay trói mắt máu tươi tung tóe đi vào tiến vào màu đỏ thâm bếp lò bên trong nhất thời một luồng năm tháng lực lượng bí mật mang theo thời gian phù hiệu ôm theo xích vương bản nguyên tinh huyết hướng về ngô phương chấn áp tới gần như cùng lúc đó ngô phương trong tay trái ác quỷ chi cây cùng quả chấn động sản sinh cộng hưởng quét ra vô lượng hào quang màu trắng bệnh xuyên thủng lực lượng thời gian, nhắm thẳng vào Sích Vương. Âm một tiếng, chấn động chấn động lực lượng cùng lực lượng thời gian chạm vào nhau, lớn phù hiệu bay lượn. Vẹn vẹn rằng co một lát, chấn động chấn động lực lượng chính là dập tắt Sích Vương lực lượng thời gian, đi tới Sích Vương phụ cận, phải đem đánh giết. A. Cảm thụ đánh giết mà đến chấn động chấn động lực lượng, Sích Vương thét giải, toàn thân bản nguyên tinh huyết thẩm thấu xuất thể đồng hồ ở ngoài, cháy hừng hực. Đối phương so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn không thể không liều mạng. Theo bản nguyên tinh huyết thiếu đốt, Xích Vương khí tức lần thứ 2 kéo lên một cấp độ, ngắn ngủi bước vào 8 tầng cảnh. Ầm ầm. Tinh khung dung chuyển, năm tháng phá diệt, thời gian giống như đại dương, đem Ngô Phương nhấn chìm. Chương 786: Đánh giết Xích Vương. Tiên vực luân hãm. Lúc trước ta sợ sẽ sửa chữa năm tháng sông dài để tránh khỏi đối với tự thân bất lợi, bây giờ ta đã không sợ tử vong, thiếu đốt tinh huyết triệt để xúc động thời gian lực lượng bản nguyên, ai còn có thể ngăn ta? Bên trong chiến trường, Sích vương giống như điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, hướng về ngô phương gào thét. Ngô phương bị thời gian đại dương nhấn chìm, mơ hồ có thể nhìn thấy sợi tóc biến trắng, hạ cụ, thân thể bắt đầu rán mua. Không được. Xích vương đang liều mạng. Đại nhân hắn nguy rồi. Ngao phong, can ấp hai vị tiên vương hoàn toàn biến sắc, thạch hạo, mạnh thiên chính đám người càng là trong con người đầy giấy nồng đậm lo lắng. Chết đi cho ta. Xích vương điên rồi, toàn thân tinh huyết cháy hương hực, hắn bị ngọn lửa màu đỏ ngầm bọc. Theo khẩu nạ cả mỏ gì hàn âm thanh hạ xuống, màu đỏ thâm bếp lò xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn, càng khủng bố, tỏa ra hôn đột khí, lưu chuyển thời gian gọn sóng. Mắt thấy xích vương lô liền muốn oanh kích ở ngô phương trên đầu thời điểm, hắn sợi tóc màu trắng lập tức lại đã biến thành màu đen, da thịt cũng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên bản trạng thái, tựa hồ lực lượng thời gian ở ngô phương trên người biến mất rồi như thế. Mà lúc này, ngô phương nở nụ cười, toàn thân hắn bị hào quang màu trắng bạch bọc. Đón lấy thân thể của hắn như là hòa tan vào quả chấn động bên trong, thần bí khó lường, thai ngén vô cùng đại đạo hàm nghĩa. Một tiếng nổ vang rung trời, dị tượng lộ ra. Đang, Lô Vương cùng quả chấn động hợp hai là một, trước tiên sụp đổ rồi xích vương lô, tiện đà mạnh mẽ hoành kích ở xích vương trên lồng ngực. Một sát na, xích vương lồng ngực bị xuyên thủng, lão đạo rút lui, bên ngoài thân ở ngoài bản nguyên tinh huyết thiêu đốt lửa cháy hừng hực tát. Không, không thể. Xích vương gầm thét lên. Tiếng gào bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Nó không thể nào tiếp thu được chính mình thiêu đốt tinh huyết sau mạnh nhất thời gian công kích, đều đang không đả thương được đối phương. Bản nguyên tinh huyết trắng trợn tiêu hao, làm nó hóa ra bản thể, cả người đỏ đậm, dao đầu, sư tử thân thể, trải rộng vảy màu đỏ ngòm, giữ tợn mà hung khủng. Đừng tiếp tục vô vị dây rủa, đến đó vì thế đi. Ngay ở Xích Vương chuẩn bị lần thứ hai liều mạng thời điểm, quả chấn động bên trong truyền ra Ngô Phương âm thanh. Dưới một sát Nó hình ảnh ngắt quáng ở Xích Vương trên đỉnh đầu, vô cùng vô tận hào quang màu trắng bệnh như quần cuộn sông lớn giống như, trong thời gian ngắn liền đem Xích Vương bên ngoài thân ở ngoài mảnh vỡ thời gian dập cắt, đón lấy oanh kích ở trên thân thể của hắn. A! Thê thảm thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, Xích Vương bị hào quang màu trắng bạch bọc, như là đã biến thành động, không ngừng mà co giật. Cùng lúc đó, nô Vương từ quả chấn động bên trong đi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kim bát. Miệng chén phóng thích ánh vàng, đem Xích Vương thu nạp tiến vào. Cà chi cà chi. Lần này, miệng chén bên trong ngoại trừ nhai, nghiền ngấm linh lành âm thanh ở ngoài, lại vẫn nhiều hơn một loại quỷ dị trẻ con tiếng cười. Chết có gì sợ. Ta đế sắp tới, các ngươi cuối cùng rồi sẽ hướng đi diệt vong. Dù cho là ngươi, ở ta đế trước mặt cũng bất quá run rế Bản vương ở luân hồi trên đường chờ ngươi. Kim trong chén chuyển ra xích vương cuồng loạn gào thét âm thanh. Ngươi vào không được luân hồi. Nương theo ngô phương mang theo treo tức dứt tiếng, kim bắt bỗng nhiên run lên đón lấy Sích Vương âm thanh biến mất không gặp Sích Vương đại nhân bị giết liên Sích Vương đều không phải là đối thủ của hắn à sao làm sao có khả năng lùi nhanh lùi về nhìn óng ánh lóa mắt Kim Bát dị Vực Đại Quân tử trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương thời điểm trên mặt vẻ mặt càng hoảng sợ nhưng là còn không chờ bọn họ trở lại cái kia bị xé rách dưới bích lô thủng bên trong một trận hào quang màu trắng bệ quét ngang mà qua âm một tiếng Dị vực đại quân hóa thành hư vô, không gặp bất kỳ hình bóng. Vong, dị vực đại quân toàn vong. Đây chính là vị kia thần bí đại nhân thủ đoạn sao, thực sự là quá khủng bố. Chẳng trách sáu vị đại nhân liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Có điều nói đi nói lại, sích vương cuối cùng trong miệng đế chỉ thì là người nào? Lẽ nào là trong truyền thuyết loại kia mịt mở đế? Chẳng lẽ dị vực còn có người địa vị ngự trị ở sích vương bên trên sao? Cái này đế, chỉ không nhất định là dị vực cũng có thể là hắc ám sinh linh ở tiên vực tu sĩ kịch liệt nghị luận thời khắc nô phương cất bước từ phía kia mở ra trong tiên vực đi ra đa tạ đại nhân ra tay lấy cái kia chuẩn tiên vương dẫn đầu phương này tinh vực tu sĩ rồn dập hướng về nô phương bái một cái mặt lộ vẻ cảm kích 4. ngày đó tiên vực nhiều mặt tinh vực giới bích phá tan có hắc ám sinh linh xông vào cũng may những này mang đội hắc ám sinh linh tựa hồ chỉ là thăm dò tính công kích ở gặp phải cường mạnh mẽ đối thủ sau Ngay lập tức thì sẽ rút đi. Cho tới Ngô Phương đánh giết dị Vực xích vương một chuyện, cũng rất nhanh liền chuyển khắp Minh ngông tiên vực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ cần ta bản thân biết cũng đã có 7 cái thành chỉ bị công kích. Cũng còn tốt những tiên vương kia đại nhân đúng lúc ra tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Có người nói lần này xâm lấn hắc ám sinh linh muốn so với trăm vạn năm trước lần kia mạnh mẽ hơn rất nhiều à, mỗi một đợt dẫn đầu sinh linh, đều là tiên vương cấp bậc. Vậy các ngươi có thể có nghe nói dị vực đại quân xâm lấn sự tình? Vẫn là Sích Vương mang đội. Cái gì? Sích Vương? Cái kia không kém gì hoành thiên đại nhân dị vực bá chủ. Có điều yên tâm, Sích Vương cùng với dị vực đại quân đã bị cái kia cửu thiên thập địa đến thần bí tiên vương toàn bộ chém giết. Nguyên lai like còn có chuyện này. Có thể này hắc ám sinh linh, dị vực đại quân làm sao sẽ ở cùng một ngày xâm lấn tiên vực? Sẽ không phải thật sự như nghe đồn như vậy, dị vực bên trong người chính là hắc ám sinh linh đời sau đi. Theo thời gian trôi đi, tiên vực dần xu bình tĩnh, mỗi một góc cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận một ngày đã phát sinh một màn. Ngày thứ hai, lấy hoành thiên các loại lục đại tiên vương bá chủ cầm đầu tiên vương, từng người phân biệt chấn thủ một phương tinh vực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có trước một ngày giao hấn, tiên vực hết thể tu sĩ đều tiến vào chiến bị trạng thái. Những kêu bê quan trí tôn, chân tiên, chuẩn tiên vương thậm chí tiên vương, đều trước sau tỉnh lại, gia nhập chuẩn bị chiến trong đại quân. Ngày thứ ba, ẩm ẩm ẩm. Đồng nhiên, tiên vực chấn động kịch liệt. Bất kể là đông nam tây bắc phương hướng nào, đều ở lung lay, lại như là chính gặp liên miên oanh kích giống như. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thời khắc này, hoành thiên thanh em hùng hồn ở tiên vực mỗi một góc vang lên. Phương này chấn động cảm giác, so với trăm vạn năm trước lần kia còn đáng sợ hơn mấy lần A. Có tiên vương tháng phục. Gần như cùng lúc đó, hết thảy cường đại tu sĩ điên quồng đem tự thân tiên lực rót vào tiến vào giới bích bên trong, nỗ lực khiến tiên vực ổn định lại giam giác, giam giác. Có thể mặc dù bọn họ đem hết toàn lực, giới bích như cũ bắn ra lanh lảnh tiếng vỡ nát, từng đạo từng đạo dài nhỏ vết nứt dường như mạng nhện giống như bắt đầu lan tràn ra. Không được. Hắc ám vật chất thẩm thấu vào. Theo đạo thứ nhất kinh hoàng tiếng kinh hô vang lên. Đón lấy chính là càng ngày càng nhiều cường đại tu sĩ la lên. Này một sát, tiên vực mỗi cái phương vị giới bích cũng bắt đầu bị hắc ám vật chất xâm nhập. Vô Một tiếng nổ vang, tiên vực giới bích toàn diện đổ nát tan rã. Tiếp theo. Nguyên bản nguyên ngông tinh vực hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, có thể thấy rõ ràng trong bóng tối những tia tự thân phóng thích ráng ánh tiên mang cường đại tu sĩ. Chương 787, đại quyết chiến. Thái Hạo, Sa U tầng tiên vương. Ầm ầm ầm. Tiên vực hàng rào đổ nát, mỗi một góc đều bị cuộn cuộn khói đen tràn ngập, đi kèm chấn động tâm hồn ong ong âm thanh. Từng đôi con mắt màu xanh lục ở khói đen bên trong hiện lên, bóng tối vô cùng vô tận sinh linh tự khói đen bên trong ló đầu ra đến, dâng chào hướng về tiên vực tu sĩ. Những này khói đen bên trong hắc ám sinh linh, chúng nó tu vi hơn nửa đều ở chạm ngã cảnh, đột nhất cảnh. Tuy nói đối với tiên vực trí tôn, chân tiên đẳng cấp đừng tạo không thể thành nguy hiếp, nhưng đối với một ít trí tôn bên dưới tu sĩ nhưng là tạo thành khó có thể đánh giá thai nạn. Trong ngày mắt, nguyên bản bình tĩnh an lành tiên vực liền hóa thân thành địa ngục tu la tràng, trải rộng kịch liệt tiếng đánh nhau, trong đó không thiếu kinh hoàng tiếng thét chói tai. Giết a, gào giết rầm trời, tiên vực tu sĩ cùng hắc ám sinh linh giao chiến, giết tới điên cuồng. Hoành thiên, bàn vương các loại tiên vực một đám tiên vương, nhưng là vẫn chưa gia nhập chiến đấu, mà là không hẹn mà cùng nhìn về phía càng cao hơn thiên vũ. Nơi đó, đang có một luồng làm bọn họ cảm thấy không rõ song khí tức đang tăng cường. Vânh! Nương theo một tiếng nổ vang, thiên vũ vạn mèo, mấy phương tinh vực bị một luồng sức mạnh thần bí hút kéo vạn mẹo thành một, tiện đà phản phất hình thành một cái hắc động lớn. gợn sóng tạo nên, một tòa phong thích cực kỳ đáng sợ khí tức cổ điện hiện lên, nó đặc biệt khổng lồ, càng rộng lớn. Kỳ nguyên mới dáng lâm, hôm nay tiên vực đem không còn tồn tại nữa. Lạnh lẽo âm ú âm thanh từ cổ điện bên trong truyền ra, một cái hai tay bao trùm mãn vẻ sinh linh đáng sợ từ cổ điện bên trong đi ra, một đôi ánh mắt lạnh lùng ngay lập tức liền tìm được hành thiên phương vị, bắn ra óng ánh thần mang. Tiếp theo lại có mấy bóng người từ bên trong cung điện cổ hạ xuống, hoàn toàn là mang theo khí tức kinh khủng, che đậy tinh khung, có sinh linh thể lực như mãn lưu, mọc ra đầu sư tử, cả người nằm dày đặc vảy màu xanh có sinh linh toàn thân long lánh, như bạch ngân đúc hai con mắt lượn lờ chấn động tâm hồn hất mang có sinh linh toàn thân bị ngọn lửa màu đen bọc đại đạo phù văn lấp lóe ở thân thể của hắn bên phía không thể nghi ngờ những này nhân vật đáng sợ đều là tiên vương cấp hắc ám bá chủ giờ khắc này ánh mắt của bọn họ chính phân biệt khóa chặt tiên vực một đám tiên vương mặt không hề cảm xúc ánh mắt lạnh lẽo âm trầm bàn vương tai chiến xoan một tiếng một cái đỏ đậm chiến mâu bắn về phía bàn vương vị trí phía kia tinh vực thô to vô biên dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm, tuôn ra vô lượng sát phạt ánh sáng, sát khí ngập trời. đây là một cái tiên vương cấp hắc ám sinh linh, thân thể của nó xung quanh lượn lờ vô cùng vô tận quần cuộn khói đen. nâng mắt nhìn lại, như một bức ma sơn giống như nguy nga, cao cao không thể với tới. so với ba ngày trước, hơi thở của hắn càng khủng bố. ban vương cao mày, trực tiếp mở ra một phương chiến trường, cùng cái kia hắc ám tiên vương giao thủ lên. ầm ầm ầm, gần như cùng lúc đó. Cái khác hắc ám tiên vương cũng phân biệt tìm tới một cái tiên vực tiên vương, triển khai tuyệt thế đại chiến. Đến tiên vương cấp bậc này, hai người bọn họ một bên đều có lo lắng, cũng không có đem tiên vực làm chiến trường, mà là từng người mở ra một phương thế giới mới làm chém giết nơi. Một bên khác, một phương không có bất kỳ sinh cơ tử vực. Đại nhân, hắc ám sinh linh tiến công. Ngao phong, can ấp cực kỳ cung kính nhìn về phía ngô phương, một mặt nghiêm nghị. Các ngươi trước tiên đi hỗ trợ đi. Ngô phương liếc nhìn chính đang độ kiếp thạch hạo Hướng về Ngao Phong, can ấp hai người phất phất tay. Giờ khắc này, Thạch Hạo đã trải qua 999 lần thất bại, mà lần này cũng là có hy vọng nhất một lần. Ngay sau đó, chính là Thạch Hạo thời khắc then chốt nhất. Nói trắng ra, tiên bực người khác chết sống cùng hắn cũng không quan hệ, hắn chỉ quan tâm Thạch Hạo, đương nhiên sẽ không vào lúc này rời đi. Xoát xoát xoát. Phương này tinh vực thiên vũ bay xuống nổi lên đại đạo chi hoa, tất tất tác tác. Đây là tiên vương kiếp một loại hôn tạp tạp ngoại trừ đã có ghi chép hết thề tiên vương kiếp ở ngoài, còn hôn tạp tạp rất nhiều thần bí quỷ dị tiên vương kiếp đại kiếp nạn. Mỗi một đóa đại đạo chi hoa bên trong đều ẩn chứa một loại đáng sợ cực kỳ kiếp nạn. giờ khắc này, thạch hạo chính tắm rửa ở này đại đạo biển hoa bên trong, thỉnh thoảng có hoa mảnh bay xuống ở trước người của hắn, đều sẽ diễn hoa ra một cái khủng bố đến cực điểm tiên vương kiếp. có tiêu lôi đỉnh oanh kích, có tinh vực lực lượng đánh giết, có mạn thiên tiên vương ảnh thu nhỏ tụ hội, có mang theo đế khí tức đế binh dương kích. À, thạch Hạo ngửa mặt lên trời gào to, hắn sợi tóc dương lên, như là nổi cơn điên như thế, có bao nhiêu lần suýt chút nữa chết ở đại kiếp nạn bên trong. Ở sau người hắn, có ba bóng người, cùng hắn cùng nhau chống lại này vạn cổ duy nhất tiên vương đại kiếp nạn. Một bóng người chân đạp đại đỉnh, bốn phía cựu tiêu lôi đỉnh lượn lờ, vang kích đại đạo chi hoa. Một bóng người chân đạp trung lớn, chư thiên tinh vực lực lượng hỗn tạp tạp. Một bóng người thân mặc áo trắng, tóc dài phiêu phiêu, như hố đen giống như hơi giơ tay nhấc chân phóng thích khủng bố lực cắn nuốt tha hóa tự tại pháp thạch hạo hóa ra trong luân hồi nhìn thấy ba cái tồn tại theo thời gian trôi đi đại đạo chi hoa số lượng bắt đầu trở nên ít ỏi ngược lại là thạch hạo do điên cuồng thái độ bắt đầu trở nên bình tĩnh lang không ngồi quanh chân nhắm lại hai con mắt như là ở cảm ngộ cái gì cho đến từng đóa từng đóa đại đạo chi vòng hoa chuyển trôi nổi ở thạch hạo bên cạnh nhưng là chưa từng diễn biến bất kỳ đại kiếp nạn trong quá trình này thạch hạo khí tức bắt đầu kéo lên ở đạt đến một cái điểm giới hạn thời điểm, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tha hóa tự tại ba bóng người trở lại trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, cái kia bốn phía từng mảng từng mảng đại đạo chi hoa cũng thuận theo hòa tan vào trong cơ thể. Thoáng chốc, phương này tinh vực rơi vào trong yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Hạo chậm rãi mở hai con mắt. "Đa Tạ sư phụ thủ hộ." Thời khắc này, Thạch Hạo rốt cục có thể rất lớn chống đỡ phán đoán ra Ngô Phương thực lực. Thiên Vương 6 tầng, không sai. nô Vương khẽ gật đầu nhìn về phía Thạch Hạo trong ánh mắt mang theo khen ngợi đối phương Tiên Vương kiếp quả thật là khủng bố sau khi đột phá dĩ nhiên trực tiếp nhảy vọt đến Tiên Vương lục trọng cảnh thực lực như vậy đã không kém gì Tiên Vương Bá Chủ Hành Thiên sư phụ đây còn không phải ngài thực lực chân chính chứ đệ tử ở trong luân hồi từng gặp được sư minh hắn Tựa Hồ đã nắm giữ loại kia tầng thứ càng cao hơn khí tức mà theo hắn nói lao ra ngài thực lực còn trên hắn rất xa Thạch Hạo ngưng mắt nhìn Ngô Vương thăm dò tính mở miệng hỏi. Người con đường tu hành, như cũ còn rất dài. Nô phương vũ nhẹ nhẹ thạch hạo vai, cười nói, đi đi, đi xem xem bên ngoài làm sao. Dứt tiếng, nô phương thầy trò biến mất ở phương này không có bất kỳ sinh cơ tĩnh mịch trong tinh vực. 4. ầm ầm ầm. Khoảng cách tiên vực dưới bích đổ nát đã qua 3 canh giờ. Bây giờ tiên vực đã tàn tạ khắp nơi, bị đánh không ra hình thù gì. Đương nhiên, tạo thành tình cảnh này cũng không phải những tiên vương kia tồn tại, mà là chân tiên cùng với chuẩn tiên vương tạo thành. Cho tới tiên vương cấp, bọn họ tự thành một phương chiến trường. Ở thời gian dài như vậy đánh giết bên trong, bất kể là hắc ám sinh linh bên trong bá chủ cũng hoặc là tiên vực bá chủ, bọn họ đều chịu hoặc nặng hoặc nhẹ thương. Trở lại tiên vực, thạch hạo trực tiếp xuất hiện ở bàn vương vị trí phía kia Vông ngần bên trong chiến trường, bởi vì người sau chính tao ngộ hai cái hắc ám sinh linh vây công, tình cảnh thập phần không ổn. chương 788, thạch hạo dương ai? Tha hóa tự tại Pháp. 2,400 chữ. Bàn vương. Xem ngươi còn có thể chống được khi nào. Một phương vô ngần trong tinh vực, một cái đỏ đậm chiến mâu xì một tiếng từ bàn vương lồng ngực rút ra, đầy trời dòng máu vàng vung vãi, ép sụp hư không. Cho dù hai người các ngươi cùng tiến lên thì lại làm sao, bản vương cũng không sợ. Bàn vương hét lớn, thân thể xung quanh lượn lờ vô cùng vô tận óng ánh tiên mang, một tay bắt đầu từ hắn nơi chộp tới một phương tinh vực, chữa trị lồng ngực nơi thương tích. Giờ khắc này, bàn vương khí huyết tuy rằng như cũ rồi rào, nhưng rõ ràng trở nên hỗn loạn Lại như là ở mạnh mẽ chống đỡ như thế. Khởi đầu, hắn chỉ cần đối mặt một cái hắc gám tiên vương thời điểm, còn có thể ứng phó lại đây. Có thể từ khi lại gia nhập một cái hắc cám tiên vương sau, thế cuộc trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Tu vi của hắn ở tiên vương 5 tầng cảnh, có thể đối thủ của hắn hai cái hắc cám tiên vương, tương tự là ở 5 tầng cảnh. Liên tục 3 canh giờ chém giết, giữa bọn họ mỗi một chiêu đều đang liều mạng. Tuy nói hắn cũng tổn thương đối phương hai người, nhưng không có hắn thương nặng như vậy. Có điều cung dương hết đã thôi. Một cái khắc hắc ám tiên vương phát sinh hừ lạnh một tiếng, cầm một cây trường thương màu đen lần thứ hai giết tới, mang theo thao thiên sát khí. Bản vương coi như chết trận, cũng nhất định lôi kéo người hai làm bạn. Bản vương toàn thân tinh lực tràn ngập, bắt đầu thẩm thấu ở bên ngoài thân ở ngoài. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, mắt thấy Bản vương liền muốn thiêu đốt bản nguyên tinh huyết thời gian, một bóng người xuất hiện ở phương này chiến trường. Chỗ đi qua, phía sau trải rộng đen kịt vết nước, như mạng nhện giống như lít nha lít nhít. Người phương nào nhìn cái kia bị mông lung khí bọc bóng người, một cái hắc cám tiên vương lên tiếng chất vấn. Mà lúc này phương xa chiến trường tựa hồ có hắc cám sinh linh nhận ra được bóng người kia ở trong chứa đáng sợ khí tức, lại có một cái hắc cám bá chủ xuất hiện ở bản vương phương này bên trong chiến trường. Nói cách khác, lập tức chiến trường có ba cái tiên vương cấp hắc cám sinh linh. Ban vương, ba người bọn họ giao cho ta, ngươi trở ở một bên dưỡng thương liền được. Một đạo mịt mờ âm thanh em vang lên. Ban vương ngẩn người, vẻ mặt có chút hoàng hốt. Âm thanh này hắn rất xa lạ, xưa nay đều chưa từng nghe qua. Nhưng xuyên thấu qua mông lung khí, đối phương rồi lại cho hắn một loại không tên cảm giác quen thuộc, như là ở nơi nào gặp. Giết. Không giống nhau, không chờ Bàn Vương mở miệng, bóng người kia giết hướng về phía người gần nhất Hắc Ám Tiên Vương. Các ngươi đều phải chết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Hắc Ám Tiên Vương cùng bóng người kia va chạm vào nhau, vô số chật tự thần liên đang dệt, cuốn quít lấy nhau, hàng tỷ chùm ánh sáng tỏa ra, mỗi một đạo cũng có thể cắt ra vũ trụ trở thành vĩnh hằng, Tiên vương giao thủ cực kỳ doanh người, hay là bởi vì bản vương phương này bên trong chiến trường, hắc ám tiên vương số lượng đạt đến ba cái, vì thế cũng dần dần trở thành hết thảy chiến trường tiêu điểm, càng ngày càng nhiều ánh mắt phóng lại đây, gào, đi kèm một tiếng thê thảm giống to va chạm nơi có máu tươi rơi ra. Lần thứ nhất giao thủ, hắc ám tiên vương bàn tay nổ tung, hán pháp thể lực cũng bị chấn động rung động, khổng lồ pháp tướng đánh vỡ tinh hùng. Không muốn dây dưa, chúng ta đến trợ ngươi thấy thế, mặt khác hai con hắc ám tiên vương lập tức xuất hiện ở đầu kia bị thương hắc ám sinh linh bên cùng nhau phóng thích đáng sợ ai lên keng lên keng. cuối cùng đến cái kia hắc ám tiên vương trên người hàng tỷ ánh kiếm tỏa ra quá chói mắt đó là hắn bí thuật các ngươi ba cùng tiến lên thì lại làm sao ta không sợ nhìn đồng thời giết tới ba cái hắc ám tiên vương đạo kia bị mông lung khí bọc bóng người âm thanh như cũ bình tĩnh thập phần bình tĩnh sau một khắc một trận than nhẹ âm thanh tự bóng người kia trong miệng phát sinh trong ngáy mắt đầy dây tiên vực mỗi một góc thiên cổ năm tháng tham thẳm tha hóa liêu thần âm thanh thứ nhất hạ xuống bóng người kia trên đỉnh đầu hiện lên một bóng người đi ra với hắn đứng sóng vai nó là phong hoa tuyệt đại trí cường giả nó mơ hồ dáng vẻ cùng liêu thần sắp xỉ sau lưng có đại thụ che trời tha hóa vô thủy âm thanh thứ hai hạ xuống bóng người kia bên cạnh lại xuất hiện một bóng người sau người có một cái chuông lớn tiếng chuông xa xôi vô cùng tinh vực lực lượng tràn ngập tha hóa ngon nhân âm thanh thứ ba hạ xuống, bóng người kia bên cạnh xuất hiện bóng người thứ ba, đó là một cái cô gái mặc áo trắng, có tuyệt thế phong thái, ánh mắt lấp lóe phảng phất vô tận hố đen, bên trong có khủng bố lực căn rướt, tha hóa sư huynh. âm thanh thứ bốn hạ xuống, người thứ tư xuất hiện, hắn chân đạp vạn vật mâu khí đỉnh, sau lưng thần bí vân tay trái cây hiện lên, bao bọc cửu tiêu lôi đỉnh, khí tức làm người ngẹt thở. theo bóng người kia trong miệng than nhẹ tiếng vang lên, ở xung quanh hắn xuất hiện bốn bóng người. Sánh vai cùng hắn mà đứng. Chuyện này. Nhìn trước mắt một màn, bàn vương hút vào hơi lạnh, hắn thực tại bị thủ đoạn này cho kinh đến. Bốn người này cũng không phải bóng mở, mà là thiết thiết thật thật chân nhân, hơn nữa bọn họ trong đó bất luận một hai song khí tức đều còn có mạnh mẽ hơn hắn có chút, đại khái ở lục trọng cảnh. Ba cái hắc ám tiên vương như mày, nhìn nhau một chút, sắc mặt trở nên ông trầm. Chiến. Không có một chút nào cảm tình một chữ âm tiết hạ xuống. Bóng người kia cùng với hóa đi ra 4 người đồng thời giết hướng về phía ba cái Hắc ám Tiên Vương. Ầm ầm ầm. Kịch liệt đại chiến triển khai. Trong nháy mắt, phương này chiến trường thành hết thảy tu sĩ quan tâm trọng điểm. Thậm chí liền ngay cả những kia nguyên bản còn ở chiến đấu cái khác Tiên Vương, Hắc ám ba chủ đều tạm thời đình chỉ giao thủ, quan tới ánh mắt. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, vô tận mưa ánh sáng rơi ra, các loại trật tự thần liên, bóng ánh tiên mang đang dệt. A. Cũng không biết trải qua bao lâu một cái hắc giám tiên vương chuyển ra thê thảm gào thét, thân thể của hắn bị chém đúng ra, máu nhuộm tinh không, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, lại là một cái hắc giám tiên vương thống khổ giết gào, đầu hắn bị chém đứt, thân thể chia năm xẻ bảy. tùy theo, cái thứ ba hắc giám tiên vương kêu thảm thiết, ở liên miên oanh kích dưới, hắn thành một đống thịt nát. ba cái hắc giám tiên vương gần như cùng lúc đó phát sinh không cam lòng tiếng gào, lộ ra nồng đậm sự thù hận, sát ý ngút trời. nhưng mà còn không chờ bọn họ phá toái tứ chi gây dựng lại, một viên mang theo khổng lồ vân tay trái cây chân áp mà đến, trong đó chất chứa thần bí lực lượng trực tiếp thẩm thấu tiến vào bọn họ thần hồn cùng trong thân thể. Sau một khắc, ba cái hắc ám tiên vương phát hiện gây dựng lại bị không tên cắt đứt. càng đáng sợ chính là, một luồng khó có thể nghiêm minh bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua thần bí lực lượng ở lôi kéo bọn họ thần hồn. Chấn áp, lạnh lẽo không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh êm vang lên, bóng người kia bên ngoài thân ở ngoài mông lung khí tàn đi hiện lộ ra dáng dấp, hắn trước sau nhắc lên ba cái hắc ám tiên vương đầu cũng đưa chúng nó thần hồn phong cấm. gần như cùng lúc đó, hắn hóa đi ra bốn bóng người kia trở lại trong cơ thể hắn, biến mất không còn tam hơi. Hán, hắn là Thạch Hạo đại nhân. thấy rõ bóng người kia dáng dấp, nhận ra thân phận của hắn, cựu thiên thập địa tu sĩ trước tiên đổi sắc mặt, từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, không nhịn được kinh kêu thành tiếng, toàn thân mất cảm giác. Ngao phong, can ấp, mạnh thiên chính, vương trường sinh các loại một đám cùng thạch hạo từng qua lại thậm chí vẹn vẹn là từng có đối mặt cực, giả, cũng là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mở mị thất thố, dường như lôi hoanh lôi điện như cái tượng đất người. Thạch hạo xuất hiện, cùng thực lực đó triển lộ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Sao? Làm sao sẽ là ngươi? Bàn vương chố mắt mất mồm, đầu góc của hắn như là đã mất đi năng lực suy tư như thế, như đầu gỗ bình thường địa sử ở nơi đó bất động. Lăng hai con mắt ngây người địa nhìn trầm trầm thạch hạo. Tự cái kia quả chấn động xuất hiện thời điểm, hắn còn tưởng rằng xuất thủ cứu hắn người sẽ là Ngô Phương, có thể kết quả nhưng là mười phần sai. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cứu hắn người dĩ nhiên sẽ là cái kia thần bí tiên vương đệ tử. Bởi vì Ngô Phương duyên cớ, hắn từng liếc mắt thạch hạo, có thể bởi vì thực lực đối phương có điều chỉ là trí tôn cảnh, hắn cũng là vẹn vẹn là liếc nhìn mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ tới, lúc này mới qua ba ngày. Thực lực của đối phương cư nhiên đã ở trên hắn, cường đại đến bực này trình độ kinh khủng. Bình phục rung động tâm, bàn vương hít sâu một hơi, hướng về thạch hạ ôm quyền, đa tạ đạo hưu ân cứu mạng. Bây giờ thực lực của đối phương còn ở phía trên hắn, bàn vương đương nhiên phải lấy người trong đồng đạo sương hô đối xử. Những kia dừng lại chiến đấu hắc ám sinh linh, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ nhìn chằm chằm thạch hạ trong tay cầm lấy ba cái đầu, từng cái từng cái toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, tâm cũng rơi xuống đến như rót đầy lạnh chỉ. Nhìn chăm chú nhìn lại, những cái Hắc Ám Tiên Vương từng cái từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chương 789, Giới Hại Sinh Linh đến, Tiên vực nguy cơ. Sư phụ. Ở vô số Hắc Ám sinh linh cùng với Tiên vực tu sĩ trong ánh mắt, Thạch Hạo trong tay mang theo 3 cái Hắc Ám Tiên Vương đầu, cất bước xuất hiện ở Ngô Vương trước người, sâu sắc bái một cái. nô Vương nhìn Thạch Hạo, thỏa mãn gật gật đầu, về sau con ngón tay búng một cái, một cái màu vàng chén lớn hiện lên, đem 3 cái Hắc Tiên Vương đầu nuốt ra tiến vào. A. Nhất thời, ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mang theo hoảng sợ, gọi tàn nát cói lòng. Nghe chi, làm người không tên sinh ra hàn ý trong lòng, như là chính gặp một loại nào đó khó có thể năng lực giàn vặt. Theo một trận cọt kẹt tiếng ngay nuốt, ba cái hắc ám tiên vương tiếng kêu thảm thiết triệt để biến mất. Chẳng lẽ thạch hạo đại nhân tu vi tăng lên cùng vị đại nhân kia có quan hệ? Khẳng định như vậy. Vậy cũng là ba cái hắc ám tiên vương, liền như thế bị thạch hạo đại nhân cho chém giết. Phải biết ba ngày trước. Thạch Hạo đại nhân còn là một chí tôn a. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Dần dần, tiên vực một đám chân tiên cùng với tiên vương ánh mắt do Thạch Hạo trên người chuyển đến Ngô Phương trên người, trong con ngươi đầy giấy nồng đậm kinh ngạc. Hoành Thiên các loại lục đại tiên vương bá chủ nhìn nhau một chút, Tiễn đà vừa nhìn về phía Ngô Phương, từng cái từng cái trên mặt chỉ còn giữ lại kinh ngạc vẻ. Từ Thạch Hạo lúc trước ra tay đến xem, đối phương thực lực của tự thân đã không kém bọn họ. Thêm nữa cái kia khủng bố thủ đoạn Ngụy Tiên, thật sự giao thủ với nhau chỉ sợ bọn họ rất nhanh thì sẽ bại trận. Ta đế sắp tới, diệt tiên vực. Lúc này, lúc trước cùng hành thiên kịch liệt đại chiến Hắc Ám Bá Chủ phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Ầm ầm ầm. Theo cái kia Hắc Ám Bá Chủ tiếng gào hạ xuống, còn chim đắm đang khiếp sợ bên trong Hắc Ám sinh linh dồn dập phục hồi tinh thần lại, lại một lần nữa phong thích đáng sợ khí tức, vô giết về phía tiên vực tu sĩ. Giết. Thế sống chết thủ hộ tiên vực. Tiên vực tu sĩ tiếng la rung trời, khí thế ngập trời. Trong khoảnh khắc Hạ cảm sinh linh cùng tiên vực tu sĩ lại triển khai hỗn loạn chiến đấu kịch liệt, các loại ánh sáng đan dệt. Những tiên vương kia cấp chiến trường, cũng đồng dạng lần thứ hai bắt đầu chém giết, các loại vô thượng pháp tắc va đập, liên miên tinh vực diễn biến, nổ tung. Thạch Hạo liếc nhìn Hoành Thiên chiến trường, phía sau quả chấn động hiện lên, đồng thời tha hóa tự tại pháp diễn dịch. Một tiếng vang thật lớn, Hoành Thiên bên trong chiến trường lại nhiều năm bóng người, đều có tiên vương 6 tầng thực lực. Có Thạch Hạo gia nhập, chiến trường thế cuộc cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Thạch Hạo thập phần hung hăng, cùng tha hóa tự tại bốn cái vô thượng cường giả phân biệt từ phương hướng khác nhau đánh giết hướng về phía đầu kia hắc ám bá chủ. Không tới nửa khắc đồng hồ, đầu kia hắc ám bá chủ thân thể liền nổ bể ra trăm lần, thậm chí có vài lần kể cả thần hồn đều suýt chút nữa bị xé rách. Gào! Một tiếng kinh thiên động địa, tiếng gầm gừ vang vọng tinh khung. Đầu kia hắc ám bá chủ hóa thành bản thể, lưng mọc đại bằng hai cánh, mọc ra đầu rồng, tứ chi nhưng như bạch hổ, phảng phất là do nhiều loại thần dung mà thành trước tiên lui về cổ điện chuẩn bị tiếp dẫn đế thượng đầu kia hắc cám bá chủ thân thể lần thứ hai bị thạch hạo xé rách hắn không lại ham chiến từ chiến trường chạy trốn bay trở về đến xa xa trên bầu trời cung điện cổ kia ở trong gần như cùng lúc đó cái khác hắc cám bá chủ ở liếc nhìn thạch hạo sau cũng không lại ham chiến chém giết trở lại cổ điện ở trong Ông ngong ngong thạch hạo liếc nhìn trên bầu trời tiếp dẫn cổ điện một quyền sụp đổ rồi phía kia chiến trường đạp không mà lên nhưng mà Ngay ở hắn mang theo bốn đại cường giả chuẩn bị tiếp tục đánh giết Hắc ám bá chủ thời điểm, cổ điện đột nhiên lay động tiếng rung lên. Sau một khắc, cổ điện dâng lên hừng hực tiên hỏa, đi kèm quỷ dị đại đạo thanh âm, khí thế khủng bố cuồn cuộn. Tiếp theo, tiên vực vị trí phương này Mên Ngông đại vực phát sinh biến hóa kỳ dị, trời sao vô ngần do Hắc ám phảng phất trở nên trong suốt, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy phương này đại vực ở ngoại xa xôi thế giới. Cái kia, đó là Tiên vực đám tu sĩ chấn động, từng cái từng cái trố mắt ngơ ngẩn. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đó là một mảnh biển mênh mông vô biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tầng dưới đang phập phồng, có thời gian mảnh vỡ lưu chuyển, trong biển có tiên thi, có bất hủ hài cốt, chìm chìm nổi nổi. Đồng thời, cũng có sinh linh sống sót, sừng sững ở tàn giới hóa thành sóng biển lên. Chính đang vượt biển, hướng về bọn họ tiên vực vị trí mà tới. Nhìn chăm chú nhìn lại, cái nhóm này sinh linh bên ngoài thân ở ngoài dĩ nhiên toàn bộ lượn lờ xương mù màu đen, cùng hắc ám sinh linh không khác. Giới hải. Hoành thiên, bàn vương các loại một đám bá chủ nghiễm nhiên nhận ra cái kia vô ngần hải vực, kinh tiêu thành tiếng. Mà cái kia giới hải bên trong bị hắc vụ chuyển sinh linh đáng sợ, như là nhìn thấy tiếp dẫn cổ điện thiêu đốt tiên hỏa, coi nó vì là tháp hải đăng, dọi sáng bọn họ con đường phía trước. Trời ơi! Bọn họ đều là hắc ám sinh linh à? Nếu thật sự như vậy, ta tiên vực đại quân còn chống đỡ được sao? Những sinh linh này cho trực giác của ta, e sợ yếu nhất đều là chuẩn tiên vương đi. Chẳng lẽ tiên vực hôm nay thật muốn vong à? Nhìn cái kia vượt biển mà đến sinh linh, tiên vực tu sĩ hoàn toàn biến sắc, mang theo sợ hãi. Ầm. Trong vùng biển, có sinh linh cầm trong tay chiến mâu đánh ra công kích, càng hướng về nơi này đâm tới. Vô thượng tiên mâu tự giới hải đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng vạn ngàn tinh vực, làm như muốn trực tiếp đâm vào trong tiên vực giống như. Xì. Sì. Lại là một cây trường thương màu đỏ ngòm, lớn lao mui thương đỏ đậm như máu, trực tiếp xuyên thấu tiến vào tiên vực đến Bắc tinh vực liên miên tĩnh mịch tinh vực nổ tung đúng là hắc ám sinh linh là đám người kia đưa tới giúp đỡ bọn họ ở nỗ lực hủy diệt tiên vực cảm nhận được tiên vực đến bắt truyền đến tiếng nổ mạnh sóng tiên vực đám tu sĩ thần hồn bắt đầu run rẩy luồng hơi thở này chập chập thực sự là quá khủng bố á lỗ bàn giao đưa cho ngươi sự tình vẫn không có giải quyết sao lại vẫn cần muốn chúng ta hỗ trợ giới hải bên trong những kia hắc ám sinh linh tụi hồ gần rồi âm u thanh âm trầm thấp ở trong tiên vực đồng ra mang theo vô thượng uy nghiêm Ào ào ào. Một vùng nước biển hóa thành đại đạo, liên tiếp đến tiên vực vị trí phương này đại vực. Vượt biển mà đến sinh linh đạp lên bọn nước, hướng về tiếp dẫn cổ điện mà đi, nơi bọn họ đi qua, vô tận tinh thần trực tiếp dập tắt thành hư vô. Du khôi đại nhân, nơi này xuất hiện biên số. Cái kia trước kia cùng hành thiên đối chiến gọi là lô Hắc Cám bá chủ, ở nhìn thấy vượt biển mà đến dẫn đầu sinh linh thời điểm, lập tức bái một cái, cực kỳ cung kính. Ngươi chỉ chính là hắn sao. Lạnh leo vô tình âm thanh hạ xuống. Vượt biển mà đến đầu kia dẫn đầu sinh linh xem thường liếc nhìn Thạch Hạo, một bó ngăm đen ánh mắt bắn ra. Thạch Hạo hét lớn, trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, dắt bốn đại cường giả đánh giết đi tới. Vậy. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, tha hóa tự tại ra bốn đại cường giả liền bị cái kia cột ánh mắt xuyên thủng, tiện đà đổ nát thành mưa ánh sáng tiêu tan. Không phải bọn họ không mạnh, vừa vặn ngược lại, bọn họ ở trong bất luận cái nào đều có cùng Thạch Hạo tương đương tu vi, Tiên Vương 6 tầng tu vi. Chỉ là này đầu vượt biển mà đến dẫn đầu sinh linh thực lực quá mức đáng sợ. Cho tới thách hạo, lấy quả chấn động lẫn nhau chạn, nhưng dù vậy, vẫn là ầm ầm bay ngược ra ngoài, khí tức hỗn loạn. Nhìn tình cảnh này, hoành thiên, bàn vương đám người sắc mặt bá lập tức khó coi tới cực điểm. chương 790, đế giả, nộ phương. Tha hóa tự tại. Đế lạc thời đại cũng từng thấy cỡ này bảo thuật, không nghĩ tới hôm nay còn có thể vừa thấy. Gọi là du khôi vượt biển dẫn đầu sinh linh liếc mắt thạch hạo. Trong con ngươi hiện lên kinh ngạc vẻ, cũng may, ngươi không có triệt để trưởng thành. Bằng không, cũng thật là một mối họa lớn. lãnh đạo rứt tiếng, chấn động tâm hồn xương mù màu đen lấy du khôi làm trung tâm khuyết tán ra đến, khói đen trô đi qua, hết thể tinh thần hết mức dập tát. a, có tu sĩ bị lan đến, một tiếng hét thảm vừa phát sinh, nguyên bản dồi dào tinh lực cùng với thần hồn bị khói đen thôn vệ sạch sẽ, đã biến thành một đống vỡ vụn không xương, cho đến hóa thành hư vô. Thật mạnh! liên thạch hạo đại nhân đều không có sức lực chống đỡ lại à tiên vực thật sự muốn vong à còn có ai có thể ngăn cản đám gia hỏa này nhìn cái kia liên miên muốn nổ tung lên tinh thần một đám tiên vực tu sĩ trạng như cho tàn lại nhìn về phía tiếp dẫn trước cổ điện mới du khôi thời điểm từng cái từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ bản vương sừng sững ở tiên vương đỉnh trong lúc mơ hồ đã chạm tới đế khí tức đáng tiếc trung quy còn kém có chút du khôi ngưng mắt nhìn thạch hạo vẫn chưa trực tiếp hạ sát thủ Trong mắt dĩ nhiên nhiều một kia vẻ ước ao, nếu là tập đến tha hóa tự tại, cảm ngộ cỡ này bảo thuật, hay là có thể nhờ vào đó bước vào cái cảnh giới kia. Dứt lời, du khôi tay phải dò ra, lòng bàn tay hát vụ chuyển, nhẹ nhàng đập xuống. Quỷ dị hoang long trong tiếng, thạch hạo trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khói đen cự trường, khí tức cực kỳ khủng bố, che đậy bầu trời. Chư vị, cùng tiến lên. Lúc này, còn không chờ thạch hạo có hành động, xa xa hoành thiên. Bàn vương các loại mấy chục tiên vương bá chủ đồng thời lên đường rồi. Bọn họ mang theo vô lượng tiên mang, bốn phía quay quanh đại đạo chi hoa, khí thế nhảy lên tới cực hạn, đồng thời đón lấy khói đen cự trường. Bọn người run dế. Một đạo mang theo xem thường tiếng hừ lạnh hạ xuống, hoành một tiếng, khói đen cự trường đè xuống, tiên vực triệt để giãn nước, trở nên lẻ loi tản tán. Hoành thiên, bàn vương các loại mấy chục tiên vương thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục đang chậm chậm gầy dựng lại. Khói đen cự trường tiếp tục ép xuống, có thể mắt thấy liền muốn oanh kích ở thạch hạo trên người thời điểm, một cái óng ánh quyền ấn lặng yên không một tiếng động hiện lên. Và ảnh, nổ vang rung trời, óng ánh quyền ấn như bẻ cảnh khô sụp đổ rồi khói đen cự trường, cũng tiếp tục hướng về tiếp dẫn cổ điện đánh tới. Len ken một tiếng tiếng rung, trong đó chen lẫn vô số thê thảm tiêu rên, thống khổ không nớt. Óng ánh quyền ấn mạnh mẽ va chạm ở tiếp dẫn trên cung điện cổ. Những kia ở vào tiếp dẫn trước cổ điện mới hắc ám bá chủ trong nháy mắt bị một luồng không thể kháng cự thần bí lực lượng tập kích, thân thể ầm ầm nổ nát, bốn phía âm u khói đen tiêu tan. Ai? Du khôi nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tiếng quát hạ xuống, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng người, cùng Thạch Hạo song song mà đứng. Sư phụ, đệ tử không phải là đối thủ của hắn. Thạch Hạo hướng về Ngô Phương bái một cái, biểu hiện cung kính. Hắn đã đứng hàng cửu trọng cảnh đỉnh cao, mà ngươi mới là lục trọng cảnh. Thất bại cũng là bình thường. Ngô Phương vũ nhẹ nhẹ thạch hạ vai, khoe miệng ngậm lấy ý cười, nói xong liền nhìn về phía Du Khôi. Giờ khắc này Ngô Phương toàn thân bị bốn phương tám hướng vọt tới hào quang màu xanh bao vây. Ở tại trên đỉnh đầu, càng là có một to lớn kim bát trôi nổi, miệng chén hương dưới dâng trào ra màu xanh của sáng, như tinh hà đổi chiều, trực tiếp nối liền toàn thân. Làm người kinh ngạc chính là ở cái kia màu xanh trong cột ánh sáng dĩ nhiên có năm tháng sông dài lưu động, trong đó có nhiều mặt thời không. Mỗi một cái thời không bên trong đều có vô số bóng người ở quỷ bái. Chẳng cần biết người là ai, đều phải chết. Du khôi ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở ngô phương trên người, trở về thần đến sau, hét dài một tiếng. Sau một khắc, hai tay hắn vung lên, diễn dịch ra chín cái vòng sáng màu đen, vòng sáng trong lúc đó lẫn nhau liên tiếp, một đạo khiếp người trùm sáng màu đen xuyên thủng hư vô, mạnh mẽ bắn về phía ngô phương. ầm ầm. Nhưng mà... Ngay ở điều này có thể hủy diệt chư thiên tinh vực trùm sáng màu đen muốn nhấn chìm ngô phương thời điểm, ngô phương hai con mắt ngưng lại, màu xanh ánh mắt bắn ra, đối diện lên trùm sáng màu đen. Đang cùng chùm sáng màu đen đang dệt chạm vào nhau trước mắt, màu xanh ánh mắt như là lập tức hóa thành có thể thôn vệ thế gian vạn vật đáng sợ hố đen giống như, trong nháy mắt đem trùm sáng màu đen nuốt à. Đất đèn ánh lửa, vô thanh vô tức, răng rắc, cho đến hào quang màu xanh oanh kích đang tiếp dẫn bên trong cung điện cổ tiên vực đám tu sĩ bên thai mới vang lên lanh lảnh vỡ vụt âm. Lần này, nguyên bản hoàn chỉnh tiếp dẫn cổ điện xuất hiện vết nứt, như mạng nhện giống như lan tràn ra đi. Những kêu bị ánh mắt đánh trúng hắc ám bá chủ còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền ngay cả mang theo thần hồn tiêu vong. Nhìn tình cảnh này, hoành thiên, bàn vương các loại một đám tiên vực bá chủ tròn váng. Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương thời điểm, từng cái từng cái lại như là ở một lần nữa nhận thức một người như thế, bọn họ mất cảm giác với những kia bị xóa bỏ hắc ám bá chủ nhưng là lúc trước cùng bọn họ kịch liệt đại chiến tồn tại đều là tiên vương cấp sinh linh nhưng là ở trước một giây những này cùng thực lực bọn hắn tương đương ra hỏa bị một ánh mắt trực tiếp cho xóa bỏ cái kia đó là thạch hạo đại nhân sư tôn thần bí tiên vương ra tay rồi hắn không chỉ có không kém gì cái kia giới hải sinh linh ngược lại là này hai lần va chạm còn chiếm cứ ưu thế cái kia giới hải sinh linh đã là tiên vương đỉnh cao nói như thế Vậy hắn còn đúng là tiên vương sao? Nói tóm lại, có vị này thần bí tiên vương ở, chúng ta trước mắt nguy cơ giải quyết. Cựu thiên thập địa, tiên vực các loại tu sĩ ánh mắt phóng ở ngô phương trên người, ngây người qua đi, tràn đầy vẻ hưng phấn. Đế! Đế khí tức! Này, cái này không thể nào! Này tiên vực làm sao có khả năng sẽ có đế? Dù khôi sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt nhìn trọng trọc vào ngô phương, đầy mặt vẻ khó tin. Gào! Tự lầm bẩm qua đi! Du khôi phát sinh rít lên một tiếng, bên ngoài thân ở ngoài vảy giáp phát sáng, có vô tận tinh vực diễn dịch, phía sau hắn mọc ra 9 cái bị quần quần khói đen bọc đuôi, bắn ra vô lượng hấp mang. 9 cái đuôi đong đưa, dĩ nhiên phân biệt hóa thân thành một đám đế lạc thời đại cổ thú, bọn họ từ phương hướng khác nhau đem ngô phương mệt mỏi ở trong đó, đồng thời há mồm phun ra đen ngọn lửa màu tím, trong ngọn lửa có tinh hà vỡ đằng. Đây là du khôi tuyệt sát, tiêu diệt tất cả, nát tan bầu trời. Nhưng mà. Nhường Du Khôi sợ hãi chính là, tùy ý đen ngọn lửa màu tím mọi cách bị bỏng, cũng không cách nào nóng xuyên ngô phương thân thể ở ngoài cái kia lồng ánh sáng màu xanh. Các ngươi vì theo đuổi tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, hiến tế với hát ám lại cũng biết con đường này chỉ là một cái âm như thôi. Ngô phương vẫn chưa vội vạ ra tay, cực kỳ bình tĩnh nhìn Du Khôi, tham thảm tiếng thở dài hạ xuống, ở phương này đại vực vang lên, thẳng lay động tâm linh của mỗi người. hờ hưng rứt tiếng. Nô phương bên ngoài thân ở ngoài hào quang màu xanh cùng với trên đỉnh đầu màu vàng chén lớn bên trong buông xuống màu xanh của sáng, có rút lại tiến vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo, nô phương một bước trước bước, bốn phía hết thể hào quang màu xanh biến mất không còn tâm hơi, nhưng tùy theo cùng phát sinh biến hóa còn có hắn khí tức trên người. Nếu nói là trước nô phương là mạnh mẽ, cái kia giờ khắc này nô phương nhưng là làm cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác, trên người không có mảy may như thế, lại như là một cái phổ thông người thanh niên. Chương 791, Nô Phương ra tay, muốn san bằng Giới Hải. Chương 792, Nô Phương, chinh chiến hắc cám con đường. Chương 793, Giới Hải nơi sâu xa, không người dám chặn. Chương 794, phần cuối, gặp lại Liêu Thần. Chương 795, Nô Phương VS Hắc cám sinh linh đế. Chương 796, chân áp thương đế. 13. Chương 797, Nô Phương chiến ba đế. 23. Chương 798. Liêu thần cùng chuẩn tiên đế dung hợp. 33, chương 799, diệt thế, 9 tầng chuẩn tiên đế. 13, chương 800, trung cực sức chiến đấu, mở ra. Chương 801, ta tên Diệp Phàm. Chương 802, hoàng thiên đế, Diệp thiên đế, đồng môn sư huynh đệ. Chương 803, hai đế chi sư, Nô Phương. Chương 804, bắt nạt bản tọa đệ tử, chết. Sì Chấn động tâm hồn quỷ dị thiêu đốt âm thanh ở dưới hải bên trong đồng bệnh ra. Bất kể là dị thời không cương giả, vẫn là đồ phu, hoành thiên các loại viễn cổ tiên vương, nhìn Diệp Phàm, Vô Thủy, ngoan nhân cùng với ông lão áo xám bên ngoài thân ở ngoài không tên dâng lên đế chi phủ văn hỏa diễm, từng cái từng cái không khỏi thân thể run lên, trong lòng căng thẳng, một luồng hoảng sợ khiếp đảm cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đây là lớn nhân quả phản vệ. Bực này nhân quả có thể gây tổn thương cho ta hả? Ông lão áo xám gào to Trong cơ thể nồng nặc hắc ám lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem đế chi phù văn hỏa diễm bọc. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hắc ám lực lượng bản nguyên đem đế chi phù văn trấn tán, bước lui đáng sợ nhân quả lực lượng. Đúng là một phương khác thời không diệp phàm, ngoan nhân, vô thủy ba người thì lại khó có thể tan dã bực này nhân quả lực lượng, mặc dù lấy toàn thân đế lực chống đỡ, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt quỷ dị đế chi phù văn, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Ngưng. Ông lão áo xám lạnh lùng liếc nhìn diệp phàm ba người trong miệng một chữ tiếng quát hạ xuống, đen kịt khiếp người hai tay đồng thời về phía trước vô tới, một sát na, diệp phàm, ngon nhân, vô thủy vị trí phía kia thời không rung động, bị bóng tối vô cùng vô tận bản nguyên chăn ngập, cho tới cái kia trên người mặc chiến y màu vàng nóng nữ tử cùng với hắn hai người đồng bạn, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, kinh ngạc liếc nhìn ông lao háo sám sau, lại nhìn về phía diệp phàm ba người, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, ầm ầm ầm, chỉ thấy diệp phàm ba người trên đỉnh đầu xuất hiện hai con cực kỳ đáng sợ ngăm đen cự trưởng, hai trưởng hòa vào nhau đan dệt ra một cái khổng lồ chín góc lò luyện đan. Toàn này chín góc lò luyện đan bên trong hắc ám bản nguyên dâng trào, phản phất nó chính là hắc ám đầu nguồn giống như. Thu. Theo ông Lào Háo Sám lạnh leo âm tiết hạ xuống, chín góc lò luyện đan đột nhiên cũng chụp mà xuống. Lô khẩu đối diện diệp phàm, vô thủy ba người cũng đúng vào lúc này, ông Lào Háo Sám lại một lần nữa chịu đến lớn nhân quả ăn mòn, có điều hắn cũng không để ý. Tùy ý những kia đế chi phủ văn tiêu đốt, đồng thời thêm chú chín góc bên trong lò luyện đan hắc ám lực lượng bản nguyên. Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy ba người cao mày, sắc mặt trầm trọng, trong tay không ngừng diễn biến các loại đế thuật oanh kích đón lấy cái kia cũng trừ đi hắc ám chín góc lò luyện đan. Nhưng mà, mạnh mẽ có thể dễ dàng đánh giết tiên vương các loại vô thượng đế thuật oanh kích ở chín góc lò luyện đan lên, nhưng là mang không nổi bất kỳ phá hoa, thậm chí ngay cả tiếng nổ vang rền đều không có. Diệp Phàm vạn vật mâu khí đỉnh Ngoan nhân, thôn Thiên Bình, Vô Thủy Chung, toàn bộ đều xuất hiện vết rách, cái này chín góc lò luyện đan đúng là thật đáng sợ, mang theo một loại vượt qua chuẩn tiên đế cái này tầng cấp sức mạnh, không thể chống đối. Diệp Thiên Đế, Ngoan nhân, còn có Vô Thủy, bọn họ đều đang không có sức phản kháng. Phương này kỷ nguyên cái kia ông lão áo xám đã cường đại khủng bố đến mức độ này à? Càng đáng sợ chính là, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đỡ lấy lớn nhân quả lực lượng. Nói như thế, nếu là hắn muốn giết chúng ta, chẳng phải là càng không có bất kỳ kiến kỵ âm một tiếng chín góc lò luyện đan đem diệp phàm ngoan nhân vô thủy chuột vào trong cũng đúng vào lúc này hắc ám lao tù bên trong dị thời không cường giả biểu hiện cứng đờ khó có thể tin nhìn chằm chằm ông lao hao xám miệng mở lớn bất kể là diệp phàm ngoan nhân vẫn là vô thủy ở tại bọn hắn vị trí cái kia thời không đều là nhà vô địch có thể dĩ nhiên liên thủ đều không phải cái này ông lao hao xám đối thủ ông long long chín góc lò luyện đan tiếng rung lô bên trong diệp phàm, nguyên nhân, vô thủy ba người thân ảnh hiện hiện, bọn họ bị hắc gám bản nguyên hóa thành ạ cả gù rổ hỏa diễm cháy hương hực, làm như phải đem bọn họ luyện thành thân thể đang ăn dược. A. Diệp phàm, vô thủy không ngừng oanh kích vách lô, các loại đế thuật liên tiếp triển khai, đồng thời chịu đựng ạ cả gù rổ hỏa diễm mang đến bị bỏng nỗi đau. Sư Minh, Thạch Hạo lo lắng hô to, nhưng là lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản giúp không được bất kỳ bận hiệu, hơn nữa hắn còn đang bị thương đế, hồng đế liên thủ oanh kích. Nếu không là cái kia màu sắc rực rỡ gợn sóng lẫn nhau chặn, hắn đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Hắn giờ phút này, chỉ có thể không cam lòng trơ mắt nhìn chín góc lô bên trong diệp phàm ba người bị hắc ám bản nguyên thẩm thấu luyện hóa. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Hôm nay, chúng ta không chỉ có thể giết hoang, bọn họ này tổ ba người cũng phải vĩnh viên ở lại chỗ này. Trên người mặc chiến y màu vàng nóng nữ tử cùng với hai tên đồng bạn, nhìn cách đó không xa cái kia chấn động tâm hồn chín góc lò luyện đan lại nhìn trong đó thống khổ rã dụa ba bóng người, sắc mặt càng mừng rỡ. Diệp Thiên Đế bọn họ đều không phải ông lão này đối thủ à Cái kia còn có ai có thể dẹp thiên này hắc ám hoàn toàn? Đồ Phu, dưỡng Kê, bán thuốc giả các loại viễn cổ tiên vương tự lẩm bẩm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Phàm ba người là cùng bọn họ cùng chỗ một cái chiến tuyến, hiện nay tan tác. Hấp. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Theo ông lão áo xám trong miệng một chữ phun ra, Chín góc bên trong lò luyện đan bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp hủy thiên diệt địa giống như hắc cám lực lượng, hai phe thời không đồng thời rung động, hắc cám lao tù bên trong một đám tiên vương, thậm chí mạnh như cô gái mặc áo vàng các loại chuẩn tiên đế, thời khắc này đều bị cái kia cô hắc cám lực lượng kinh đến, không tên kiếp đảm. Ngưng mắt nhìn lại, chín góc bên trong lò luyện đan lực lượng bản nguyên ngưng tụ thành một cái khổng lồ hình cầu, nó đang điên cuồng thôn vệ diệp phàm, ngoan nhân, vô thủy ba người thần hồn cùng thân thể, dần dần, diệp phàm, ngoan nhân. Vô thủy khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, thân thể cũng càng trong suốt. Đến lúc này, bọn họ như cũ đang sử dụng đế thuật cùng chín góc bên trong lò luyện đan hắc ám lực lượng tiến hành đối kháng, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ba tầng chuẩn tiên đế cùng chín tầng chuẩn tiên đế, tuy đều là chuẩn tiên đế, nhưng người trước liền giống với trí tôn, mà người sau lại như là tiên vương, cách hai đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Chỉ cần đem bọn người luyện hóa thành đan, có thể ta liền có thể có hy vọng xung kích đại viên mãn. Ông lão áo sám một bên chịu đựng lớn nhân quả, một bên cười to lên, ánh mắt bên trong đầy dây nóng rực cùng chờ mong. Bắt nạt bản tọa đệ tử, con đường của ngươi đã đi tới phần cuối, nói cái gì tiến thêm một bước nữa. Nhưng là ở ông lão áo sám hương phấn vừa dứt lời, một đạo cực kỳ thanh âm bình tĩnh tiếp theo vang lên cũng đem người trước che lại. Ở dưới hải phía trên, năm tháng sông dài bên trong đồng bền. Thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng cũng thẳng lay động mỗi người tâm linh nơi sâu xa nhất, lại như là một cái chuông đồng ở đầu góc đông đưa dưới một sát nguyên bản kịch liệt run run hai phe thời không bá địa yên tĩnh bất kể là diệp phàm vị trí kỳ nguyên vẫn là lập tức vị trí kỳ nguyên tất cả đều rơi vào tĩnh mịch hết thể đều phảng phất bất động giang giác giang giác không giống nhau không chờ mọi người từ trong thất thần phản ứng lại cái kia chín góc bên trong lò luyện đan hắc ám hình cầu đột nhiên nứt ra rồi nồng nặc hắc ám lực lượng tàn đi tiếp theo lò luyện đan nổ nát ở tĩnh mịch bên trong hóa thành hư vô mắt thấy liền muốn triệt để tiêu tan diệp phàm, vô thủy Nguyên nhân ba người bị một đoàn mổ sắc dược rỡ vầng sáng bọc, thân thể một lần nữa trở nên ngưng tụ, khí tức cũng dần xu ổn định, cho đến khôi phục đỉnh cao. Diệt thế lão nhân lò luyện đan biến mất rồi. Vậy cũng là có thể luyện hóa ba cái chuẩn tiên đế vô thượng trí bảo a. Này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có Tiên Vương tử trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Chương 805, Tiên đế, Lô phương. Diệp Phạm vị trí phía kia kỷ nguyên thời không, chín góc lò luyện đan đổ nát. Tình cảnh này thực tại kinh đến tất cả mọi người. Mạnh như hồng đế, thương đế, vũ đế cùng với cái kia đến từ hạ du cô gái mặc áo vàng ba người, mỗi một cái đều lộ ra kinh ngạc vẻ, không khỏi biểu hiện ngần, ngần ra. Ngay ở trước đây không lâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy cái này chín góc lò luyện đan chân áp diệp phàm, vô thủy, ngoan nhân ba cái chuẩn tiên đế, thậm chí mắt thấy phải đem bọn họ triệt để luyện thành đế chi đang ăn dược. Nhưng dù là như thế một vị cực kỳ đáng sợ đế khí, không hiểu ra sao dạn nứt thành mưa ánh sáng. Hóa thành hư vô. Mà nguyên bản nằm ở tiêu tan biên giới Diệp phàm, ngoan nhân, vô thủy ba người, nhưng là lấy cực tốc khôi phục bản nguyên, trở lại đỉnh cao. Này trong chớp mắt một chức một sao đã phát sinh, làm bọn họ khó có thể tiếp thu, không dám tưởng tượng. Bạch Lo luyện đan hoàn toàn biến mất, một đám tiên vương, chuẩn tiên đế thức tỉnh, hồi tưởng lại lúc trước trực tiếp ở đầu góc nơi sâu xa vang lên đạo kêu bình tĩnh đến cực điểm âm thanh, không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Ngô Phương phương hướng. Nay vừa nhìn Từng cái từng cái tất cả đều đổi sắc mặt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chố mắt ngoan mồm, một bộ kinh ngạc thái độ, dường như lôi oanh lôi điện như cái tượng đất người. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ngô phương trên người, đều rơi vào hoàng hốt, mất cảm giác. Chuyện này, chuyện này, một đám tiên vương, chuẩn tiên đế, trong miệng nỉ non, không nói ra được hoàn chỉnh đến. Giờ khắc này, bọn họ nhìn ngô phương, dĩ nhiên xem có chút không chân thực. Sắc thực nói. Đối phương xem ở trong mắt bọn họ lại như là xuất hiện ảo giác như thế, làm cho người ta một loại ảo giác, vẫn ở biến ảo. Có tiên vương nhìn thấy hắn, bốn phía lửa cháy hừng hực tiêu đốt, bao hàm đế đạo pháp tắc, hỏa diễm màu sắc không ngừng biến hóa, trong đó có vân tay trạng đỏ trái cây màu đỏ đang xoay tròn, như là hỏa diễm đầu nguồn, nó trực tiếp đem ngô phương dưới chân giới hải đốt cháy thành hư vô. Có tiên vương nhìn thấy hắn, óng ánh chói mắt, không có bản thể, như là do ánh sáng, chỉ, hội tụ mà thành tương tự bao hàm đế đạo vô thượng pháp tác. Những này qua nguyên tử lại như là bất hảo hài đồng giống như, không ngừng diễn biến vạn vật, có thượng cổ thần thú, có viễn cổ tiên binh, có quỳnh lâu ngọc các, dị tượng lộ ra. Trong đó, một viên màu vàng nóng vân tay trái cây xoay tròn. Có tiên vương nhìn thấy hắn, chỉ dẫn ra giới hải, đem tế luyện thành một loại thần bí không biết kim loại. Ở tại phía sau, một viên màu xám cho vân tay trái cây chuyển động, bốn phía bạn có các loại đế kim, khiến người ta thèm nhỏ rãi Có Tiên Vương nhìn thấy hắn, bạn có kiểu tiêu lôi đỉnh, màu đen, màu tím, màu xanh lục các loại đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành viễn cổ thần thú răng rớp, vẹn vẹn là nhìn một chút, liền không nhịn được dập đầu cung bái, lại như là một cái tầng thứ càng cao hơn Diệp Thiên Đế giống như. Những này sấm sét đầu nguồn, nhưng là một viên màu xanh lam vân tay trái cây. Có Tiên Vương nhìn thấy hắn, bốn phía trắng ngà ánh sáng tràn ngập, như mạng nhện giống như ở hư vô không gian hỗn độn bên trong kéo dài khiến cho nước cả lệ sau lại khép lại, vòng đi vòng lại, phía sau cái viên này rừng trái cây màu trắng đang xoay tròn, phóng thích chấn động chấn động lực lượng. Có tiên vương nhìn thấy hắn, múa cánh tay phải, hỗn độn giới hải trên không bầu trời tinh khung đổ nát, năm tháng sông dài giống như chịu đựng một luồng khó có thể chống cự trọng lực, dĩ nhiên trực tiếp như rủ thiên buộc vải treo ở trên mặt biển, trong đó bạn có các loại vô thượng thần bí thiên thạch, có chứa đế đạo khí tức. Trong lòng bàn tay của hắn thưởng thức một viên màu xám cho vân tay trái cây. Có tiên vương nhìn thấy hắn, đầy trời cắt vàng bay lượn ở bốn phía, vẹn vẹn nhìn một chút, liền cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch bạo động, làm như cũng bị cái kia không đáng chú ý cắt vàng cách năm tháng sông dài hút đi như thế, cắt vàng trung tâm, đó là một viên sán màu vàng vân tay trái cây. Có tiên vương nhìn thấy hắn, thân thể bốn phía tung bay chấn động tâm hồn trắng ngà hoa tuyết, hoa tuyết rơi vào mặt biển, một sát na, tự mặt biển đưa về phía vô tận đáy biển, cái kia thẩm thấu mà đến thấu xương hẳn ý, không khỏi làm người dùng mình một cái hoa tuyết đầu nguồn bắt nguồn từ một viên băng trái cây màu xanh lam có tiên vương nhìn thấy hắn tay cầm một viên màu đỏ thắm vân tay trái cây tuy rằng hắn không có mang theo bất kỳ khắc thường gì nhưng ở hồng mang bắn ra trước mắt không tin sẽ làm người trở nên cuồng bạo như là được gia trì cũng có tiên vương nhìn thấy hắn hóa thân thành một cái màu vàng long nó dĩ nhiên nắm giữ bốn đôi sừng rồng ở tại phía sau có hàng tỷ chủng loại long tộc sinh linh dập đầu cùng bái dưới hải bên trong tương lai thời không một đám tiên vương trước tiên đế cường giả trường lớn hai con mắt si ngốc nhìn Ngô Phương rơi vào trong hoàng hốt tình cảnh này quá quỷ dị người kia rõ ràng liền ở trước mắt của bọn họ nhưng bọn họ mặc kệ triển khai cỡ nào thần thông cũng không cách nào phá tan cái kia không ngừng trùng điệp đan dệt mười một cái ảo giác hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì ngay ở thương đế cao mày phát ra tiếng thời khắc vù một tiếng cái kia mười một cái ảo giác biến mất nô Phương bóng người rõ ràng hiện lộ ở trong tầm mắt của mọi người hắn giờ phút này Khí tức hoàn toàn không có, không có một chút nào sóng năng lượng, chỉ là nhìn kỹ lại, ở tứ chi bách hải của hắn toàn thân các nơi đều có màu sắc rực rỡ quang điểm nhảy lên. Những kia màu sắc rực rỡ quang điểm tuy nói nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng bất luận cái nào, mỗi khi nhảy lên một lần, đều sẽ mang theo đến bằng ước vạn kế đại đạo chi hoa, cùng với diễn dịch ra vô cùng vô tận tinh vực, tinh hà. Đương nhiên, bất kể là đại đạo chi hoa vẫn là tinh vực, tinh hà, đều ở trong chưa ở cái kia nho nhỏ điểm sáng bên trong mạnh như tiên vương chuẩn tiên đế nếu không tinh tế đi nhận biết những điểm sáng kia đều khó mà phát hiện phát hiện Nộ vương mặt không hề cảm xúc trên mặt xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì không hề lay động ánh mắt của hắn cực kỳ lãnh đạo phảng phất nơi này tất cả đều không có bất kỳ có thể dẫn ra lên tiếng lòng của hắn hắn nhìn về phía hắc giám lao tù phương hướng rõ ràng không hề làm gì cả cái kia hợp thương đế vũ đế hồng đế ba cái chuẩn tiên đế cô động hắc giám lao tù một tiếng vang ầm ầm nổ vang nổ nát hóa thành mưa ánh sáng Những kia bị giam cầm viễn cổ tiên vương dị thời không cứng giả nhìn bốn phía dập tắt thành hư vô lao tủ. đầu tiên là sức sở tiện đà mặt lộ vẻ hứng phấn vạn phần kích động nát hắc ám lao tủ nát ha ha thả ra chúng ta được cứu trợ không cần lại lo lắng bị hắc ám lực lượng ăn mòn cũng biến thành hắc ám sinh linh là tiên bối đại nhân hắn ra tay đã cứu chúng ta tiên bối trên người đến cùng phát sinh cái gì lại như là biến thành người khác được cứu trợ tiên vương cường giả trước sau phục hồi tinh thần lại, bắt đầu kinh ngạc thốt lên, như là đạt thành nhất trí, đồng thời hướng về ngộ phương phương hướng sâu sắc bái một cái, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm cảm kích cùng tính ý. nô phương nhàn nhạt quét mắt những này túi đầu tiên vương, không có bất luận biểu thị gì, hắn vừa nhìn về phía ba người kia đến từ tương lai kỷ nguyên thế tất yếu chém giết thạch hạo chuẩn tiên đế trên người. Hào hào hào! nô phương như cũ cũng không có làm gì. Nhưng ba người kia chuẩn tiên đế dưới chân năm tháng sông dài nhưng là kịch liệt rít gào lên, tiếp theo ẩm một tiếng, năm tháng sông dài sụp ra, bị một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ dập tắt thành hư vô. Mà ba người kia đến từ tương lai kỷ nguyên chuẩn tiên đế, vào đúng lúc này, bị một luồng lực vô hình miễn cương từ bọn họ thời không kéo lôi đi ra, dáng lâm đến ông lao áo xám, hồng đế đám người vị trí thời không. Càng đáng sợ chính là, năm tháng sông dài vỡ diện bọn họ không thể quay về. chương 806 Chân áp thô bạo chuẩn tiên đế. Này, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta không thể quay về, bị vĩnh viễn ở lại phương này thời không? Hán. hắn làm sao làm được? Năm tháng sông dài vỡ diệt, trên người mặc chiến im màu vàng lóng nữ tử cùng với nàng hai người đồng bạn cực kỳ sợ hãi nhìn ngộ phương. Làm chuẩn tiên đế, bọn họ có thể tùy ý du lịch năm tháng sông dài, đi tới cổ kim tương lai. Nhưng, vừa mới vào, cái kia có lưu lại bọn họ dấu ấn năm tháng sông dài tiêu tan. Bọn họ cùng tự thân lúc trước vị trí phía kia thời không liên hệ đứt rời. Nói đơn giản, bọn hắn bây giờ không thuộc về sông dài Hạ Du, mà là liền lệ thuộc vào phương này thời không kỷ nguyên. Động thủ trước, cô gái mặc áo vàng ba người không xấu hổ vì là trải qua vô số kỷ nguyên chuẩn tiên đế cường giả, nhìn nhau một chút sau, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Tiếp theo, đồng thời triển khai vô thượng đế thuật, hướng về ngô phương đánh giết mà đi. Bây giờ, bọn họ cùng thuộc về với một phương thời không không còn cố kỵ nữa lớn nhân quả phản vệ vừa ra tay chính là trí cường sát chiêu ầm ầm ầm bầu trời đổ nát dưới hải bốc lên các loại vô thượng đế văn hiện ra rực rỡ loa mắt nhưng mà cô gái mặc áo vàng ba người đáng sợ đế thuật còn chưa anh kích đến Ngô Phương phụ cận đung nhiên biến mất không còn tăm hơi lại như là đột nhiên bốc hơi rồi như thế phản phất từ đến đều chưa từng xuất hiện nhìn tình cảnh này cô gái mặc áo vàng ba người con người đột nhiên co rụt lại sắc mặt kỳ biến mang theo nồng đậm kinh ngạc Có thể còn không chờ bọn họ kinh kêu thành tiếng, một bó màu sắc rực rỡ gợn sóng ngang quét tới. Trong nháy mắt, bên trong cơ thể của bọn họ đế khí tức bị tinh chế, đế lực hoàn toàn biến mất, lập tức từ bệ nghệ vạn cổ chuẩn tiên đế đã biến thành một người bình thường. Chuyện này, chuyện này, nhận ra được trong cơ thể đế lực biến mất, cô gái mặc áo vàng ba người sắc mặt bám một hồi khó coi tới cực điểm, trong con ngươi càng là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Cô gái mặc áo vàng mạnh mẽ đệ xuống nội tâm hoảng sợ, ánh mắt nhìn thẳng xa sang Nô Phương. Tuy nói đối phương không hề làm gì cả, nhưng nàng có thể khẳng định bên trong cơ thể của bọn họ đế lực biến mất nhất định cùng đối phương có quan hệ. Nô Phương không để ý đến cô gái mặc áo vàng, làm hắn xoay người nhìn về phía Thạch Hạo Phương hướng thời điểm. Cô gái mặc áo vàng cùng với hai người đồng bạn thân thể bốn phía không tên hiện ra màu sắc rực rỡ quang điểm, màu sắc rực rỡ quang điểm lưu động đang bắn ra màu sắc rực rỡ sợi tơ lẫn nhau liên kết tiếp. Thoáng qua liền hình thành một phương độc lập màu sắc rực rỡ không gian đem cô gái mặc áo vàng ba người bao phủ ở bên trong a cô gái mặc áo vàng như mày ngay lập tức nắm quyền hành kích trước người màu sắc rực rỡ lao tù la chắn, nhưng lại ở chạm được trong nháy mắt trong miệng phát sinh một tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn hầu như một sát na thân thể nàng bị cái kia màu sắc rực rỡ gợn sóng lên sức mạnh đáng sợ ăn mòn thân hồn thân thể đều chỉ còn dư lại một nửa thấy thế, thế mặt khác hai cái chuẩn tiên đế lập tức bản năng lùi về sau hai bước đứng ở lao tù trung gian cái kia hoảng sợ dáng dấp chỉ lo chạm được bốn phía màu sắc rực rỡ lá chắn bọn họ là chuẩn tiên đế sừng sững ở tu hành đường đỉnh ở trong mắt bọn họ thiên vương đều là run rế có thể cảm thụ lá chắn lên những kia màu sắc rực rỡ quang điểm lưu động thả ra khí tức nhưng là xuất từ bản năng cảm thấy hoảng sợ nột ngạn bên trong cơ thể của bọn họ đế lực tuy rằng biến mất nhưng thân thể cường độ nhưng vẫn là chuẩn tiên đế thể chất nhiên, ngay ở trước mấy mắt, cô gái mặc áo vàng không chỉ có thân thể nổ tung, liền ngay cả thần hồn đều bị ăn mòn rơi mất một nửa, cực kỳ đáng sợ. Sư, sư phụ, nhìn thấy ngô phương nhìn mình, thạch hạo biểu hiện kích động dị thường, lập tức ôn quyền, lên tiếng hô to. Ừm. Đối mặt thạch hạo la lên, lần này ngô phương rốt cục có biểu thị, khẽ gật đầu đáp một tiếng. Về sau, hắn nhìn về phía hồng đế phương hướng. Đối đầu ngô phương quăng tới lãnh đạm ánh mắt, hồng đế, thương đế. Vũ đế ba người đồng thời thân thể du lên, theo bản năng đem hắc cám lực lượng cùng đế lực cô động đến cực hạn, từng cái từng cái cực kỳ cảnh giác. Rõ ràng bọn họ không cảm giác được nô phương sóng khí thức, trong lòng nhưng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Đồng loạt ra tay. Cùng cô gái mặc áo vàng ba người như thế, hồng đế, thương đế, vũ đế ba người cũng xuất thủ trước. Hay là bởi vì có cô gái mặc áo vàng ba người dâm vào vết xe đổ, hồng đế ba người vẫn chưa đơn độc đánh ra công kích, mà là đem công kích dung hợp lại cùng nhau. Cộng đồng tạo thành một cái không dùng sát chiêu, Hồng Đế, Thương Đế, Vũ Đế ba người đồng thời phóng ra tiên quang, vặn vẹo không gian, hỗn độn sụp ra, cô động hắc ám lực lượng lấy ra một cái cực kỳ khổng lồ hắc ám trường kiếm. Thanh kiếm này âm dương hai khí lưu chuyển, mũi kiếm phóng thích hắc mang bên trong diễn biến cân bằng, chân hoàng, lôi đế các loại vô số thần thú dị tượng. Xì xì. hắc ám trường kiếm bắn ra, mang theo ngập trời đen tối lực lượng, bí mật mang theo đế khí tức, uy năng cái thế. Ẩm. Hắc Ám Trường Kiếm thoáng qua liền xuất hiện ở Ngô Phương trước người, có thể mắt thấy liền muốn đánh trúng Ngô Phương thân thể thời điểm, đột nhiên ngừng lại, như là bị ổn định, không lúc đích. Tiếp theo, răng giác lanh lảnh trong tiếng Hắc Ám Trường Kiếm đổ nát, hóa thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ. Phúc phốc phốc. Gần như cùng lúc đó, Hồng Đế, Thương Đế, Vũ Đế ba người sắc mặt trắng nhợt, trong miệng đóng ánh máu tươi phụt lên, phóng thích trói mắt ánh sáng. Còn không chờ bọn họ hỗn loạn khí tức ổn định, một con màu sắc rực rỡ gợn sóng cự trưởng đánh tới. Ở một tiếng, trực tiếp đem bọn họ đập tiến vào cô gái mặc áo vàng ba người vị trí phía kia màu sắc rực rỡ gợn sóng lao tù bên trong. Đến từ hạ du ba người kia chuẩn tiên đế, còn có thương đế, hồng đế, vũ đế, bọn họ đều thất bại. Ở tiền bối đại nhân trước mặt dĩ nhiên không có một chút nào sức chống cự. Nói đi nói lại, tiền bối trên người đại nhân đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn hiện tại lại là thực lực cỡ nào? Có thể tiền bối đại nhân bây giờ thực lực tu vi đã sánh vai cái kia hôn độn sơ khai thứ nhất đế. Nhìn bị một trưởng vũ máu thịt bè bét thương đế, hồng đế, vũ đế ba người, dị thời không cứng giả, viên cổ tiên vương, đồ phù, hoành thiên các cường giả từng cái từng cái khiếp sợ không thôi, đồng thời trên mặt toát ra vẻ mừng, rỡ. Nô phương đột nhiên mạnh mẽ, nhường nguyên bản giữa sân thế cuộc phát sinh ra biến hóa, làm bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Đến phía ngươi. Nô phương đưa mắt tìm đến phía ông lão áo xám, một mặt bình tĩnh, âm thanh không chen lẫn chút nào cảm tình. Nghe tiếng, ông lão áo xám như mày vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt bên trong mang theo có chút cảnh giác. Cái kia có thể luyện hóa chuẩn tiên đế chín góc lò luyện đan, nhưng là hắn chứng đạo đế khí, hắn dùng đế lực cùng hắc cám lực lượng nung nấu mấy ngàn hơn vạn cái kỳ nguyên, không có ai so với hắn càng hiểu cái kia chín góc lò luyện đan đáng sợ. Đừng nói là ba tầng chuẩn tiên đế, dù cho là sáu tầng chuẩn tiên đế đều khó mà chống lại, trước sau người bị luyện hóa khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Nhiên, làm hắn không dám tin tưởng chính là. Chính là như thế một vị hắn tế luyện vô số kỷ nguyên đế bảo, không tên liền bị một luồng lực vô hình nổ nát, liền cho cặn mảnh đều không có để lại. Nhất làm cho ông lão áo xám cảm thấy khó mà tin nổi, tự nhiên vẫn là nô phương cái kia đột nhiên cất cao vô số lần thực lực khủng bố. Chân chính. Đế. Rốt cục, ông lão áo xám lên tiếng, tiếng nói bên trong mang theo thăm dò. Nhưng là, nô phương vẫn chưa trả lời ông lão áo xám vấn đề, mà là nâng tay lên, vô ra. chương 807. Bình định hắc giám hòa nguồn, liền để hắc giám sớm dáng lâm đi. Nhìn thấy Ngô Phương tay phải vung lên, ông lão hao xám ánh mắt ngưng lại, theo trong miệng một tiếng gào to, trong cơ thể nồng nặc hắc giám lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra. Một sát na, phương này hỗn độn giới hải bạo động, bóng tôi vô cùng vô tận khí tức tự trong nước biển cách ra ngoài, hướng về ông lão hao xám tuốt tới. Chẳng biết lúc nào, áo bào cho trong tay ông lão xuất hiện một cái dương gỗ, chính là hắc giám lực lượng đầu nguồn. Không được, một tiếng thét kinh hãi. Xa xa dị thời không tưởng giả, viễn cổ tiên vương sắc mặt đồng thời đại biến. Toàn bộ giới hải đều bị hắc ám tràn ngập, trong bóng tối các loại đáng sợ quỷ dị phù văn lượn lờ, mạnh như bọn họ đều không tên cảm thấy một luồng khiếp đảm. Này không chỉ là có thể ăn mòn bọn họ tâm linh hắc ám lực lượng, còn bí mật mang theo cực kỳ đáng sợ đế lực, ở đây chờ khí tức dưới, bọn họ sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Ngưng. Ông lão áo xám lạnh lùng liếc nhìn mộ vương, theo một trong số đó âm thanh quát lạnh. Cái kia làm hát cám đầu nguồn dương gỗ ầm một tiếng, mang theo ngập trời vai chấn áp hướng về phía ngô phương. Ở dương gỗ nổ ra trước mắt, diệp phàm, ngon nhân, vô thủy ba người vẻ mặt ngưng lại, mặc dù cách năm tháng sông dài, bọn họ cũng bị hắc mộc trong dương nguồn sức mạnh kia ảnh hưởng, trong cơ thể đế lực lưu chuyển trở nên chậm trầm, trầm. Đồ phu, dưỡng kê, bán thuốc giả, hoành thiên, Liêu thần các loại rất nhiều tiền vương, vào đúng lúc này, cực kỳ ngẹ thở, đó là một loại bản năng hoàng sợ sinh không nổi bất luận sự chống cự nào chi tâm. Cái gọi là ở trong bóng tối truy đổi thành đế con đường, hắn có điều là đang lợi dụng các người thôi. Nô phương mở miệng lần nữa, âm thanh như cũ bình tĩnh, trong miệng như là ở đối với ông lão áo sám từng nói, vừa giống như là ở đối với bao quát thương đế, hồng đế ở bên trong tất cả mọi người nói. Vu một tiếng tiếng rung, nô phương bên ngoài thân ở ngoài màu sắc rực rỡ ánh sáng bắn ra, tràn ngập bao phủ toàn bộ giới hải hát ám lập tức biến mất không còn tâm hơi thay vào đó chính là hoàn toàn sáng dự. hát một hò anh tạm mà đến, nô phương dò ra tay tiến lên nên tiếp, dễ như ăn bánh liền đem đo lấy, tiện đà hơi dùng sức, vành một tiếng, hát một hò nổ tung, một đoàn vận đục khí bay ra, nhưng là không giống nhau, không chờ này vận đột khí đào tẩu, một con màu sắc rực rỡ cự trường đem bọc, tiếng xèo xèo bên trong, miên cưỡng đem tiêu diệt thành hư vô, hào hào hào, theo đoàn kia vận đục khí đổ nát, ông lào hào xám thương đế, hồng đế. Vũ đế cùng với giới hải bên trong cái kia đến không xuể nhiễm hắc ám lực lượng sinh linh, trong cơ thể đều có quần quần khói đen lộ ra, cho đến tiêu tan không gặp. Về sau, trong biển lạc lối những kia sinh linh, con mắt bắt đầu trở nên trong suốt, như là có tự chủ ý thức, ở trong nước biển đánh tới bọc nước. Có chút cảnh giới hơi cao sinh linh, như là biết chút ít cái gì, nhảy ra mặt biển, hướng về Ngô Phương Phương vị phát sinh cảm kích thanh âm. Đây là Hắc ám đầu nguồn giải quyết. Nhìn giới hải bên trong sinh vật biến hóa, Đô Phu, dưỡng kê, bán thuốc giả ba người đầu tiên là sưng sờ, tiện đa nhìn nhau một chút, phản ứng lại sau, kích động vật thần. Đế là thời đại cái kia hóa thành hỏa diễm bất cứ lúc nào đều muốn tiêu vong chuẩn tiên đế cùng với liễu thần. Liếc nhìn Ngô Phương sau, không khỏi tự lẩm bẩm, như là có loại giải thoát cảm giác. Ha ha, tiền bối đại nhân thành công, hắc ám kỷ nguyên cũng sẽ không bao giờ dáng lâm. Chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng những kia hắc ám vật chất sẽ xâm nhập tiên vực chúng nó từ căn nguyên lên bị tiền bối đại nhân giải quyết trong tiên vực hàng tỷ tu sĩ cũng hiểu rõ ra từng cái từng cái ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hình ảnh hương phấn cuồng hô lên không không thể nhìn hắc một hồng đổ nát ông lão áo xám lại như là mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật như thế lập tức liền nổi cơn điên hắn gào thét lần thứ hai hướng về Ngô Phương ra tay rồi không chỉ sánh kịp khủng bố đế lực diễn biến khắp nơi thần thông che ngập bầu trời dâng tới Ngô Phương phải đem nhấn chìm đừng nói là chín tầng, dù cho là đại viên mãn, ở bản tọa trước mặt cũng cùng run rề không khác. Đối mặt ông lão áo sám phát điên công kích, Nô Vương sắc mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Trong ngay mắt, một cái do màu sắc rực rỡ quang điểm đan dệt mà thành cầu vồng bắn ra, chỗ đi qua, ông lão áo sám công kích hóa thành hư vô, hết mức tán loạn. ầm ầm, không có bất kỳ ngăn cản, màu sắc rực rỡ cầu vồng xuất hiện ở ông lão áo sám trước mặt, diễn biến thành một bàn tay, đem nhấc lên, ném vào hoàng đế thương đế đám người vị trí màu sắc rực rỡ lao tù bên trong nhìn thấy tình cảnh này bất kể là tiên vương vẫn là chuẩn tiên đế vẻ mặt đều bá một hồi cứng lại rồi đặc biệt là diệp phàm ngoan nhân vô thủy này ba cái tự mình trải qua ông lao hao sám khủng bố chuẩn tiên đế càng là cả kinh trố mắt ngoa mồm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cái kia suýt chút nữa làm bọn họ thân tử đạo tiêu chín tầng chuẩn tiên đế ở cái kia màu sắc rực rỡ bàn tay dưới lại không có một chút nào sức phản kháng giống như con gà con như thế Liền như thế bị mang theo cổ ném vào lao tù bên trong. Quá trình này, quá mức đột nhiên, lấy về phần bọn hắn có chút không phản ứng kịp. Nguyên bản ở tại bọn hắn nghi đến, nô phương cùng ông lao ao xám trong lúc đó sẽ là một hồi kinh thiên động địa hủy diệt chư thiên kịch liệt khủng bố đại chiến, không biết đến cuối cùng, sẽ là như vậy phần kết. Diệp tử, ngươi người sư phụ này chẳng lẽ đúng là cái kia trong truyền thuyết không thể tồn tại. Vô thủy hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía bên cạnh Diệp phàm Này trước sau. Nô Phương triển lộ ra thực lực đúng là quá mức dọa người rồi, liền cửu trọng cảnh chuẩn tiên đế đều không có bất kỳ sức phản kháng. Có thể làm được như vậy, e sợ cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết chân chính về mặt ý nghĩa tiên đế. Mỗi một lần làm ta cảm thấy có thể nhìn thấu sư phụ lão nhân gia người thời điểm, hắn lại đều là cho ta kinh hỉ. Một lần lại một lần, thực sự là chẳng biết lúc nào mới có thể đuổi theo lão nhân gia người bước tiến. Diệp Phàm nhìn Ngô Phương bóng lưng, lắc lắc đầu, như là ở tự dễ. Tiền bối hắn. Hắn là tiên đế à? Có thể hắn thật sự không thuộc về chúng ta phương này thời không đi? Đúng đấy, đến hắn cái cảnh giới kia, ai lại biết đến tuột cùng có thủ đoạn gì đây? Hay là thật sự có thể làm được du lịch 5 tháng dòng sông thời gian, sửa thời không kỷ nguyên lịch sử, do đó vẫn không có lớn nhân quả dáng lâm đây? Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể dạy dỗ ra diệp Thiên đế như vậy tồn tại người, lại sao chỉ là cái phổ thông chuẩn tiên đế đây? Bao quát đồ phu? Hoành Thiên đám người ở bên trong Viễn Cổ Tiên Vương cùng với dị thời không cần giả, trước sau từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, trong miệng tràn đầy khiếp sợ lời nói. Màu sắc rực rỡ lao tù bên trong, hồng đế, thương đế đám người, ở nhìn thấy ông lão áo xám bị thua sau, từng cái từng cái sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Ông lão áo xám chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất, bỗng nhiên liền đối với mới đều thất bại, hơn nữa giống như bọn họ bị bại rất triệt để. Các ngươi tu hành đến cảnh giới này, trực tiếp giết có chút đáng tiếc. Ngô Phương xuất hiện ở màu sắc rực rỡ lao tù trước, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn ông lão áo xám đám người sau, một chỉ điểm ra. Vang lên bên tai Ngô Phương lãnh đạm bình tĩnh tiếng nói, mạnh như ông lão áo Sám đều không khỏi không tên dùng mình một cái, chớ nói chi là thương đế, hồng đế các loại. Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Ông lão áo xám lên tiếng, trong thanh âm mang theo có chút kinh hoàng. Chương 808, Tiên đế Ngô Phương ban ân. Xì xì xì. Ngay ở Ngô Phương một chỉ điểm ra thời khắc, nguyên bản bình tĩnh màu sắc rực rỡ lao tủ đột nhiên tiếng rung lên tiếp theo bên trong lưu động màu sắc rực rỡ quang điểm như viên đạn giống như bắn về phía ông lao hao sám thương đế vũ đế đám người ông lao hao sám thương đế đám người tựa hồ nhận ra được màu sắc rực rỡ quang điểm nội hàm dấu khủng bố năng lượng có thể làm sao bên trong cơ thể của bọn họ hắc ám lực lượng đế lực toàn bộ biến mất chỉ có thể mặc cho màu sắc rực rỡ quang điểm thẩm thấu tiến vào trong thân thể a tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ông lao tháo xám hồng đế Thương đế, vũ đế cùng với ba người kia hạ du chuẩn tiên đế trong miệng phát sinh. Vẻ mặt của bọn họ giữ tợn mà vật mẹo, ở màu sắc rực rỡ quan điểm dẫn dắt dưới, trước sau có thần bí hóng ánh trùm sáng tự trong mì tâm bay ra. Không, không được. Nhìn cái kia trôi qua bay đi đế bản nguyên, ông lao áo xám, hồng đế đám người đồng thời sắc mặt kỳ biến, tiêu to bên trong mang theo sợ hãi. Đó là bọn họ cô động vô số kỷ nguyên tinh túy, là đế lực đầu nguồn, nhưng lại như thế không hiểu ra sao bay đi. Đế bản nguyên trôi qua, bất kể là ông lao áo xám vẫn là hồng đế, thương đế, bọn họ có thể rõ ràng nhận ra được chính mình tu vi cảnh giới ngã xuống. Đồ nhi, những này xem như là sư phụ tặng cho các ngươi cơ duyên. Nộ phương liếc nhìn diệp phạm phương hướng, vung tay lên, liền đem ông lao áo xám, thương đế, hồng đế ba người đế bản nguyên đưa vào diệp phạm vị trí phía kia kỷ nguyên thời không. Những này đế bản nguyên là thuần túy, đối với chuẩn tiên đế mà nói là có thể trực tiếp luyện hóa. Đệ tử đa tạ sư phụ. Diệp Phàm tiếp nhận ông lão áo xám đế bản nguyên, hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái, tiện đà bắt đầu luyện hóa lên. Vạn bối đa tạ tiền bối. Vô thủy, ngoan nhân phân biệt tiếp nhận thương đế, hồng đế đế bản nguyên, đầu tiên là sức sở, cảm nhận được trong đó thuần túy sức mạnh sau, nhìn nhau một chút, trên mặt nổi lên vẻ kích động. Ông ngọ ngọ. Rất nhanh, Diệp Phàm vị trí phía kia thời không bắt đầu oa ngọ, nung nấu đế bản nguyên sau, bên trong cơ thể của bọn họ đế khí tức càng dâng trào, có một loại tăng vọt xu thế. Muốn đột phá, nhận ra được trong cơ thể đế lực điên cuồng tăng trưởng, bất kể là Diệp Phạm vẫn là vô thủy, ngon nhân, trên mặt bắt đầu tràn trề hưng phấn. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước nữa biết bao khó khăn, ít nói đáp số cái kỷ nguyên lắng đọng. Đặc biệt là dừng lại ở tam trọng cảnh cái này khảm, muốn bước vào tứ trọng cảnh cái kia càng là khó càng thêm khó. Có thể đặt chân cảnh giới này tu sĩ, cái nào không phải hàng tỷ năm năm tháng người tài ba nhưng vẫn như cũ có chí ít một nửa cường giả vĩnh sinh đều bước không tiến vào tứ trọng cảnh. Có thể thấy được, ba tầng vào bốn tầng khó khăn. Nhưng trước mắt, có hắn nhân đế bản nguyên hòa vào, bọn họ dừng lại vô số năm tháng bình cảnh buông lỏng. Đương nhiên, luyện hóa đế bản nguyên cũng là là chuẩn tiên đế cảnh giới này nhanh chóng tăng trưởng tu vi phương pháp duy nhất. Nhưng muốn trực tiếp tinh luyện chuẩn tiên đế đế bản nguyên, cùng cảnh giới bên trong hầu như không thể. Mặc dù mạnh như cựu trọng cảnh ông lao áo xám, hắn cũng không cách nào làm được chỉ có thể thông qua luyện thân thể gạt đạn đến tăng cao tu vi nhưng kẻ sau có thể tạo được hiệu quả tác dụng nhưng là xa còn lâu mới có thể cùng trực tiếp luyện hóa đế bản nguyên so với ngươi làm bình định họa nguồn người số một bản tọa cũng đưa ngươi một việc cơ duyên cũng vì ngươi lại nạn bản nguyên Nộ vương nhìn về phía còn sót lại một kia tàn hồn hóa thành hỏa diễm cái kia chuẩn tiên đế hai ngón tay chỉ vào có vô số màu sắc rực rỡ quang điểm ở người phía sau bốn phía lượn lờ phóng thích chói mắt đế mang chỉ chốc lát sau ở giữa sân ánh mắt của mọi người dưới lúc nào cũng có thể biến mất đoàn kia hỏa diễm bắt đầu lớn mạnh cháy hừng hực trong ngọn lửa một cái hình người bóng người càng ngưng tụ cho đến triệt để thành hình mà lúc này những kia màu sắc rực rỡ quang điểm cũng nương theo lửa cháy hừng hực hòa tan vào bóng người kia trong cơ thể hắn nhìn qua đã cùng người thường không khác vũ đế đế bản nguyên bay đến trước người của hắn hắn sau khi nhận lấy hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái bắt đầu luyện hóa lên Ngô Phương nhìn về phía liêu Thần không có nhiều lời. Màu sắc rực rỡ, quang điểm đem ba phủ, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống, cũng tặng cho cái kia Hạ Du chuẩn Tiên Đế cô gái mặc áo vàng Đế Bản Nguyên. Các ngươi ba người cách cách đột phá cũng chỉ kém tới cửa một cước, bản tọa sẽ vì các ngươi trợ điểm lực. Nô Vương đem một cái khác Hạ Du chuẩn Tiên Đế Đế Chi Bản Nguyên một phân thành ba, phân biệt biếu tặng cho đồ phu, dưỡng kê, bán thuốc giả ba cái đỉnh cao chuẩn Tiên Vương. đa tạ tiền bối đại nhân. Đồ phu ba người tiếp nhận Đế Bản Nguyên, tuy nói bọn họ chiếm được cũng không hoàn chỉnh nhưng đối với bọn họ mà nói đầy đủ. Đô Nhi, cuối cùng này một đoàn đế bản nguyên ngươi thu, lưu đến ngày sau có yêu cầu thời điểm lại dùng. Cuối cùng, Nô Vương nhìn về phía Thạch Hạo, đem cái cuối cùng chuẩn tiên đế đế bản nguyên vung đến Thạch Hạo trước mặt. Tạ sư phụ, không giống với những người khác, Thạch Hạo còn chưa đạt đến luyện hóa đế bản nguyên điều kiện, đem thu vào tự thân mở ra bên trong tiểu thế giới. Làm xong tất cả những thứ này, Nô Vương vừa nhìn về phía màu sắc rực rỡ lao tù phương hướng, ánh mắt ngưng lại. Hai cột ánh mắt bắn ra trước mắt, màu sắc rực rỡ lao tủ cấp tốc co rút lại, tới cuối cùng, ẩm một tiếng, nổ tung thành vô số màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng. Dưới hải phía trên, màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng bay xuống, có các loại đế tượng sinh thành. Nương theo màu sắc rực rỡ lao tủ cùng biến mất, còn có ông lao áo xám, thương đế, vũ đế, hồng đế đám người bóng người. Chết rồi. Đây là toàn đã chết rồi sao? Nhìn xa xa cái kia phiêu phiêu tự nhiên màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng. Còn có cái kia biến mất không còn tâm hơi ông lao hao xám đám người, có gì thời không cứng giả, viên cổ tiên vương phản ứng lại, kinh kêu thành tiếng. Một lúc lâu, hết thể cường giả đều phục hồi tinh thần lại. Một sát na, giới hải náo động. Kết. Kết thúc. Thật sự kết thúc. hắc ám sinh linh những kia chuẩn tiên đế chết hết. Chúng ta chân chính an toàn. Từ nay về sau, không cần tiếp tục phải hắc ám kỷ nguyên giáng lâm Thực sự là không dám tưởng tượng tiền bối đại nhân hắn dĩ nhiên sẽ là chân chính về mặt ý nghĩa tiên đế. chẳng lẽ nói hắn sinh ra còn ở hỗn độn sơ khai trước cả. thật đáng sợ. tiên vực tu sĩ nhìn lên trời vũ bên trong hình ảnh, tầm mắt hình ảnh ngắt quang ở ngô phương trên người, từng cái từng cái bắt đầu buôn ba hoan hô, trong con ngươi đầy dây cung kính. theo thời gian trôi đi, kinh thiên động địa dị tượng bên trong, diệp phàm, vô thủy, ngoan nhân, liều thần các loại một đám luyện hóa đế bản nguyên cường giả trước sau đột phá. diệp phàm, vô thủy. Nguyên nhân cùng với đế là thời đại cái kia chuẩn tiên đế đều bước qua tam trọng cảnh khảm, đặc biệt là diệp phàm trực tiếp bước vào chuẩn tiên đế năm tầng cảnh, liêu thần, đồ phu, dưỡng kê, bán thuốc giả, bốn cái đỉnh cao chuẩn tiên vương cũng bước ra cái kia tới cửa một cước, đặt chân đế chi lĩnh vực, thành tựu chuẩn tiên đế vị trí. đa tạ tiền bối, sư phụ, những này nhận ân huệ người nhìn nhau, ánh mắt làm ra giao lưu sau, đồng thời lại hướng về ngô phương bái một cái, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ cảm kích. Ngô Vương khẽ gật đầu ra hiệu, về sau nhìn về phía hỗn độn giới hải phần cuối, đón lấy lại lên được rồi. Hắc Ám họa nguồn không phải đã giải quyết sao? Những kia Hắc Ám đế giả cũng toàn bộ bị đánh giết, này không phải đã kết thúc rồi à? Tiền bối đại nhân hắn vì sao còn tiếp tục tiến lên? Phương này hỗn độn hải vực không đã là giới phần cuối của biển à? Nhìn Ngô phương càng đi càng xa bóng lưng, một đám tiên vương cường giả kinh ngạc, có điều ở hoàn hồn sau, lập tức đi theo. Chương 809, phần cuối, trung cực cổ địa. Chẳng lẽ nói, nơi này còn không phải dưới phần cuối của biển sao? Một đám tiên vương, chuẩn tiên đế cường giả đi theo ở ngô phương phía sau, nỉ non lên tiếng. Ô ô ô ô! Đông nhiên, phương này hỗn độn hải vực vang lên đáng sợ dị khiếu, dường như ác quỷ gào khóc, tiếp theo bình tĩnh lại mặt biển lần thứ hai gió nổi lên rồi. Này không phải tầm thương gió, mà là đại đạo phù văn hóa thành cất lốc, bao phủ tới. Đó là một luồng sức mạnh kinh người, đáng sợ đến cực điểm, mạnh như diệp phàm. Vô thủy bọn người không thể không thả ra đế lực đến chống lại. Cho tới những tiên vương kia cường giả, nếu không phải là có đồ phu, bán thuốc giả, liêu thần các loại chuẩn tiên đế bảo vệ, đã nửa bước khó đi. Đừng tiếp tục tiến lên. Đang lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm lạnh lùng bằng bầu trời vang lên, âm thanh tìm không được đầu nguồn. Ai? Nghe tiếng, một đám cường giả như mày. Giang giác, giang giác. Chỉ chốc lát sau, mọi người bên thai lại vang lên từng trận lenh lảnh âm thanh. Nguyên bản bị Ngô Phương chữa trị bầu trời lần thứ hai đổ nát giải thể. Không chỉ có như vậy, phóng tầm mắt xem hướng bốn phía, phương này ẩn chứa vô thượng khủng bố năng lượng hỗn độn hải vực dĩ nhiên trở nên chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy tình cảnh này, một đám tiên vương, chuẩn tiên đế run rẩy, trước mắt cảnh tượng này quá mức ngơ ngác, quá mức kinh sợ. Thủ đoạn này, Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy ba người nhìn nhau một chút, sắc mặt càng nghiêm nghị. Phương này hỗn độn giới hải hà sự khủng bố, mặc dù lấy bọn họ lập tức thực lực Cũng tuyệt đối không thể khiến cho toàn bộ phân liệt thành mấy khối. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là cái kia cựu trọng cảnh ông lao áo xám cũng không làm được. Chẳng lẽ này phía trước còn có một cái chân chính tiên đế? Rồi cùng tiền bối như thế. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Phàm, vô thủy các loại một đám chuẩn tiên đế, sâu sắc nhíu mày, không khỏi cảnh giác lên. Ầm ầm ầm. Đông Dương, cái kia hóa thành hàng trăm hàng ngàn khối hỗn độn giới hải bạo động, lại như là chịu đến một loại nào đó chỉ thị giống như Dĩ nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về một đám cường giả hoành giết tới. Không được. Nhận ra được những này phân liệt hỗn độn giới hải bên trong chất chứa đáng sợ năng lượng, một đám chuẩn tiên đế sắc mặt kinh biến, hay là bọn họ còn có thể tự vệ, nhưng những tiên vương kia tuyệt không còn sống khả năng. Cũng may, một đám tiên vương trong lòng mới vừa bay lên khiếp đảm cảm giác, ở vào phía trước nhất Ngô Phương, bên ngoài cơ thể màu sắc rực rỡ gợn sóng khuyết tán mở ra. Hắn đứng giữa trời, màu sắc rực rỡ gợn sóng cùng với làm trung tâm không ngừng quét tán. Miễn cương chặn lại rồi những kia từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến hôn độn giới hải mạnh vỡ. Hai người chạm vào nhau, hư không long long nổ vàng, ở rằng co, ở lẫn nhau tiêu hao. Đừng đi lên trước nữa, rời đi đi. Lúc này, lúc trước xuất hiện trầm thấp lạnh lùng âm thanh lại một lần nữa ở mọi người thức hải vang lên, làm như ở nhắc nhở khuyên giải bọn họ. Nô phương không để ý đến, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn phía trước, tiếp tục tiến lên. Diệp phàm, vô thủy đám người, tuy sinh ra lòng kiên kỵ. Nhưng không ngăn được trong lòng hiếu kỷ, lại thêm chi có ngô phương ở, cảnh giác bên trong đi sắt đằng sau. Ẩm. Một đạo tia chấp màu đen từ trên trời giáng xuống, ngăn cản ngô phương đường đi. Này màu đen điện quang, mang theo khí tức so với chuẩn tiên đế trải qua thiên phạt đều còn đáng sợ hơn, có diệt thế khí thế, khủng bố ánh chấp như thác nước buông xuống. Ngưng mắt nhìn lại, ở trong ánh chấp có một tấm bia đá, bia diện có khắc 5 cái hóng ánh chữ lớn, có thể thấy rõ ràng. Thành đế thời cơ. Có Tiên Vương cường giả không nhịn được kinh tiêu thành tiếng. Các ngươi mau nhìn. Hắc ám vật chất lại xuất hiện. Chuyện gì thế này? Đầu nguồn không phải đã tiêu diệt sao? Chẳng lẽ nói, cái kia 9 tầng chuẩn tiên đế cùng với gỗ mục hỏm không phải Hắc ám đầu nguồn? Một đám tiên vương cường giả nhìn chằm chằm ánh trước bên trong đĩa đá, cảm nhận được thả ra khí tức Hắc ám sau, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra. Đồ Phu, liếu Thần, dưỡng kê đám người, cũng là chau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không đi nữa? các ngươi nhưng là vĩnh viễn đi không được. Trầm thấp xa xôi than nhẹ lại một lần văng lên, như là một loại nào đó chấp niệm ở mọi người bên thai vang vọng. Chỉ chốc lát sau, bia đá kia bốn phía có cảnh tượng ngày xưa hiện ra. Ông lão Áo Xám, vụ đế, thương đế, hồng đế đều từng ở đây bồi hồi, nhìn trầm trầm bia đá cẳng ngộ hồi lâu, cuối cùng như là ngộ xảy ra điều gì, mang theo vẻ mừng rỡ rời đi. Cũng chính là ở cái kia sau khi vụ đế, thương đế trước sau phủ diệt bọn hắn dòm dòi trôn vùi một mảnh lại một tròm sao tu sĩ. Bản tọa đã là đế, cần gì thời cơ. Nô phương khinh bị liếc mắt bia đá, tay phải dò ra ép xuống, ầm một tiếng, dễ như ăn cháo sụp đổ rồi bia đá cùng quần cuộn ánh chớp. Bất kể là ông lao hao sám, vẫn là thương đế, vụ đế, hồng đế ba người, bọn họ đều từng bị này nằm cái chữ lớn mê hoặc, ngược lại tu luyện nổi lên hắc ám lực lượng. Đã đến phần cuối, không có đường. Đổ nát bia đá sau, cả đám theo nô phương tiếp tục lên đường. Nhưng là cũng không lâu lắm, hỗn độn giới bích xuất hiện, không có đường. với anh, có thể mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, nô phương đấm ra một quyền, nương theo một tiếng nổ vang, hôn độn giới bích nứt toát. Cũng đúng vào lúc này, mọi người con người đột nhiên co rụt lại, này cái gọi là phần cuối một bên khác, là một hòn đảo. Trên hòn đảo, khói đen cuồn cuộn, xôi trào mách liệt, trong đó hát cá vật chất mức độ đậm đặc còn xa hơn ở trước đó ông lao ao xám nắm dương gỗ bên trên, đều cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái lỏng chẳng lẽ nói đây mới thực sự là hắc cám đầu nguồn à? một đám cường giả liễu lưỡi ở cái kia khói đen bên trong có đại đạo phù văn trôi nổi ẩn chứa vô thượng hàm nghĩa đó là vượt qua chuẩn tiên đế cấp độ ầm ầm một tiếng vang thật lớn hắc cám hòn đảo rung động độ sâu nơi bạo phát vô lượng ánh sáng sức mạnh kia làm người ta sợ hãi mạnh như chuẩn tiên đế toàn bộ lộ vẻ xúc động nó bao hàm tiên đế khí thế thần uy cái thế chẳng lẽ cái kia trên hòn đảo có tiên đế cư trú? Diệp Phàm, vô thủy đám người vẻ mặt nghiêm nghị, nếu là thật như bọn họ suy đoán, cái kia tất cả những thứ này liền đều còn chưa kết thúc. Có thể, đón lấy còn có một hồi chân chính tiên đế quyết đấu. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Phàm, vô thủy đám người nhìn ngô phương bóng lưng, không khỏi hít vào một hơi, trong con ngươi xuất hiện có chút vẻ lo hâu. Có thể ngươi có thể thành công. Lúc trước xuất hiện nhiều lần thanh âm trầm thấp lần thứ hai ở mọi người thức hải vang lên, không giống chính là... Lần này ở ngô phương trước người xuất hiện một trùng sáng, trùng sáng bên trong bọc một cái sinh linh, bị ánh sáng, chỉ, sương mù bao phủ, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phút chốc mở mắt ra, làm cho người ta một loại vô cùng thần bí cảm giác, không chọn vẹn tiên đế thần hồn. Cảm thụ sinh linh khí tức, diệp Phàm vô thủy mở miệng suy đoán. Sức mạnh của đối phương cấp độ rõ ràng ở tại bọn hắn bên trên, nhưng bao hàm năng lượng nhưng không phải vượt xa cho bọn họ, vì thế mới có suy đoán này. Ta là một đạo tàn hồn, cũng là một tia nguyên thần dấu ấn. Trung sáng bên trong sinh linh mở miệng, ánh mắt của hắn rơi vào Ngô Phương trên người. Ngươi rất mạnh, có thể ngươi thật sự có thể sống sót. Ngô Phương cười cợt, không nói gì, cất bước bước lên hắc cám hòn đảo. Một đám cường giả ngẩn người sau, lập tức tùy tùng cũng bước lên hắc cám hòn đảo. Đối với bọn hắn mà nói, ở đây chờ địa phương, theo Ngô Phương mới là an toàn nhất. Hắc cám hòn đảo, giới hải chân chính phần cuối, lại được gọi là trung cực cổ địa. Chương 810 thượng thương bên trên, nơi đó có sinh linh. một đám cường giả theo sát Ngô Phương phía sau, mới vừa bước lên hòn đảo, này trung cực cổ địa liền kịch liệt rung động lên, như là phát sinh động đất giống như. tiếp theo, có tiên vương miệng mở lớn, kinh tiêu thành tiếng, chỉ thấy hòn đảo nơi sâu xa, hắc ám vật chất nồng nặng, mơ hồ có thể thấy được một cái mông lung bóng người mơ hồ, tuy không thấy rõ kỳ cụ thể hình dạng, nhưng có thể phân rõ đại khái đường viền, đó là một cái khổng lồ sinh vật hình người, hắn ngồi xếp bằng ở trung hất thạch lên thân thể không trọn vẹn, không núc đích. Và ảnh, lô vương tay háo bảo vung lên, vô lượng thải quang bắn ra, trong nháy mắt đánh tan cái kia sinh vật hình người bốn phía hắc ám vật chất. cũng đúng vào lúc này, một đám cường giả triệt để đem cái kia sinh vật hình người thấy rõ. hắn cả người đen kịt, thể phách mục nát, chính quần quần không ngừng lan ra nồng nặc màu đen sương mù. đó là một bộ thi thể. hắn rất tan tạ, như là bị xé rách, từ đầu đầu bắt đầu nứt ra, vẫn lan tràn đến bụng nơi đó. nửa thân trên thiếu thiếu mất một nửa. Như nửa cái đầu lâu, cánh tay trái, chân trái các loại. Đế. Đế thi. Nguyên lai like hắn mới thật sự là hắc cám đầu nguồn. Một đám cường giả ngơ ngác nhìn tàn trong thi thể lan ra màu đen sương ngủ, con người đột nhiên co rụt lại, mang theo kinh ngạc. Không, hắn ở hô hấp, hắn còn sống sót. Vô thủy mở miệng, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia đế thi miệng mở đóng. Thu nạp thời điểm, đó là các, mỗi cái, đại tinh vực sinh khí tức. Có thể lúc phun ra xác thực cái kia chấn động tâm hồn ăn mòn tâm linh con người hắc cám vật chết. Người giết bọn họ, đang chém. Âm thanh uy nghiêm, từ hòn đảo nơi sâu xa xuyên thấu mà đến, thẳng lay động mỗi người thần hồn. Âm thanh bồng bền, hòn đảo ầm ầm mà động, nồng nặc khói đen bên trong có quỷ dị ong ong. Đông nhiên, bộ kia đế thi động, hắn rơi lên đầu, hai mắt bắn ra hai cổ thóng ánh ánh mắt, đỏ đậm như máu, phun trào khỏi đến, dường như tảng lớn đỏ viêm, làm người ta sợ hãi a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 che ngập bầu trời hướng về Ngô Phương Phương vị tuần tới. Ngô Phương mặt không hề cảm xúc, hầu như cũng trong lúc đó, bốn phía màu sắc rực rỡ ánh sáng lợ lờ, đan dệt thành rực rỡ cầu vồng, đón lấy cái kia quần quần khói đen. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trung cực cổ địa nước thành hai nửa. Đế thi vị trí cái kia một nửa trên không, hắc vụ chuyển, đưa tay không thấy được năm ngón, đen làm người bỡ ngỡ. Ngô Phương cùng với một đám cường giả vị trí này một nửa hòn đảo, nhưng là bị màu sắc rực rỡ thần mang tràn ngập. Sao xem bên dưới, to lớn trung cực cổ địa phảng phất đã biến thành một cái tròn trịa hình cầu, trong đó một nửa vì là hắc mang, nửa kia vì là cầu rồng, hai người tranh đấu đang dệt. Lenken. Một tiếng kim loại tiếng rung, một thanh kiếm thai tự khói đen bên trong bắn ra, cắt rời bầu trời mang theo một tiếng vang thật lớn, chém tới ngô phương. Kiếm thai chỗ đi qua, vô lượng hắc cám vật chất nhất thời hóa thành kinh thiên báo tác, trong đó diễn biến các loại hôn độn cổ thú, dương nanh múa vớt một thanh đánh giết hướng về phía ngô phương. Đó là chân chính đế binh. Cảm nhận được thanh kiếm kia thai lên mang theo sóng khí tức, một đám cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Cái kia cố ác liệt tư thế, mặc dù không có nhằm vào bọn họ, bọn họ cũng là một trận sợ hãi, sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Nộ Vương trầm mặc như trước không nói, trực tiếp bước lên nằm đấm, hoành đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ, toàn bộ vải vân tay màu sắc rực rỡ quyền ấn cùng kiếm thai đan dệt đánh vào nhau. Ngươi, ngươi thành đế Phương này đại vực làm sao có khả năng còn có thể lại sinh ra tiên đế. Đế thi tựa hồ ý thức được ngô phương sức chiến đấu, thanh âm lạnh như băng bên trong bí mật mang theo có chút kinh ngạc. Người tàn sát quá nhiều, cũng nên vĩnh viễn ngủ say. Ngô phương đáp lại, âm thanh không chen lẫn chút nào cảm tình. Mạo phạm ta người, chỉ có chết. Bộ kia đế thi đột nhiên từ hắt thạch lên đứng lên, nhìn về phía ngô phương ánh mắt càng ấm lãnh. Đón lấy, nương theo một tiếng kinh thiên động địa giống to. Này đầu đế thi ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo vàng rực rỡ cầu vồng, xì một hồi quấn quanh ở ngô phương phía sau không xa cái kia trùm sáng bên trong sinh linh trên người. Người ta đồng nguyên, nên quý nhất. Đế thi mở miệng. Trùm sáng bên trong sinh linh kia hét lớn, hắn đang cực lực ngăn cản, nhưng vẹn vẹn chịu đựng chốc lát, liền bị đế thi bắn ra cái kia hai đạo cầu vồng mạnh mẽ kéo vứt đến trong cơ thể. Ta vẫn là ta, nhưng người cũng đã không phải ta lúc ban đầu. Tham thảm tiếng thở dài lên, là cái kia nguyên thần ấn ký âm thanh. Bất kể như thế nào biến thiên, chúng ta chung quy vẫn là một thể, đây là sự thật không thể chối cãi. Đế Thi Âu quang lấp lóe, ở này lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng thời khắc, thân thể hắn biến được hoàn chỉnh, mục nát vị trí chữa trị, khí tức kéo lên, quả thực chính là một cái sống sở sở nhân vật mạnh mẽ. Ngươi cũng tiên đế, tới đây là vì bình định hắc ám đầu nguồn. Những này hắc ám tự trong cơ thể ta sản sinh, có thể ngươi cũng không biết mạnh như ta cũng là này hắc ám người bị hại. Đây là cái kia nguyên thần ấn ký ở đối với Ngô Phương nói chuyện, nói tới chỗ này, hắn một trưởng vô hướng về phía phía sau Hắc Thạch. Ngay một tiếng, Hắc Thạch nổ tung, kinh thiên động địa, tiên đế phủ văn đầy trời tỏa ra. Ngay ở Hắc Thạch hóa thành bột mịn thời khắc, vận dục trên bầu trời sấm sét nổ đùng, có lít nha lít nhít chật tự thần liên hiện lên. Trong đó, có vừa vỡ động, cửa động bên trong mây đen bu lên. Đáng sợ chính là, mây đen bên trong trôi nổi bóng ánh dọn, giống như máu đen nhỏ, tựa như lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống đến đánh dấu nhiệm vụ nhắc nhở, ký chủ mở ra thượng thương con đường. Lúc này, hệ thống âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên, cũng là hắn chuyến này căn bản mục đích. Đó là nơi nào? Một đám cường giả kinh ngạc vạn phần nhìn chầm chằm trên đỉnh đầu đen kịt cửa động, nơi đó vô tận đáng sợ quy tắc lóe ra, có lệnh người run rẩy khí tức. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa động bên trong một tấm bia đá buông xuống, mặt trên ấn có rõ ràng 16 cái chữ lớn. Thượng thương bên trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó phủ, vô thượng nơi. Năm đó, ta ở đặt chân tiên đế vị trí sau, liền đi tới nơi này dưới phần cuối của biển. Có thể vì đế cảnh giới chưa vững chắc, bị giọt kia huyết xâm nhập trong cơ thể. Mạnh như ta, cũng bị hát hóa. Cái kia nguyên thần ấn ký tiếp tục nói. Cái gì? Này cụ đế thi cũng không phải hát cám đầu nguồn. Liền hắn đều bị hát cám ăn mòn à. Vậy này hát cám đầu nguồn đến tột cùng lại ở phương nào? Là cái kia cửa động sao? Thượng thương bên trên? Nơi đó đến tột cùng lại có thế nào tồn tại? Nghe được cái kia nguyên thần ấn ký theo như lời nói, một đám tiên vương cường giả trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Khi bọn họ lại nhìn về phía cái kia chấn động tâm hồn đen kịt cửa động thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lòng sinh sợ hãi. Như đối phương nói tới làm thật, vậy này một giọt máu đen hơi bị quá mức đáng sợ. Liền tiên đế đều có thể ăn mòn. Người nói quá nhiều, có thể câm miệng. Đột nhiên, đế thi lạnh lùng âm thanh che lại nguyên thần ấn ký âm thanh, đồng thời nồng đậm sát ý dâng tới phương. Trưng 811, hai đế cuộc chiến, tiêu diệt. Mạo phạm bản đế người, chết. Đây là bộ kia đế thi đang nói chuyện, con ngươi của hắn hóa thành màu đen nhánh, đen ngòm, vẹn vẹn nhìn một chút, mạnh như tiên vương đều mê mẩn tâm trí, cực kỳ đáng sợ. Vu một tiếng, thanh kiếm tia thai bay vào đế thi trong tay, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, tỏa ra tiên đế khí thế. Giết. Lạnh leo âm chầm tiếng quát hạ xuống, đế thi hai tay nắm cầm kiếm thai, hướng về ngô phương bỗng nhiên chém tới. Lập tức. Nguyên bản nổ vang náo động trung cực cổ địa yên tĩnh. Một đám cường giả ngay lập tức bay ra trung cực cổ địa, ở vào xa xôi hải vực quan sát, sợ bị hai vị tiên đế chiến đấu liên lụy. Kỳ thực không phải vậy, nay chủ yếu hay là bởi vì đế thi cùng nô phương đem sức mạnh của bản thân áp xúc ở này trung cực cổ địa lên, bằng không này toàn bộ giới hải không một nơi an toàn vị trí. ầm ầm ầm, kiếm hai hoàng ánh, ác liệt tư thế, sẽ rách cổ địa phía trên hỗn độn bầu trời, uy năng cực hạn mạnh mẽ, mũi kiếm nơi có năm tháng sông dài lượn lờ, các loại tiên đế phủ văn đan dệt, đây mới thực là tiên đế lực, uy thế tỏa ra, bên ngông khó lường. đối mặt này tiên đế một kiếm, nô phương không tránh không né, hắn phong dòng tiến lên nên tiếp. đồng thời, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, chui kiếm đó là do trái ác quỷ cây biến thành, thân kiếm nhưng là mười một cái khai phá đến trăm trình độ trái ác quỷ đan dệt mà thành, các loại dị tượng hiện ra. khen, hai đại tiên đế binh va chạm, bạo phát vong ánh, ánh kiếm, hủy thiên diệt địa. Giang co hồi lâu, giang rắc một tiếng linh lảnh vang, kiếm thai xuất hiện với rách. Cũng là ở một khắc, Đế Thi sởn cả tóc gáy, một tia băng lãnh kiếm phong chạm được hắn cơ thể. Xẹt xẹt, Đế Thi cánh tay phải bị cắt ra, huyết dịch tung tóe, ép sụp bầu trời, đó là hắn tiên đế huyết. Đế Thi sắc mặt càng khó coi, bên ngoài thân ở ngoài tiên quang càng lõng ánh, hắn thu hồi kiếm thai, lại một lần đánh về Ngô Phương trưởng kiếm trong tay. Nhưng là lần này, ở va chạm trước mắt, Đế Thi kiếm trong tay thai liền gãy vỡ. Tiếp theo, trong tầm mắt trôi này quỷ dị trường kiếm trực tiếp đâm lại đây. Đế thi trong lòng chìm xuống, phản phất cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, bóng người lập tức từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở dưới hải một hướng khác phần cuối. Nhưng mà, làm hắn khiếp đảm chính là, thanh trường kiếm kia cũng theo sát lại đây. Xẹt xẹt. Đế thi con người đột nhiên co rụt lại, toàn thân hắn tiên đế lực dâng lên song quyển, dùng để ngăn cản thanh trường kiếm kia. Có thể kết quả lại có vẻ thập phần vô lực. Thanh trưởng kiếm kia lên dễ dàng liền cắt ra đế thi xong quyền, đón lấy đem chém ngang hông, mau bắn tứ tung. Nhưng mà còn không chờ đế thi trên dưới chia liệt thân thể gây dựng lại, một luồng vô hình tiên đế lực mạnh mẽ đem hắn kéo vứt trở về trung cực cổ địa. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở hắn phụ cận, bước lên xong quyền. Ẩm. Nô Phương nhanh chóng ra quyền, mỗi một quyền đều mạnh mẽ đều rơi vào đế thi trên người, bên trên ẩn chứa đáng sợ tiên đế lực. Đế thi hoàn toàn bị Ngô Phương đánh nổ, thân thể chia năm bảy. Không ngừng nổ tung thành huyết nục bí mật mang theo mưa máu hướng về xung quanh nổ tung. Hưng hực chiến đấu dư âm tình cờ có không ít lan tràn ra trung cực cổ địa, bóng ánh loa mắt, một đám cường giả lại khó mà ngốc tại chỗ, chỉ có thể tiếp tục lùi về sau, tìm kiếm an toàn vị trí. Tiền bối đại nhân hắn. Thật mạnh. Đều là tiền đế, cũng sẽ có tranh lệch lớn như vậy hả? Cũng may, chiếm cứ ưu thế chính là tiền bối đại nhân. Bằng không, hậu quả chân thực khó có thể dự liệu một đám cường giả thấy rõ chiến trường thế cuộc sau lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái hai mặt nhìn nhau a rốt cục bộ kia đế thi phát sinh thống khổ thét giải hắn thịt nát bắt đầu dâng lên ngọn lửa màu đen trong đó tiên đế thần dây xích phóng lên trời rất nhanh hắn thoát khỏi ngô phương liên tục đánh giết đem thân thể gây dựng lại người đáng chết đế thi sát ý đã nồng nặc đến mức độ không còn gì hơn hiển nhiên hắn từ ngô phương trên người cảm nhận được uy hiếp, thậm chí không tiếc tiêu đốt bản nguyên tinh huyết chỉ vì lần thứ hai đem sức chiến đấu cất cao, bản đế thực lực đã phục tai chiến. Đế thi đen thui ánh mắt, vững vàng khóa chặt Ngô Phương, âm thanh lạnh lùng. Lúc này, ở bản nguyên tinh huyết thiêu đốt dưới, thân thể hắn càng ngày càng hắc ám, mãnh liệt mà ra tiên đế lực cuộn cuộn, vô bờ vô bến. Nếu không có có Ngô Phương ra tay lẫn nhau chặn, giới hải e sợ đã triệt để dung chuyển, vạn linh vạn vật đều bị giết. Đế thi lại một lần nữa ra tay rồi, hắn trực tiếp bản thể hóa thân thành một con hắc ám cự trường. Đánh về Ngô phương. Đây là hắn hội tụ toàn thân tiên đế lực đòn đánh mạnh nhất. Kết thúc. Ngô phương âm thanh rất bình thản, như cũ không chen lẫn chút nào cảm tình, lại như là ở tự thuật một cái không quá quan trọng sự tình. Một sát na, Ngô phương thân thể hư hóa, hóa thân thành 11 bóng người. Nhìn kỹ lại, này 11 bóng người lại tất cả đều là Ngô phương dáng dấp, chỉ bất quá bọn hắn khí tức không giống. 11 tôn tiên đế. Chuyện này. Cái này không thể nào. Đế thi bản thể biến thành hắc ám cự trưởng chưa banh kích ở ngô phương trên người, hắn liền phát sinh thanh âm hoảng sợ. Nhưng là đến lúc này, hắn đã không đường có thể trốn, không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đánh giết. Cùng lúc đó, 11 cái ngô phương bóng người, mang theo không giống tiên đế khí tức từ phương hướng khác nhau bước lên quyền ấn, đồng thời tiêu diệt cái kia bàn tay lớn. ầm ầm ầm Long Một trận liên miên đáng sợ banh kích, hắc ám cự trưởng biến trở về đế thi răng dấp, hắn bị đánh bay ngược ra ngoài trong miệng không ngừng ho ra máu đen đánh giết đang tiếp tục tình cảnh này quá mức khủng bố theo thời gian trôi đi đế thi thân thể bị xuyên thủng có năm đấm từ thể lực bên trong nổ ra mang ra tảng lớn máu đen có năm đấm đánh vào trên mặt của hắn xuyên thủng đầu của hắn a đế thi khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn thê thảm tiếng giống giận dữ bên trong ngoại trừ sát ý ở ngoài mới tăng hoảng sợ hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới vị này người sau người dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này Dù cho là đang thiêu đốt bản nguyên tinh huyết tình huống, lại còn không phải đối thủ của đối phương. Nhưng ta nhìn ngươi một chút đến cùng là ai? Đế Thi trong thanh âm đầy giấy nồng đậm không cam lòng, hắn vận dụng đế thuật bắt đầu thôi diễn Ngô Phương kiếp trước kiếp này. Tại sao lại như vậy? Đế Thi tự lẩm bẩm, cái kia nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc vẻ. Đối phương qua lại, hắn dĩ nhiên không cách nào diễn biến suy đoán ra đến. Trong cõi ưu minh có một loại lớn nhân quả đang ngăn trở hắn rõ xét hắn cái gì cũng không nhìn thấy, có thể có gì ngôn, cũng không biết trải qua bao lâu, đế thi bản nguyên tinh huyết rốt cục toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, tính mạng của hắn cũng chân chính sắp sửa đi đến cuối con đường. đa tạ, lần này mở miệng không còn là đế thi, mà là nhất vừa bắt đầu gặp phải nguyên thần ấn ký, hắn ở cảm kích ngô phương, lại như là được một loại giải thoát. Ông ong, một cái màu vàng chén lớn ngang trời, miệng chén đối diện cái kia một đống đế thi thì nát, khổng lồ hút kéo lực lượng tuôn ra. Giang giác, giang giác Chén lớn bên trong, có một cái miệng khẩu hiện lên Nó ở nhai, nghiền ngẫm những kia đế thi thịt nát Bẹp âm thanh rất là hưởng thụ Thật sự kết Kết thúc Nhìn màu vàng chén lớn, xa xa một đám cường giả Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, Nỉ non tự nói Chư quân, trung thu vui sướng Nhân sinh từ tử, không cần kinh thiên động địa Bình an là tốt rồi Tiền tài xếp xếp, không cần đầy giấy Đủ là tốt rồi Hữu nghị thuần thuần, không cần lời ngon tiếng ngọt. Có quân là tốt rồi. Chúc phúc rất nhiều, không cần thiên luôn và ngữ, chúc chư quân tiết trung thu vui sướng. 4. Chương 812, mở ra thượng thương con đường. Trung Cực cổ điện Một đám dị thời không cường giả, Viễn Cổ Tiên Vương ngơ ngác nhìn lên trời vũ bên trong Ngô phương cùng với cái kia bóng ánh màu vàng trên lớn, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ một đường tự giới hải đê đập đi theo mà đến, chứng kiến đối phương bước lên hắc ám con đường, đổ nát vô số tiếp dẫn cổ điện, lại thấy hắn cùng đương đế, Hồng đế Vũ đế đại chiến. Khởi đầu, bọn họ cho rằng tu vi của đối phương đại khái cùng thương đế ba người tương đồng, hay hoặc là hơi mạnh hơn một chút, cho đến ông lão áo xám xuất hiện. Đống nhiên càng là một vị chân chính tiên đế. Ở cái kia sau khi, bọn họ tiếp tục tùy tùng, đi tới này trùng cực cổ địa, lại tận mắt chứng kiến xong đế cuộc chiến kết cục. Bọn họ trải qua vô số kỷ nguyên năm tháng, tâm tình từ lâu không nổi sóng, nhưng này một đường tùy tùng lại làm cho tâm tình của bọn họ chập trùng lên xuống, khó có thể lắng lại tất cả quá chấn động, ong ong ong. ở một đám cường giả chú ý dưới, nô phương thu hồi màu vàng trên lớn, ánh mắt lánh đạm đảo qua này đổ nát dưới hải, hai tay diễn dịch, vô cùng vô tận phù văn tự trong lòng bàn tay lướt ra khỏi, bay về phía phương này đại vực các nơi. trong tiếng nổ, đổ nát dưới hải được chữa trị, vô cùng vô tận tinh vực đồng dạng bắt đầu phục hồi như cũ. trong thiên vực, những kia lúc trước bị hắc ám ăn mòn tu sĩ dần dần khôi phục thần trí, chết đi tu sĩ thân thể gây dựng lại, linh hồn một lần nữa tụ tập. Ồ, ta không phải là bị hắc ám sinh linh giết đã chết rồi sao? Sống, ta sống lại. Thực sự là quá tốt rồi. Là tiền bối đại nhân. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì tiền bối đại nhân. Là hắn phục sinh chúng ta đồng bạn. Nhìn đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn khởi tử hoàn sinh, tiên bực đám tu sĩ hưng phấn cuồng hô, tiện đà dồn dập hướng về bầu trời trong hình Ngô phương dập đầu càng kích. Sư phụ, đó là. Diệp Phàm đạp lên 5 tháng sông dài đi tới Ngô phương trước người tay chỉ vào trung cực cổ địa phía trên cái kia cửa động, không nhịn được mở miệng hỏi dò. Cái kia cửa động bên trong có màu đen giọt máu chìm nổi, khí tức làm hắn khiếp đảm, khiếp người đến cực điểm. Nghe được Diệp Phàm câu hỏi, Vô Thủy, ngon Nhân, Liêu Thần, Đồ Phu, Thạch Hạo đắng người, liếc mắt cửa động sau, dồn dập nhìn về phía Ngô Phương. Trong con ngươi đều mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Còn nhớ ở một phương khác thời không, ngươi từng gặp phải sư phụ sao? Phía kia đại vực người mạnh nhất, kỳ danh vị là hùng ngông chính là một cái tám tầng cảnh đỉnh cao chuẩn tiên đế. Nô Vương bình tĩnh nhìn Diệp Phạm. Diệp Phạm đầu tiên là sướng sở, tiện đà gật đầu nói, Sư Phụ, ý của ngài là, này cửa động thông nơi chính là phía kia thần bí đại vực. Phía kia thần bí đại vực chính là thượng thương bên trên. Thần bí đại vực. Nghe tiếng, một bên viễn cổ tiên vương, dị thời không cường giả nhìn nhau một chút, càng mê man. Đúng là ngâm nhân, không nhìn hai người có loại đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, lần đó. Bọn họ cùng Diệp Phàm cùng nhìn thấy phía kia thần bí đại vực. Lần này, Nô Phương vẫn chưa nói tiếp, bởi vì hắn cũng không xác định thượng thương bên trên cùng hồng mông đi phía kia hỗn độn đại vực trong lúc đó quan hệ. Tiểu thạch đầu, sư phụ cũng nên rời đi. Nô Phương hướng về thạch hạo vây vây tay, khỏe miệng mang theo ý cười. Sư phụ, chúng có một ngày, đồ nhi sẽ cùng ngài kể vai chiến đấu. Thạch hạo hướng về Nô Phương ôm quyền, trong ánh mắt mang theo kiên định. Hắn bây giờ đã đứng hàng tiên vương cảnh, có thể nói đủ mạnh mẽ. Nhưng, ở đế cảnh cấp bậc kia, hắn như cũ rất nhỏ bé, dường như run dế. Một bên diệp phàm liếc nhìn thạch hạo cười cận, hắn làm sao từng không phải như thế ý nghĩ. Chỉ là làm sao hắn người sư phụ này thật sự liền giống như cái động không đáy, mỗi khi sắp sửa nhìn thấu thời điểm, liền lại trở nên bắt đầu mông lung. Cái cảm giác này lại như là, đối phương bị một tầng mây mù bọc, chờ đến đẩy ra mây mù thời điểm, thình lình phát hiện bên trong vẫn là mây mù, thần bí đến cực điểm. Nô phương hướng về thạch hạo gật đầu ra hiệu. Về sau hai tay chắp sau lưng, bay về phía vậy có màu đen giọt máu chìm nổi cửa động. Cái kia, đó là. Ở ngô phương tiến vào cửa động trước mắt, trung cực cổ địa lên một đám cường giả liền kinh ngạc há miệng ra khẩu. Chỉ thấy phía kia cửa động lập tức như là sống lại như thế, trong đó xuất hiện dòng máu đỏ tươi, chầm rãi chạy xuôi, như là dòng sông, như là hồ nước, vừa giống như là đại dương. Ở dòng máu bên trong, đếm không xuể mộ lớn trôi nổi, mỗi một tòa mộ lớn lên đều có đáng sợ khí tức lộ ra yếu nhất tiên vương cấp, nô vương đứng ở dòng máu lên, bên ngoài thân ở ngoài màu sắc rực rỡ gợn sóng lượn lờ, hai tay hắn gánh vác phía sau, bình tĩnh nhìn quét bốn phía. theo một trong số đó âm thanh quát nhẹ, dòng máu bên trong những kia nguyên bản hướng hắn áp sát mộ lớn trong nháy mắt hướng về phương xa tung bay đi, mơ hồ có mộ lớn bên trong phát sinh hoảng sợ hí lên. với hành, nô vương đấm ra một quyền, trước mắt này to lớn cửa động đổ nát, chia năm sể bảy, ngươi còn chưa ngọn củ tội à? đang lúc này. Cái kia màu đen giọt máu rung động kịch liệt lên, điên cuồng lung lay, trong đó truyền ra một đạo đầy giấy uy nghiêm thanh âm lạnh như băng. Sau một khắc, nhiếp lòng người phách dòng máu bắt đầu bạo động, những kia mộ lớn trước sau nổ tung, bắt đầu có cuồng bạo sinh linh lướt ra khỏi, mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố, trong miệng phát sinh quỷ dị tiếng gào. Không chỉ là những này phần mộ bên trong, cái kia dòng máu bên trong cũng bắt đầu có vô số sinh linh tái hiện ra. Đây chính là phía kia đại vực sinh linh sao? Nhìn cửa động bên trong tình cảnh này, Vô Thủy Ngôn nhân tự lẩm bẩm. Con đồ phu, liếu thần các loại một ít không biết nguyên cơ cường giả, nhưng là một mặt kinh ngạc vẻ. Vừa ảnh Ngô Phương lại là đấm ra một quyền, cái kia màu đen giọt máu nổ tung. Có bóng tối vô cùng vô tận khí tức bao phủ mà ra, những này hắc ám vật chất thậm chí càng so với cái kia đế thi trên người thả ra khí tức kinh khủng hơn. Nhưng rất nhanh, những này khí tức hắc ám liền bị Ngô Phương thả ra màu sắc rực rỡ gợn sóng đổ nát thành hư vô. Lớn mật. Đạo kia lạnh leo âm thanh uy nghiêm lần thứ hai chuyển đến. Về ảnh. Nô phương vẻ mặt không đổi, quyền thứ ba đánh vang ra ngoài. Lần này, cửa động biến mất rồi, xuất hiện một cái không biết đi về phương nào hóng ánh đại đạo. Một bộ thi thể, lại còn có cỡ này thực lực. Đồng nhiên, bóng ánh đại đạo phần cuối một bóng người cất bước đi tới. Đây là một người mặc cẩm ý người đàn ông trung niên, tự hắn đến trước mắt, phía dưới dòng máu bước lên, từng cái từng cái màu máu thủy lòng quyển hướng tiêu mà lên. Người đàn ông trung niên nhìn về phía phía dưới trung cực cổ địa, lang liệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới một đám cường giả, lông mày dần dần nhăn lại. Người này là ai? Chẳng lẽ nói, là đến từ cái gọi là thượng thương bên trên à? Cái kia đến tột cùng là một cái thế nào địa phương? Không được, sức mạnh của ta bị hắn bị cầm cố. Sao có thể có chuyện đó? Vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi. Hơi thở của hắn còn ở cái kia diệt thế lão nhân bên trên. Một đám cường giả đối đầu người đàn ông trung niên ánh mắt trước mắt. Thân thể bỗng nhiên run lên, tiện đà trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Một luồng sức mạnh đáng sợ tự trung niên nam tử kia trong con người bắn ra, trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ, đem bọn họ tiên lực cầm cố, làm bọn họ không thể động đậy. Cũng ở phía kia thời không gặp phải ông lão như thế. Khí tức cũng gần như nhận ra được người đàn ông trung niên sóng khí tức, vô thủy, ngoan nhân, Diệp phàm lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, tựa hồ đang có một loại suy đoán đang chậm chậm bị xác minh. Chương 813 hỗn độn trư thiên đại vực, thất xem, hả? Ngay ở một đám cường giả kinh ngạc nhìn nóng ánh trên đại đạo người đàn ông trung niên thời điểm, người sau đột nhiên phát sinh một tiếng kinh ngạc câm thanh, bộ kia đế thi biến mất rồi. Người đàn ông trung niên trong con người lóe qua một tia dị dạng, có điều rất nhanh lại tự lẩm bẩm, cũng là trải qua vô số kỷ nguyên, cũng là nên triệt để tiêu vong. Bọn ngươi là ngông cuồng muốn rời đi nơi này sao? Ta chính là phương này đại vực giam thủ giả, trấn áp ở đây, các ngươi liền đường vọng tưởng. Lại không rời đi, đừng trách ta ra tay đem bọn người đánh giết ở đây. Người đàn ông trung niên âm thanh lạnh lùng, đầy dây uy nghiêm. Cầm cố biến mất, ta giành lấy tự do. Trong miệng hắn nơi này, chỉ chính là chúng ta lập tức vị trí phía thế giới này sao. Cái kia trong miệng rời đi, lại là đi hướng về phương nào. Thượng thương bên trên. Một đám cường giả vẫn chưa rời đi, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đón lấy đưa mắt tìm đến phía một bên khác ngô phương. Mà lúc này, người đàn ông trung niên cũng phát hiện ngô phương tồn tại Nay vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Ở hắn thần thức nhận biết bên trong, dĩ nhiên không có sự tồn tại của người này. Có thể con mắt nói cho hắn, người này đang ở trước mắt, hơn nữa ở hắn đến trước liền tồn tại. Lúc trước là ngươi ở banh kích. Người đàn ông trung niên như mày, ánh mắt khóa chặt nộ phương, mở miệng chất vấn. nô phương liếc nhìn người đàn ông trung niên, cười cận, vẫn chưa trả lời đối phương vấn đề, Nam Quyền liền muốn lần thứ hai banh kích. Lớn mật. thấy thế. thế người đàn ông trung niên lập tức quát mắng, mang theo ngập trời tức giận, trong thời gian ngắn ngăn ở Ngô Phương trước người. Sau một khắc, này điều bóng ánh trên đại đạo kim quang phun trào lên, phía dưới dòng máu bên trong sinh linh trước sau phát sinh từng tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, ngay lập tức bỏ chạy. người đàn ông trung niên ra tay rồi, một thanh đao bản rộng hiện lên, lưới dao mang theo đế văn quét ngang mà qua, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Phương. lạnh leo âm trầm ánh đao như bọt nước khuấy động, xa xa khuyết tán ra, trung cực cổ địa lên một đám cường giả mạnh như đồ phu liếu thần các loại một tầng chuẩn tiên đế ở bên trong trong lòng một trận sợ hãi thấu xương hàn ý bay lên đây là một loại xuất từ bản năng hoảng sợ cảm giác vui mừng chính là nay cố làm bọn họ khiếp đảm ánh đao không phải hướng về bọn họ mà đến bằng không lấy thực lực của bọn họ e sợ một sát na liền hóa thành hư vô có thể tuy nói không có nhằm vào bọn họ nhưng bọn họ vẫn là cũng không dễ vượt qua linh hồn cùng thân thể lại như muốn chóc ra như thế thống khổ dị thường chuẩn tiên đế đại viên mãn Nô Vương nói ra người đàn ông trung niên tu vi về sau trực tiếp dò ra tay đón lấy chôi này đao bản rộng lên keng một tiếng kim loại tiếng rung Nô Vương chỉ dùng hai ngón tay liền miễn cưỡng kẹp lấy lưỡi dao cũng là ở này một sát cái kia đao bản rộng lên đáng sợ đế khí tức biến mất lưỡi dao khó hơn nữa tiến vào thốn phân nhìn thấy tình cảnh này người đàn ông trung niên ánh mắt ngưng lại còn không chờ phản ứng lại đao bản rộng ầm ầm pha thoái biến thành vô số mảnh vỡ tiên tiên đế Người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn biến sắc. Bản tọa không giết ngươi, tránh ra đi. Nô Vương lánh đạm nhìn người đàn ông trung niên, lời nói bình tĩnh. Cái này giam thủ giả xuất hiện thời điểm, hắn vẫn chưa đánh giết Diệp Phàm, Thạch Hạo đám người, cho bọn hắn một con đường sống, nhường bọn họ rời đi. Nô Vương cũng giống như thế, cũng cho đối phương một con đường sống. Bộ kia đấy thì, người đàn ông trung niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bị bản tọa giết. Nô Vương âm thanh bình thản. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, trong con ngươi hiện lên có chút kiếm kỵ, đón lấy hắn nhường đường ra. Hắn chính là chuẩn tiên đế đại viên mãn, là tiên đế bên dưới đệ nhất nhân, nhưng đối mặt một vị tiên đế, như cũ không còn sức đánh trả chút nào, thăng không nổi một trận chiến chi tâm. Năm đó, bộ kia đế thi khi còn sống cũng đến nơi này. Nhưng hồi đó hắn, cảnh giới còn không không đủ ổn định, vừa vặn lại có màu đen giọt máu ở đây, trực tiếp đem ăn mọn. Có thể trước mắt người này... Cái kia màu đen giọt máu không chỉ có không lên bất kỳ tác dụng gì, còn ngược lại bị đối phương bắn trò nát. Cho tới này màu đen giọt máu chủ nhân, hắn tuy làm giam thủ giả, nhưng tương tự không biết lai lịch của nó. Rốt cục, nô phương xuất hiện ở hóng ánh cuối lối đi. Mà lúc này, trung cực cổ địa lên một đám cường giả trong tầm mắt cũng xuất hiện một phương hỗn độn ngông lung nhìn không rõ ràng thế giới. Vậy thì là thượng thương bên trên à? Thật giống đi xem một chút ta. Các người nói, lấy thực lực của chúng ta, đến thượng thương bên trên sẽ nằm ở cấp bậc nào. Một đám cường giả nhìn chòng chọc vào hồng ánh cuối lối đi, náo động không ngớt, trên mặt mang theo kích động, lại như là tìm được tân đại lục như thế. Ký chủ tiến vào Hỗn Độn Chư Thiên Đại Vực, sáng tạo thế lực ngô môn. Đang lúc này, hệ thống âm ở Ngô Vương trong đầu vang lên. Ngô Vương vẻ mặt mẫn ra, trong đầu của hắn nhiều có chút tin tức lưu. Này hết thảy tất cả, đều cùng hắn đã từng suy đoán đáng khớp. Bất kể là đấu phá thương khung, thần mộ, đấu la đại lục, cũng hoặc là giả tiên, ba long Hồng Nông Tây Du, hoàn mị thế giới, những này vị diện đều cắt, mỗi cái, thành một phương đại vực. Mỗi một phe đại vực đều có một cái giam thủ giả, từ ngô phương gặp được đến xem, này giam thủ giả tu vi đại khái ở chuẩn tiên đế 9 tầng đến đại viên mãn. Một khi phương này đại vực có cường giả có thể chiến thắng giam thủ giả, bọn họ liền có tư cách tiến vào này cái gọi là hỗn độn chư thiên đại vực. Đương nhiên, này hỗn độn chư thiên đại vực bên trong tu sĩ yếu nhất người cũng không phải chuẩn tiên đế 9 tầng. Vừa vặn ngược lại. Phàm là là là chiến thắng giam thủ giả cường giả. Ở hỗn độn chư thiên đại vực bên trong cái kia đều là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Bởi vì hỗn độn chư thiên đại vực bản thân nó cũng là một phương đại vực, chỉ có điều nó cấp độ là hết thể đại vực bên trong cao nhất. Cũng chính là bởi bản thân liền có nguyên tắc cư dân, cho nên mới phải thiết lập giam thủ giả, không để cho hắn đại vực người dễ dàng tiến vào. So với cái khác đại vực, hỗn độn chư thiên đại vực bên trong cường giả đỉnh cao là bọn họ mấy lần, thậm chí có thể nói cái khác đại vực toàn bộ gộp lại cũng không bằng hỗn độn trư thiên đại vực nhiều. Dù sao, một khi cái khác đại vực có tu sĩ có thể chiến thắng giam thủ giả, bọn họ đều sẽ vì truy đổi cảnh giới càng cao hơn không chậm trễ chút nào bước vào hỗn độn trư thiên đại vực. Ở đây, tiên đế như cũng là kim tự tháp hàng đầu, nhưng số lượng nhưng xa xa không phải một vị hai vị. Thậm chí còn có nghe đồn, tiên đế bên trên còn có tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Bởi hệ thống tin tức rót vào, hắn cũng rõ ràng thượng thương bên trên cùng hôn độn trư thiên đại vực trong lúc đó quan hệ. Chúng nó hai người liền giống với thành chỉ cùng đế quốc, này thượng thương bên trên chính là chư thiên đại vực một phương khu vực. Đương nhiên, cũng là cường giả nhiều nhất khu vực một trong. Từng có tiên đế tuyên bố, làm ngươi chinh phục thượng thương bên trên, cái kia khoảng cách chinh phục toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực cũng không xa. Sư phụ, không biết đồ nhi có thể không tùy tùng ngài cùng đi xem thử một chút. Lúc này, Diệp phàm âm thanh ở ngô phương bên Thái vang lên. Các loại thực lực ngươi đến, tự nhiên có thể đi nhìn tới nhìn lên. Ngô phương hoàn hồn nhìn về phía Diệp Phàm, khẽ miệng ngậm lấy ý cười, dứt lời, hắn một bước bước ra, bước vào chư Thiên Hỗn Độn Đại Vực. Có ta ở, chỉ bằng bọn ngươi đừng hòng rời đi nơi này. Nhìn thấy Ngô Phương biến mất, người đàn ông trung niên lạnh lùng đảo qua Diệp Phàm, Thạch Hạo đắng người, hừ lạnh nói, còn không cút cho ta. Chương 814 Thượng Thương bên trên thu đồ đệ. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Trung Cực Cổ Địa, Thạch Hạo liếc nhìn trên bầu trời giam thủ giả, xiết chặt năm đấm. Chỉ là một cái tiên vương có gì tư cách nói lời này? Ngươi cũng biết, mặc dù là thượng thương bên trên cũng chỉ có 39 tôn tiên đế mà thôi. Đừng nói tiên đế, chỉ sợ ngươi liền chuẩn tiên đế đều bước vào không được. Người đàn ông trung niên xem thường liếc mắt thạch hạo hừ lạnh nói. Làm bước vào tiên đế cảnh còn kém tới cửa một cước chuẩn tiên đế đại viên mãn, người đàn ông trung niên quả thật có tư cách khinh bị thạch hạo, hắn gặp yêu nghiệt quá nhiều. Ở chư thiên đại vực, đừng nói 500 năm, 300 tuổi già vào tiên vương yêu nghiệt hắn đều gặp nhưng cuối cùng đối phương còn không phải trải qua vô số kỷ nguyên vẫn không thể nào bước vào chuẩn tiên đế cảnh. Nhiều lắm ngàn năm, ta thì sẽ đến chiến ngươi. Thạch hạo ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông trung niên, nhàn nhà tâm thanh hạ xuống, xoay người rời đi. Sau đó, đồ phu, liếu thần, bán thuốc giả cùng với viễn cổ tiên vương nhóm, cuối cùng liếc nhìn người đàn ông trung niên cũng đã rời đi. Diệp phàm, vô thủy, ngoan nhân các loại dị thời không cứng giả, trước sau đi vào năm tháng sung dài. Trở lại chính bọn hắn vị trí phía kia thời không. 4. hỗn độn chư thiên đại vực Tây Nam, thượng thương bên trên. hắc huyết đảo, ở vào thượng thương bên trên Tây Bắc trung tâm nơi. Đây là một hòn đảo, có điều nó cũng không phải trôi nổi ở trên biển rộng, mà là trôi nổi ở một phương rừng già rậm rạp trên không. Phóng tầm mắt nhìn lại, hòn đảo 4 phía lượn lờ đen kỵ sương ngủ, liên quan phương này rừng già rậm rạp, đều trở nên âm khí rất nặng, lẫn lộn nồng đậm thi khí. Bất kể là ban ngày vẫn là đêm đen Phương này rầm rạp rừng tần không thấy được bất cứ người nào ảnh, hết thể đều bắt nguồn từ chính là thượng thương bên trên tiếng tâm lừng lấy vùng cấm một trong. Nghe đồn, nó sở dĩ gọi hát huyết đảo, là bởi vì trên hòn đảo có khủng bố màu đen giọt máu chìm nổi, dù cho mạnh như chuẩn tiên đế, và hòn đảo cũng là một đi không trở lại, thập phần đáng sợ. Mà giờ khác này, một trận đầy dây hàn ý gió mát phất qua hát huyết đảo phía trên, một trận gợn sóng tạo nên, một bóng người tự gợn sóng bên trong từ từ đi ra. Hát huyết đảo thượng thương bên trên. Lô Vương hai tay gánh vác phía sau, nhàn nhạt liếc mắt phía dưới đen kịt hào đảo, phóng tầm mắt lại đảo qua bốn phía, sắp xếp xong trong đầu tin tức lưu sau, tự lẩm bẩm. Này hôn độn chư thiên đại vực lại có thể phân chia tỉ mỉ số lượng ngàn hơn vạn khối khu vực, mà này thượng thương bên trên chính là mạnh nhất chín vực một trong. Chỉ cần ở bề ngoài nắm giữ tiên đế cường giả số lượng liền đạt đến 39 tôn, còn chuẩn tiên đế cường giả vậy thì càng nhiều, từ lâu phá 300. Tuy nói Ngô Vương đây là mượn hệ thống nguyên nhân, Ngắn ngủi bước vào Tiên Đế Cảnh, nhưng cũng nhưng hiểu ra Tiên Đế cùng chuẩn Tiên Đế trong lúc đó chân chính khác nhau. Thuyết thông tục điểm, cái kia chính là Tiên Đế đã siêu thoát với năm tháng sông dài, không sợ với bất kỳ lớn nhân quả. Trước đây giới hải đại chiến thời điểm, chuẩn Tiên Đế trong lúc đó cách dị thời không đại chiến sẽ có kia rẻ, sợ sệt gặp nhân quả. Nhưng Tiên Đế nhưng không sợ, bởi vì không hề bị nhân quả lực lượng kiểm chế. Nói chuẩn xác, nhân quả lực lượng đã không đả thương được Tiên Đế. Thông qua hệ thống dót vào tin tức này hỗn độn chư thiên đại vực nhất không giống với cái khác đại vực một điểm ở chỗ đây là vô số thời không kỷ nguyên hội tụ đại vực nói đơn giản nơi này cường giả không chỉ có tuyên cổ trường tồn còn có đến từ tương lai kỷ nguyên đương nhiên những này đến từ tương lai kỷ nguyên cường giả bọn họ đều là đánh bại phía kia kỷ nguyên thời không giam thủ giả người yếu nhất đều có chuẩn tiên đế đại viên mãn thực lực chư thiên đại vực chi nhánh nhiệm vụ mở ra ký chủ thu ba tên đất vì là đệ tử ký danh đệ tử ký danh biểu hiện ưu dị người có thể truyền đệ tử thân truyền ký kết khế ước ban tặng tùy cơ trái ác quỷ đột nhiên nô phương trong đầu lại vang lên hệ thống âm đệ tử ký danh nô phương vẻ mặt hơi run run tiện đà phát hiện trong óc hệ thống bảng lên lại mới tăng một cái giới, đây là một bộ địa đồ trên bản đồ có cô đánh dấu hai cái điểm một cái điểm đỏ một cái gian lam điểm nô phương liếc nhìn nhắc nhở nói rõ liền hiểu rõ bộ này địa đồ diệu dụng gian lam điểm vị trí đại biểu hắn lập tức vị trí mà điểm đỏ vị trí đánh dấu nhưng là hắn sắp sửa thu đệ tử ký danh vị trí có chút ý nghĩa nô vương khỏe miệng vung lên một vệt ý cười lấy thực lực bây giờ của hắn hắn là thật sự ước gì nhiệm vụ có bao nhiêu đến bao nhiêu lập tức đầu núi chính nhiệm vụ thành lập bộ môn chi nhánh nhiệm vụ thu ba cái đệ tử ký danh nô vương lần thứ hai liếc nhìn trên bản đồ điểm đỏ vị trí sau cất bước ra hắc huyết đảo các ngươi mau nhìn có người từ hắc huyết đảo sống sót đi ra làm sao có khả năng chuẩn tiên đế đều là một đi không trở lại a. Theo ta được biết, 3 triệu năm trước, từng có cái 6 tầng chuẩn tiên đế muốn tiến vào đảo tìm kiếm cơ duyên, bước vào cái kia 7 tầng cảnh. Nhưng là cuối cùng, hắn tuy thành công trốn thoát, nhưng cũng bị đảo bên trong dọn kia huyết ăn mọn, điên điên cùng khủng, khủng, toàn thân tối giữa, cho đến biến thành một bộ tàn thi. Chẳng lẽ nói, người kia là chuẩn tiên đế đại viên mãn? Cũng hoặc là, 39 tôn tiên đế bên trong một cái. Không thể là tiên đế đi. Những này vô thượng tồn tại mấy trăm cái kỷ nguyên đều khó gặp, chúng ta lại làm sao có khả năng nhìn thấy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, rất là xa lạ a. ở Hắc Huyết đảo vị trí phía kia rừng giả rậm rạp ở ngoài, có bảy cái tiên vương cường giả đi ngang qua. khi bọn họ nhìn thấy Ngô Phương từ bên trong bay ra thời điểm, từng cái từng cái sắc mặt nhất thời kinh biến. 4. tinh thần sơn mạch ở vào thượng thương bên trên phía đông nam, đỉnh cao sâu hắc trải rộng, mênh ngông dãy núi nguy nga. Dãy núi có tinh thần nhảy lên, vì thế đến kỳ danh từng viên một ngôi sao xuyên thấu qua đầy cảnh tươi tốt cổ thụ, bắn xuống điểm điểm vết lốm đốm. Nô Vương lơ lửng ở một ngọn núi bên trên, ngưng mắt đánh giá phía trước một tòa núi nhỏ. căn cứ hệ thống bảng bên trong cái kia phó địa đồ, cái kia điểm sáng màu đỏ đánh dấu vị trí chính là tòa này núi nhỏ. Nếu là lại cụ thể một chút, nhưng là đỉnh đổi cái kia chính tỏa ra diễm diễm tiên quang đá tảng. này ra trận khá giống tôn hầu tử a. nhìn trước người dục giả dục dịch đá tảng, Nô Vương không khỏi kéo kéo khoẹt miệng. Cũng may. Hắn thần thức dò vào sau khi tiến bảo, thoáng mở rộng tâm. Bên trong không phải hầu tử, mà là một đứa bé con. Có điều cái này cũng là nô phương có khó khăn hoặc địa phương, theo lý thuyết, này vừa xuất thế hẳn là trắng miệng trẻ con mới đúng vậy. Tiểu gia hỏa, liền để sư phụ giúp ngươi một tay, sớm một chút xuất thế đi. Nô phương cười cợt, hắn có thể chờ không được đối phương tự mình xuất thế. Một chỉ điểm ra, một tầng màu sắc rực rỡ gợn sóng đem đá tảng bọc. ầm ầm ẩm. Này một sát đã tảng lại như là rút lấy lượng lớn dịch dinh dưỡng giống như, thập phần hưng phấn, điên cuồng lay động lên. Tiếp theo, nương theo tiếng nổ vang rền, chính trên không, mưa ánh sáng bay lượng, thần hà đầy trời. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang, đá tảng sụp ra, trung tâm bắn mạnh ra một vệt kim quang, sông thẳng tới chân trời, quá mức trắng lệ. Tuy theo, một cái đúc từ ngọc, ngũ mịm nhóc mập xuất hiện ở không sao trong tầm mắt. Tiểu thị tươi a. Đối đầu nhóc mập hồn nhiên ánh mắt, Lô Phương hiểu ý nở nụ cười. Nhớ tới lần thứ nhất tiến vào hoàn mị thế giới ở thạch thôn nhìn thấy thạch hạo thời điểm cảnh tượng. chương 815, Ngô Phương, đốn tuổi. Cha, mẹ. Đỉnh đồi, đá tảng nổ tung, một cái mũ mịm nhóc mập xuất hiện ở Ngô Phương trong tầm mắt. Khởi đầu, nhóc mập ánh mắt là hồn nhiên, có thể rất nhanh như là nhớ lại đến rồi cái gì, trong miệng không ngừng mà hô hoán cha mẹ, âm thanh lo lắng. Đồng thời, trong veo trong tròng mắt hiện lên nồng đầm sự thù hận, vước cuốn rồi tráng mịn nằm đấm. Nhận ra được nhóc mập tâm tình, nô Phương hơi nhíu nhíu mày lại. Từ hệ thống rót vào tin tức đến xem, này hôn Độn Chư Thiên Đại vực tu vi cảnh giới phân chia đại khái cùng hoàn mỹ thế giới cảnh giới phân chia tương đồng. Bước vào con đường tu hành sau, lần lượt vì là Bàn huyết, Động thiên, Hóa linh, Minh văn, Liệt trợn, tôn giả, Thần hỏa, Chân nhất, Thiên thần, Hư đạo, Trảm ngã, Độ nhất, trí tôn, Chân tiên, Tiên vương, Chuẩn tiên đế, Tiên đế. Mà này nhóc mập tuy nói nhìn tuổi chỉ có bốn. Năm tuổi, nhưng tu vi dĩ nhiên đã đạt đến minh văn cảnh. Này nếu như đặt ở hoàn mỹ thế giới vị diện, vậy cũng là kiểu thiên mỗi cái thế lực lớn tranh đoạt siêu cấp yêu người ta. Thúc thúc, là người giúp ta phá tan rồi cha phong ấn sao? Rất nhanh, nhóc mập liền bình tĩnh lại, nhấc con mắt nhìn về phía ngô phương, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Người tên là gì? Tại sao lại bị cha ngươi phong ấn tại tảng đá kia bên trong? Ngô phương lên tiếng hỏi dò. Trước mắt này nhóc mập sau đó chính là hắn ở này hốn độn chư thiên đại vực đệ tử ký danh, hắn đương nhiên phải tìm hiểu một chút. Ta gọi bộ hiên. Nhóc mập do dự một lát sau, chỉ trở lại ngô phương vấn đề thứ nhất. Người cha mẹ ở đâu? Ngô phương thay đổi cái vấn đề. Nhóc mập liếc nhìn ngô phương, lắc lắc đầu, không muốn nói. Người sau này chuẩn bị đi đâu? Ngô phương cười cợt cũng không có thiếu kiên nhẫn, mà là tiếp tục hỏi dò. Không biết. Nhóc mập trả lời. Không bằng bái vào bản tòa môn hạ đi, như vậy ngươi cũng là có quy tụ. Ngô phương đi thẳng vào vấn đề. Cảm ơn thúc thúc hảo ý, ta có trong tộc truyền thừa, không cần sư phụ. Nhóc mập hướng về ngô phương bái một cái, khước từ người sau hảo ý. Xèo xèo xèo. Ngay ở nhóc mập cáo biệt ngô phương chuẩn bị lúc rời đi, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, tiếp theo bốn phương tám hướng mỗi cái có cầu vồng bay tới. Chỉ chốc lát sau, tòa này núi nhỏ phía trên liền đã xoay quanh mấy chục gần trăm bóng người Những này bóng người từ áo bảo trang phục đến xem, đại khái có thể chia làm 8 cái thế lực. Hiển nhiên, bọn họ đều là bị bộ Hiên lúc trước xuất thế sản sinh dị tượng kinh động. "Đốn tuổi, ngươi cũng biết tòa này trong núi vừa bay lên dị tượng xảy ra chuyện gì. Đúng hay không có thiên tài địa bảo xuất thế?" Đem ngươi biết, mau mau như nói thật đến. Lúc này, một người mặc màu trắng bảo phục nam tử liếc mắt bốn phía nổ bể ra đến đá vụt, ánh mắt rơi vào nô phương trên người, mở miệng trước. "Đốn tuổi, nghe được danh xưng này, Nô phương thân thể run lên, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra. Cha trộn với các đại vị diện, hắn bị người kính ngưỡng, tiền bối, đại nhân, ân nhân các loại những này từ ngữ nghe được đều mất cảm giác. Có thể bỗng nhiên, này mới tới hỗn độn chư thiên đại vực nghe được cái thứ nhất xưng hô, dĩ nhiên sẽ là đốn tuổi. Nơi này không có các ngươi suy nghĩ thiên tài địa bảo, đều từ đâu nhi đến trở về chỗ nào đi thôi. Nô phương cưỡng chế một cái tắt đập chết những người này kích động, hướng về bọn họ phất phất tay. Tuy nói những người này nhận biết không tới hắn khí tức trên người chập chờn nhưng hắn ăn mặc cũng căn bản không giống đốn tuổi người A. Không thể. Lúc trước cái kia dị tượng rõ ràng là có trí bảo xuất thế, còn có ngươi bốn phía những tảng đá kia giải thích thế nào. Nói, ngươi đến cùng nhìn thấy gì đó. Nếu không là xem ngươi là người bình thường, ta đã ra tay rồi. Nam tử mặc áo bảo trắng kia lên tiếng quát mắng. Sắc thực không có cái gì thiên tài địa bảo, có điều vừa tảng đá kia nổ tung thời điểm. Đúng là có một đạo quang mang rực rỡ hướng về phía đông bay đi. Nhóc mập bộ hiên lớn con ngươi chuyển động, quay về giữa bầu trời một đám người mở miệng nói. Nghe được nhóc mập, nô phương trong ánh mắt xuất hiện khen ngợi vẻ, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn rất cơ linh. Đột nhiên xuất hiện đồng âm, lập tức nhường không chung ánh mắt của mọi người đều rơi vào bộ hiên trên người. Khi bọn họ quan sát bộ hiên thời điểm, đầu tiên là sức sợ tiện đà hoàn toàn là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. năm tuổi không tới minh văn cảnh. sư minh đứa nhỏ này thiên phú đặt ở chúng ta trong tông môn cũng là số một số hai đi thực sự là một cái hiếm có hạt giống tốt này phải mang về a tám phe thế lực người ánh mắt nóng rực nhìn bộ hiền từng cái từng cái lại như là phát hiện bảo như thế thậm chí quên trước đây trời sinh dị tượng một chuyện những người này cũng chưa hề đem nô phương để ở trong mắt lẫn nhau trò chuyện âm thanh không chút nào cấm kỵ đối thoại của bọn họ nô phương nghe vào trong tai cảm thấy buồn cười mới đến chi nhánh nhiệm vụ mở ra thu cái đệ tử ký danh lại vẫn đụng với đục khoét nền tảng lại nhìn nhóc mập bộ hiền, ở nghe đến mấy cái này người nói chuyện nội dung sau một đôi mắt to cực kỳ cảnh giác lên thân thể chậm rãi hướng về phía sau di chuyển nỗ lực muốn thừa dịp đối phương không chú ý trốn một phe thế lực người cầm đầu không nhịn được bày ra làm ra một bộ cao cao tại thượng rằng dấp nhìn chăm chăm bộ hiên tiểu gia hỏa xem ngươi thiên phú rất tốt ta quyết định đưa ngươi mang về chúng ta tông môn do trưởng bối rất bổ dưỡng ngươi xem coi thế nào giang hạo Đứa nhỏ này thuộc về còn không quyết định đây. Không phải người nói mang đi liền có thể mang đi. Cái khác bảy phe thế lực người cầm đầu biểu thị bất mãn. Vậy các ngươi nói trước mắt như thế làm. Đứa nhỏ này chỉ có một cái, chẳng lẽ đem hắn băm thành tám mảnh, chúng ta cắt, mỗi cái, lấy một hối. Gọi là giang hạo nam tử cười lạnh nói. Xeo xeo xeo. Đang lúc này, xa xa lại có mấy đạo tiếng xe gió chuyển đến. Đợi đến thấy rõ xa xa lướt tới đám người kia mặc bảo phục. Này tám phe thế lực nhân mãi nhất thời một mặt vẻ hoàng sợ, đầy mặt khó mà tin nổi. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đám người này đều thân mang màu xám đen bào phục. Bào phục chính là do đặc thù chất liệu làm ra thành, có màu đen luồng khí xoáy lửa lờ, làm cho người ta một loại âm ú khủng bố nhìn thẳng cảm giác. Ám! Ma điện! Bọn họ người, làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta như thế hẻo lánh địa phương? Chẳng lẽ nói, có nhiệm vụ tại người à? Tám phe thế lực có người kinh ngạc thốt lên. Mà giờ khác này, Ở những này ám ma điện người xuất hiện thời điểm, nếu nói là vẻ mặt biến hóa to lớn nhất không gì bằng nhóc mập bộ hiên. Hắn cái kia trong veo trong trong mắt, sắc ý càng nồng nặc nhưng cũng xuất hiện có chút kinh hoàng theo bản năng túi đầu, cũng đem cổ áo dựng đứng lên. Gặp ám ma điện các đại nhân. Tám phe thế lực người ngay lập tức hướng về một đám người đến túi đầu, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vừa cái kia dị tượng xảy ra chuyện gì. Một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang lên. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên Hán ngoại trừ trên người mặc ám ma điện mang tính tiêu chí biểu trưng đen trường bảo màu xám ở ngoài, trên đầu còn mang hắc kim ngoại hạ anh, trong lúc lơ đáng phóng thích tiên đạo khí tước. Sử ma đại nhân, ngài mau nhìn tên tiểu tử kia. Hán. hắn là bộ hiên. Đông nhiên, có ám ma điện người nhận ra nhóc mập, tiếng kinh hô bên trong mang theo hưng phấn. chương 816, Diện Môn, Nguyên Thiên Thạch. Xèo. Ngay ở ám ma điện một người hô lên bộ hiên danh tự này thời điểm, nhóc mập bám một hồi bay lên trời. Hướng về xa xa bay đi. Nhưng là, còn không bay ra cách xa trăm mét, thân thể hắn liền bị một luồng vô hình đáng sợ lực lượng ổn định. Tiếp theo, ở tám phe thế lực ánh mắt của mọi người bên trong, bộ yên một lần nữa bị kéo về đến trên đỉnh núi mới. Luồng hơi thở này, chân tiên cường giả. Chơi ạ! Nghe nói ám ma điện sử ma, mỗi một cái đều là chí ít chân tiên cảnh cường giả siêu cấp. Không hổ là chúng ta bách hoa đế châu thứ ba thế lực lớn. Chẳng lẽ nói... Chúng ta coi trọng tên tiểu tử này cùng ám ma điện có quan hệ. Ta đi. Nói như thế, này còn là một khoai lang bỏng tay a các ngươi ai muốn chính hắn đi lấy đi, ngược lại chúng ta là lui ra. Tám phe thế lực người ngắm nhìn không trung bị cầm cố bộ hiền, lại liếc nhìn ám ma điện đầu đội Hắc Kim quan nam tử, cảm nhận được người sau cái kia thả ra làm bọn họ nghẹt thở khí tức, từng cái từng cái nhất thời hoàn toàn biến sắc Tiên đạo khí tức. Đối phương là một tên chân tiên cường giả. Thượng thương bên trên, tổng cộng có ba thập kiểu châu. Mỗi một châu vừa vặn đối ứng một vị tiên đế. Trước mắt, này Tinh Thần Sơn mạch vị trí châu, kỳ danh vị là Bách Hoa Đế châu, cũng chính là lấy 39 tôn tiên đế bên trong một tên nữ tiên đế nói xưng là tên. Tiên kia nữ tiên đế được xưng Bách Hoa Nữ Đế, chính là Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực đất. Nghe đồn lúc mới sinh ra, Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực các nơi đều có đại đạo chi hoa tỏa ra, dị tượng lộ ra. Mà này Bách Hoa Đế châu, mạnh nhất thế lực tự nhiên chính là Sáng Lập Bách Hoa Cốc, cũng là bách Hoa Đế châu duy nhất đế cấp thế lực. Ở Bách Hoa Cốc Giới, thực lực mạnh nhất chính là do ba cái chuẩn tiên đế đại viên mãn sáng chế kiến thế lực, chia ra làm phiêu miểu huyến phủ, ám ma điện cùng với thiên cương tông. Bộ Hiên, ngươi thật đúng là nhường chúng ta dễ tìm A. Không nghĩ tới lại ở chỗ này tình cờ gặp ngươi. Ám ma điện cầm đầu tiên kia chân tiên cường giả nhìn Bộ Hiên, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Các ngươi diệt gia tộc ta, giết ta trường bối, bắt đi ta cha mẹ, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Bộ Hiên mọi cách rẽ rủa không có kết quả Hướng về ám ma điện người thả âm thanh gào thét, giữ tận vẻ mặt đầy dây nồng đậm sát ý. Tên tiểu tử này đến cùng lai like lịch gì? Dĩ nhiên đang ra ám ma điện người động thủ. Bộ Hiên. Hắn họ bộ. Chẳng lẽ là mấy ngày trước bị diệt môn cái kia bộ tộc? Hóa ra là ám ma điện làm. Vậy thì nói xuôi được. Tuy nói bộ tộc tộc trưởng là chân tiên cương giả, nhưng đối mặt ám ma điện vẫn là không còn sức đánh trả chút nào à. Dù sao, ám ma điện tùy ý một cái sử ma. Cái kia yếu nhất có thể đều là chân tiên cường giả a. Thông qua đối thoại, tám phe thế lực người mơ hồ đoán được bộ hiên thân phận. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng không biết cha mẹ ngươi miệng cứng bao nhiêu a? Các loại giàn vật dùng hết, chết sống không chịu nói ra nguyên thiên thạch tin tức. Thậm chí, điện chủ đại nhân tự mình sưu hồn, nhưng không ngờ tới cha mẹ ngươi ở trong óc gieo xuống bí pháp, phàm là có ngoại lai sức mạnh tiến vào, thần hồn thì sẽ nổ tung. Nói tới chỗ này, ám ma điện cái kia người cầm đầu ý cười càng sâu, có điều hiện tại được rồi. Chỉ cần bắt được ngươi, dùng ngươi đến uy hiếp bọn họ, bọn họ nhất định sẽ khay mà ra. Nguồn. Nguyên Thiên Thạch. Một cái có thể làm cho chuẩn tiên đế bước vào tiên đế trí bảo. Có người nói dùng để làm lính dụng cụ, càng là tương đương với tiên đế chi binh. Đây chính là bộ tộc bị diệt môn nguyên nhân à? Nghe được cá ma điện tên kia trấn tiên, tám phe thế lực mặt người lên vẻ mặt càng chấn kinh rồi. Nộ phương trong ánh mắt cũng chấp qua một vệ kinh ngạc, đối với hắn mà nói, Nguyên Thiên Thạch cũng không xa lạ gì. Ở ban long thế giới vị diện thời điểm, hắn từng cùng hồng mông một đạo bước lên 100 tầng thăng trời. Ở thứ 99 giai thời điểm, gặp gỡ một cái tên là tử phong 8 tầng chuẩn tiên đế, đối phương liền nắm giữ một khối nguyên thiên thạch. Sau đó, làm hệ thống nhiệm vụ, nô phương cấp được nguyên thiên thạch sau liền giao cho hệ thống, hệ thống luyện hóa nguyên thiên thạch thu được nguyên thiên tri lực sau, trực tiếp 4 lần thăng cấp. Hệ thống thăng cấp qua đi, liền mới tăng một cái bảng. Cái này bảng hiện ra chính là một cái hình mũi khoan dụng cụ Dụng cụ bên cạnh là một nhóm bắt mắt bốn chữ lớn, nguyên thiên tri lực. Ở chữ lớn phía sau, đó là một cái cô đơn con số một, đối diện ứng dụng cụ bên trong cái bọc kia có dọt số lượng. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng rất nhớ ngươi cha mẹ đi, cùng theo ta gặp gỡ bọn họ đi. Ám ma điện tên kia chân tiên cường giả cười to, dơ tay chụp vào bị cầm cố bộ hiên. Các ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Bộ hiên giống to, tiếng gào bên trong mang theo không cam lòng. Vânh! Nhưng là sẽ ở đó tên chân tiên cường giả bàn tay lớn muốn bắt được bộ hiên thời điểm một tiếng trầm thấp nổ vang một luồng khó có thể nghiêm minh đáng sợ lực lượng miễn cưỡng đem cắt đứt tiện đà hóng ánh máu tươi dâng trào vung vãi toàn bộ đỉnh núi những này hóng ánh máu tươi bao hàm tiên đạo khí tức rơi vào dãy núi sau những kia khéo léo tinh thần trong nháy mắt bị huyết dịch tiên lực ép nổ tung ra ai tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong ám ma điện bên trong tên kia chân tiên cường giả phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn thần thức nhận biết trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh thần sân mạch, đồng thời bày ra đầu nhìn chung quanh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía mọi người, ác liệt sát ý bao phủ ra, cực kỳ đáng sợ. Nhưng là âm thanh hạ xuống chỉ chốc lát sau, tên địa chân tiên cường giả trên mặt liền xuất hiện vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện cụt tay nơi dĩ nhiên không thể xuống lại, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh thần bí đang ngăn trở hắn. Đây là phát sinh cái gì? Sử Ma đại nhân cánh tay làm sao đứt đoạn mất? Đến cùng là ai đang ra tay? Ở này Bách Hoa Đê Châu, có ai dám treo chọc chúng ta ám ma điện? Nhìn cái kia chân tiên cường giả của tay, ám ma điện những người còn lại cùng với tám phe thế lực bên trong người, hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ khó tin. Có gì đó quái lạ? Mang tới bộ hiên, đi. Ám ma điện chân tiên cường giả tựa hồ nhận ra được cái gì? Một cái tay khắc lần thứ hai mỏ về bộ hiên, chuẩn bị lập tức rời đi. Về tương tự một màn lần thứ hai phát sinh mắt thấy ám ma điện chân tiên một cái tay khác muốn bắt được bộ hiên thời điểm cái kia cổ thần bí lực lượng xuất hiện lần nữa miễn cương đem cái tay kia nổ nát thành vô số khối thịt a trong nháy mắt ám ma điện chân tiên cường giả khí tức trở nên hỗn loạn vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ thống khổ này nóc mập chính là bản tọa coi trọng đệ tử ký danh há có thể tận mắt các ngươi đem hắn mang đi một bước bước ra nô phương xuất hiện ở bộ hiên bên cạnh cực kỳ bình tĩnh nhìn ám ma điện cả đám khẽ miệng mang theo ý cười thúc thúc Vừa là, là ngài đang ra tay Bộ hiên một lần nữa thu được tự do ngẩng đầu nét to miệng cầu Một mặt khiếp sợ nhìn chầm chầm ngô phương Ngô phương liếc nhìn bộ hiên Cũng không nói chuyện, chỉ là cười cận Thúc thúc, bọn họ diệt tộc nhân ta Bắt đi cha mẹ, hiên hiên khẩn Cầu ngài giết bọn họ Bộ hiên tay chỉ vào ám ma điện một đám người Nói liền phù phù một tiếng quỳ dạp xuống ngô phương dưới chân Không ngừng mà dập đầu khẩn cầu Người đến cùng người nào Giáng quản chúng ta ám ma điện sự tình một tên ám ma điện người hướng về Ngô Phương quát lớn, hết sức đem ám ma điện ba chữ tăng thêm âm điệu, như là đang nhắc nhở Ngô Phương. chương 817 đệ tử ký danh bộ hiên tinh thần sơn mạch một tòa núi nhỏ phía trên Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt ám ma điện cái kia mở miệng quát lớn người, không hề nói gì, chẳng hề làm gì cả, chỉ nghe hoành một tiếng nổ vang, nương theo kêu lên thê lương thẳng thiết ám ma điện người cường giả kia thân thể chính là muốn nổ tung lên, kể cả thần hồn cùng nhau nổ ở hư vô. Quỷ hòa đại nhân hắn. Hắn chết như thế nào? Vừa vẫn là đang yên đang lành. Này, này phát sinh cái gì? Là hắn. Nhất định cùng hắn có quan hệ. Nhìn trước mắt một màn, ám ma điện vẻ mặt của mọi người run lên bẩn bật. Phục hồi tinh thần lại sau, từng cái từng cái không hẹn mà cùng nhìn về phía ngô phương, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi đến cùng người nào? Ám ma điện cầm đầu tên kia chân tiên cường giả mặt lộ vẻ cảnh giác, lên tiếng chất vấn. Bên ngoài thân ở ngoài tiên đạo khí tức lợn lờ, một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Vừa bị đánh giết tu sĩ kia, chính là hắn phụ tá đắc lực, đã bước vào trí tôn cảnh. Ai ngờ, liền như thế không hiểu ra sao bị người trước mắt giết. Giờ khắc này, tám thế lực lớn người cũng trước sau phản ứng lại, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây dị dạng, càng nhiều chính là vui mừng. Đặc biệt là danh sưng kia ngô phương vì là đốn tuổi người tu sĩ, càng là rụt cổ một cái, một mặt tái nhợt có thể làm cho ám ma điện sử ma đại nhân đều kiên kỵ tồn tại làm sao có khả năng chỉ là cái tầm thường người bình thường ít nói cũng là chân tiên cường giả đi xem dáng dấp của các ngươi cũng không phải người tốt lành gì nô phương liếc nhìn dưới chân như cũ đang không ngừng dập đầu khẩn cầu bộ yên lại quét mắt ám ma điện lấy chân tiên cường giả là thủ một đám người thanh âm đạm mạc hạ xuống một ánh mắt bắn ra không được ám ma điện tên kia chân tiên nhận ra được nguy cơ ngay lập tức thôi thúc toàn thân tiên lực ở trước người ngưng tụ ra một bức cực kỳ thâm hậu tường ánh sáng nhưng mà hắn mạnh nhất phòng ngự ở cái kia cột đáng sợ ánh mắt dưới có thể nói không đỡ nổi một đòn trong nháy mắt đổ nát tan tác ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời bao quát chân tiên ở bên trong phía kia ám ma điện cường giả vị trí khu vực bị ánh mắt bao phủ trong phút chốc vạn mèo xung xụp nhìn trực tiếp biến mất ở vạn mèo hư vô không gian bên trong một đám ám ma điện cường giả tám phe thế lực người xuất từ bản năng nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng đã rời sang Ngô phương, trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Tiên. Tiên vương. Bực này tồn tại làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn cùng cái kia bộ hiên cùng nhau. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là vì nguyên tiên thật à? Tám phe thế lực bên trong có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, có thể lấy một ánh mắt đánh giết chân tiên cường giả tồn tại, chí ít cũng phải là tiên vương cảnh cường giả. Còn không thấy đủ sao? Ngô phương ánh mắt đảo qua tám phe thế lực người, âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Đối đầu Ngô Phương ánh mắt, tám phe thế lực người hai mặt nhìn nhau sau khi giải tán lập tức. Đa. Đa tạ thúc thúc giết bọn họ. Hồi lâu, nhóc mập Bộ Hiên cũng từ ngây người bên trong phản ứng lại, trong lời nói mang theo tiếng run. Thúc thúc, ngài, ngài là tiên vương sao? Nhìn thấy Ngô Phương không nói gì, Bộ Hiên mở miệng lần nữa, hỏi dò, béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cung kính. Ngươi là muốn cho bản tọa đi cứu người cha mẹ? Ngô Phương cười nhìn Bộ Hiên. Ừm. Bộ Hiên cắn cắn răng, về sau tầng tầng gật đầu, đáp một tiếng. Nghĩ phải bảo vệ thân nhân, chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh mới là vương đạo. Mặc dù lần này bản tọa giúp ngươi thì lại làm sao? Sau đó cha mẹ ngươi nếu là lại bị trảo, ngươi lại nên làm gì? Nô Phương dụ dỗ từng bước. Nghe được Ngô Phương, Bộ Hiên sắc mặt trở nên hơi khó xem ra, về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, thúc thúc, ngài vừa không phải nói cùng ta hữu duyên, muốn thu ta vì là đệ tử ký danh sao? Bái vào ngài muôn hạ. Không lâu sau đó, ta định có thể trưởng thành lên thành một phương cường giả. Ngươi vào bản tòa muôn hạ, ngươi cha mẹ bản tòa tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ. Nô Vương khỏe miệng vung lên một vệt ý cười. đệ tử bộ hiên, đa tạ sư phụ vừa ý. Ngày sau chắc chắn cần cụ chăm chỉ tu hành, không phụ sư phụ vun bón. Bộ Hiên ôm quyền, lập tức lại hướng về Ngô phương sâu sắc cúc ba cung. Chúc mừng ký chủ chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành một phần ba. Theo hệ thống âm vang lên, Ngô Vương thỉnh lình phát hiện trong óc cái kia phó trên bản đồ trước kia đại biểu bộ hiên vị trí điểm đỏ biến mất không còn tăm hơi thay vào đó chính là một cái khác khoảng cách không xa điểm đỏ đi thu cái kế tiếp nô vương xem hướng về phương bắc nỉ non một tiếng mang theo nhóc mập bộ hiên biến mất không còn tăm hơi 4. một bên khác bạch hoa đế châu trung bộ Ám ma điện một mảnh rộng lớn liên miên ở giữa dãy núi một tòa đặc biệt hùng vĩ đại điện ngụy nhiên đứng sướng sướng ngoại vi mây mù lờ lờ có vẻ bàng bạc mạnh mẽ nếu là cẩn thận quan sát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 Một tên áo bào đen ông láo mang ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua trong đại điện cả đám, lông mày dần dần nhăn lại. Khởi bẩm đường chủ, các loại thủ đoạn đã dùng hết. Lại bị hành hạ đi, e sợ thật sự muốn tiêu vong. Có người tiến lên nói rằng, mắt thấy điện chủ liền muốn xuất quan, chúng ta nhưng liền chút chuyện này đều làm không xong. Áo bào đen ông láo sắc mặt tâm trầm. Dần dần, bên trong cung điện bầu không khí trở nên kinh ngạc lên. Đường! Đường chủ, bách quỷ sử ma đại nhân bị giết. Ngay ở bên trong cung điện, không khí ngột ngạt đến cực điểm thời điểm. Một tên đồ đen nam tử cao gầy cấp bách chạy vào bên trong cung điện, trực tiếp quỳ dạp xuống áo bào đen ông láo trước mặt, biểu hiện cung kính. Kẻ thù nhiều như vậy, chết đi sử ma còn thiếu sao? Tất yếu như thế hoang mang hoảng loạn à? Áo bào đen ông láo lạnh lẽo trong thanh âm mang theo bất mãn. Đường chủ đại nhân, bách quỷ sử ma đại nhân chết có chút kỳ lạ, giết hắn người không nhìn ra thuộc về thế lực kia. Hơn nữa, bách quỷ sử ma đại nhân trước khi chết cuối cùng trong hình. Xuất hiện bộ hiên. Đồ đen nam tử cao gầy nói rằng. Cái gì? Bộ hiên. Nghe tiếng, không chỉ là áo bào đen ông lão bên trong cung điện những cường giả khác đồng thời kinh kêu thành tiếng, tiếp theo nhìn nhau một chút, mặt lộ vẻ mừng rỡ vẻ kích động. Trước mặt, bày ra ở trước mặt bọn họ to lớn nhất quấy nhiêu chính là không cách nào từ bước thị hai vợ chồng trong miệng được nguyên thiên thạch tin tức. Có thể trước mắt, bộ hiên xuất hiện lần nữa, vậy thì nhường sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Chỉ cần có thể bắt được bộ hiên bọn họ có mấy loại phương pháp nhường đôi kia vợ chồng mở miệng nói ra nguyên thiên thạch tin tức để cho ta tới nhìn áo bào đen ông lão tiếp nhận nam tử mặc áo đen trong tay một khối ngọc thạch chờ thấy rõ ngọc thạch bên trong bách quỷ sử ma trước khi chết truyền đến hình ảnh sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên đường chủ ngài đây là làm sao trong đại điện những cường giả khác mặt lộ vẻ nghi hoặc chính các ngươi xem đi áo bào đen ông lão vung tay lên đem ngọc thạch bên trong hình ảnh hình chiếu đến bên trong cung điện tiên Tiên Vương. Một ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở bên trong cung điện Ngô Phương trên người, kinh ngạc lên tiếng. Chương 818, Nô Phương, kinh sợ băng phách Tiên Tông. Các ngươi có ai có thể nhìn ra hắn thuộc về cái nào thế lực? Chưa từng thấy. Có thể là đến từ cái khác đế châu đi. Hắn vì sao lại cùng Bộ hiên cùng nhau? Chẳng lẽ nói, hắn cùng Bộ gia có quan hệ gì sao? Coi như hắn là Tiên Vương thì lại làm sao? Chúng ta ám ma điện Tiên Vương đại nhân còn thiếu sao? Trong đại điện một đám cường giả nhìn hình chiếu bên trong hình ảnh bắt đầu nghị luận quỷ sâm ưu hỏa hai người các ngươi mang đội đi đem bộ hiên mang về về phần hắn trực tiếp liền giết đi thủ tòa lên áo bào đen ông lão liếc mắt trong hình bộ hiên vừa nhìn về phía ngô phương mở miệng nói rằng gọi là quỷ sâm ưu hỏa hai cái nhân vật mạnh mẽ gật gật đầu đáp một tiếng sau xoay người rời đi cất bước thiên vương khí tức bắn ra cực kỳ đáng sợ 4. tuyết vực ở vào bách hoa đế châu tây nam Lân cận tinh thần sơn mạch Nơi này một năm bốn mùa băng tuyết bao trùm Trung quanh đều là tuyên cổ không thay đổi băng sơn tuyết tượng Tuyết bay bên trong tỉnh cờ có đại đạo chi hoa tỏa ra Đừng nói là tầm thường người bình thường Dù cho là hóa linh cảnh tu sĩ đi nhầm vào Thấu xương lạnh giá đều đủ để nhường thân thể hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Nhưng mà, ngay ở này băng tuyết bên trong đại thế giới Một cái vương cấp thế lực băng phách tiên tông đã sửng sững không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên Trải qua năm tháng thay đổi. Tuyết Vực đã trở thành băng phách tiên tông chuyên môn nơi, mọi người nhắc tới Tuyết Vực liền sẽ trực tiếp liên tưởng đến băng phách tiên tông. Băng Vân Sơn, Tuyết Vực bên trong chiếm diện tích to lớn nhất một tòa núi tuyết, càng là băng phách tiên tông vị trí nơi. Giờ khắc này, băng Vân Sơn phía trên, hư không một trận sóng đảng, Nô Vương, bộ hiên hiển lộ ra. Sư phụ, ngài tới đây băng phách tiên tông vì chuyện gì a? Bọn họ bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng vậy. Bộ Yên hiển nhiên đối với băng phách tiên tông có chút hiểu rõ, hắn cúi đầu nhìn phía dưới không khỏi nhíu mày. Phóng tầm mắt nhìn tới, này Băng Phách Tiên Tông trên dưới tất cả đều chìm đắm ở một loại bi thương bầu không khí bên trong, những kẻ tuổi không lớn lắm đệ tử càng là vô tâm tu luyện, ngồi xếp bằng ở trên quảng trường nước nở. Liên Liên Sơn cửa bên trên hoàn toàn do đông tuyết điêu khắc mà thành Băng Phách Tiên Tông bốn chữ lớn, hai bên đều treo lên màu đen đèn lồng, biểu lộ băng hàn lạnh lẽo tâm ý. Người tới người phương nào, dám dám xông vào ta tông? Băng Phách Tiên Tông bên trong, có người phát hiện ngoại phương Lúc này có mấy đạo cầu vồng đem ngô phương vây quanh ở lên. Chớ sốt sắng bản tọa tới đây cũng không ác ý, chỉ là tìm kiếm người hữu duyên, muốn đem thu làm đệ tử ký danh. Ngô phương nói do ý đổ đến. Đến ta tông thu đệ tử. Các hạ hẳn là đến đùa dẫn đi. Huống hồ ta tông hiện nay thuộc về đặc thù thời cơ, tổng thể không bắt chuyện bất kỳ ngoại lai người, kính xin các hạ mau mau rời đi. Bằng không, nghỉ trách chúng ta không khách khí. Càng ngày càng nhiều cầu vồng xuất hiện ở ngô phương xung quanh. Từng cái từng cái sắc mặt âm trầm nhìn Ngô phương, trong con người mang theo bức bách tâm ý, trong đó dĩ nhiên đã xuất hiện chân tiên cường giả. Bản tọa nguyên tắc muốn hòa bình cùng các ngươi giao thiệp, xem ra cũng chỉ có thể thoáng triển khai thủ đoạn kinh sợ một hồi. Ngộ phương mang theo ý cười rất tiếng, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang thẳng tới tuyết bay bầu trời. Một sát na, tuyết vực trên không gió nổi mây vẩn, thải vân cuồn cuộn. Từng đạo từng đạo do màu sắc rực rỡ gợn sóng đan dệt mà thành chớp giật tự thải vân bên trong quần cuộn mà ra, có hình cầu, có hình rắn, hình thú kỳ quái, phích lịch tiếng sấm nổ vang lên không ngừng, cực kỳ khiếp người. Gần như cùng lúc đó, giữa bầu trời tuyết bay lặng yên đình chỉ, từng mảng từng mảng do trắng chuyển đỏ, cùng hệ này, đỏ, thấu triệt dường như máu tươi giống như, cực sự khủng bố, giống như ngày tận thế tới giống như. Chuyện này, nhìn thiên vũ dị tượng, băng phách tiên tông mọi người kinh ngạc. Có thể khiếp sợ lời nói còn không ra khỏi miệng, đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên, một cái đen kịp như mực dòng sông ngang trời chảy xuôi, khói đen quanh quẩn, trong đó có các loại tinh vực chìm nổi. Không chỉ có như vậy, dòng sông phía dưới còn có đầy trời ngọn lửa màu vàng hiện lên, cấp tốc trải ra mở ra, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tuyết vực. Thoáng chốc, tuyết vực nhiệt độ đột nhiên thăng, có băng tuyết hòa tan, các loại dị tượng đan dệt bên trong, băng vân sơn phía trên nước ra một cái lỗ thủng. Một con tre kín bầu trời bàn tay khổng lồ chậm rãi dò ra, ở tại lòng bàn tay, một thanh lấp lué hàn mang mang theo đáng sợ ác liệt khí tức rộng kiếm chậm rãi hiện lên. Lên keng thân kiếm tiếng rung, mũi kiếm bắn ra một ánh kiếm, trực tiếp nằm ngang ở bạch vân sơn phía trên. Người đến cùng là người phương nào? Đến ta tông đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Nhìn lên bầu trời bên trong giống như tận thế dị tượng, lại cảm thụ trôi này rộng kiếm lên đáng sợ khí tức, băng phách tiên tông chân tiên cường giả sắc mặt nhất thời liền thay đổi càng nghiêm nghị cùng cảnh giác. Bản tọa lúc trước không phải đã nói, tới đây vẹn vẹn là vì thu một cái đệ tử ký danh mà thôi. Nô vương cười nhìn bốn phía băng phách tiên tông tu sĩ, trong giọng nói mang theo uy hiếp, các ngươi nếu là còn dám nhiều hỏi một câu, bản tọa không thể bảo đảm này kiếm sẽ không rơi xuống. Đến lúc đó, các ngươi có thể ngăn cản cũng còn tốt, nếu là không ngăn được, e sợ toàn bộ băng phách tiên tông đều muốn hóa thành một vùng phế tích. Dứt lời, nô vương mang theo bộ hiên cười tủm tỉm hướng về một tòa băng vân sơn mặt trái bước đi. Nơi đó có vô tận tinh vực tụ tập, có tiên vương sóng khí tức, hắn muốn thu thứ hai đệ tử cũng ở đó. Theo sau, không thể để cho hắn ảnh hưởng tông chủ thi pháp. Một đám chân tiên cường giả theo sát ngộ phương phía sau, nhưng hay là bị vướng bởi trên đầu trôi này rộng kiếm nguyên nhân, bọn họ cũng chưa ngăn cản Ngô phương đường đi. 4. Đây là một cái thung lũng. Ở giữa thung lũng, có một cái cổ xưa tế đàn. Ở tế đàn bốn phía, có số lượng hàng trăm màu sắc không giống nhau trùng sáng. Ngưng mắt nhìn lại. Những chùm sáng kia dĩ nhiên là bị áp xúc đến mức tận cùng tinh vực. Càng là tiếp cận tế đàn, liền càng là có thể ngẫu cảm nhận được cái kia nồng đậm tinh vực lực lượng. Trên tế đàn nằm một thân mặc áo tím nữ đồng, nữ đồng ước chừng 5, 6 tuổi, ngũ quan tinh xảo lại như đồ sứ búp bê, em bé, giống như. Nhưng mà, vốn nên tràn ngập sức sống khí tức nữ đồng, giờ khác này nhưng là hai con mắt đóng chặt, thân thể càng là thỉnh thoảng sẽ co giật dây rủa một phen. Chỉ thấy tế đàn bốn phía những kia tinh vực. Đang bị một luồng sức mạnh đáng sợ dẫn dắt, rót vào đến nữ đồng trong cơ thể, lấy một loại đặc biệt quy luật lưu động vận chuyển. Mà này thi pháp người, nhưng là một tên thân mặc đồ trắng bảo phục người đàn ông trung niên, hai tay hắn múa, đầu ngón tay có tiên vương khí tức lưu chuyển. Hắn không muốn nhìn nữ đồng, thỉnh thoảng thở dài, mang theo bất đắc dĩ, càng nhiều chính là ngập trời sự thù hận. Ngoại trừ người đàn ông trung niên, tế đàn bốn phía còn có chín cái ông lão tóc trắng ở cùng thi pháp, hơi thở của bọn họ đều ở chân tiên đỉnh cao. Khoảng cách tiên vương cũng có điều tới cửa một cước. Các ngươi đây là muốn đưa nàng luyện chế thành vật chết sao? Đi tới phía trên thung lũng, Ngô Vương một chút liền xác định trên tế đàn cái kia nữ đồng tiện là hắn sắp sửa thu thứ hai mấy tên đệ tử. Lúc này, không chút do dự nào, một trưởng do ra, bay thẳng đến tế đàn chột tới. Lớn mật, người nào dám can đảm đến này quấy rối? Nhận ra được ngoại lai sức mạnh, chín cái ông lão tóc trắng mở hai con mắt, ánh mắt phóng ở Ngô Vương trên người. Đồng thời đồng thời đánh ra tiên đạo công kích, đón lấy Ngô Phương vùng ra trưởng ấn. Ccc si, xì si, si. Nhiên, 9 cái ông lao tóc trắng công kích ở Ngô Phương trưởng ấn trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt bị phá hủy. Tiếp đó, ầm một tiếng, tế đàn nổ hủy, thích pháp gián đoạn. chương 819, bãi Ngô Phương, tiên đế sư phụ. Bên trong sân cốc, tế đàn nổ hủy, một bàn tay lớn đem nữ đồng nâng đỡ. Thả xuống tiểu nữ. Thi pháp người đàn ông trung niên một tiếng quát mắng. Trong cơ thể đáng sợ tiên khí dâng trào, những kia áp xúc đến mức tận cùng tinh vực ở hắn không chế dưới, ầm ầm hướng về Lô Phương rơi đi. Lô Phương không hề bị lay động, một ánh mắt đảo qua, những kia mang theo khủng bố lực lượng tinh vực trong nháy mắt vặn vẹo biến mất, tất cả về vì là bình tĩnh. Người đàn ông trung niên vẻ mặt sửng sở, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên hắn không ngờ tới sự công kích của chính mình dĩ nhiên sẽ bị đối phương một ánh mắt hóa giải. Lại là hắc cả máu. Lô Phương một đạo thần niệm đánh vào nữ đồng trong cơ thể, ngưng ngưng lông mày Về sau chỉ một tia màu sắc rực rỡ gợn sóng đi vào nữ đồng mi tâm. Ngươi đến cùng người nào? Thả xuống đồng đồng. Nhận ra được ngô phương động tác, 9 cái ông láo tóc trắng nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lúc này lần thứ 2 xúc thế. Dương tay. Nhưng là ở 9 cái ông láo tóc trắng sắp sửa hướng ngô phương phát động công kích thời điểm, trung niên nam tử kiếp như là nhìn ra gì đó, ngay lập tức phất tay ra hiệu, đồng phát ra tiếng quát. Tông chủ, hắn ở thương tổn đồng đồng. Nhìn kỹ. Chín cái ông lao tóc trắng nhìn người đàn ông trung niên, vừa muốn nói cái gì, lại bị người sau đánh gãy. Đợi đến bọn họ cẩn thận cảm thụ nữ đồng trong cơ thể biến hóa thời điểm, từng cái từng cái đầu tiên là sức sở, tiện đà đầy mặt vẻ khó tin. Giọt kêu huyết chuyển động. Chẳng lẽ nói, hắn là ở cứu đồng đồng à? Bằng hắn sức một người, sao? Làm sao có khả năng làm được? Tông chủ đại nhân nhưng là từng xin mời qua một cái ba tầng chuẩn tiên đế A. Liên hắn đều bó tay toàn tập. Có người nói giọt kia máu đen chủ nhân nhưng là một cái mạnh mẽ thần bí tiên đế a chín cái ông lão tóc trắng ngơ ngác nhìn mộ phương kinh tiêu thành tiếng gì sì. đang lúc này nương theo một tiếng chói hai thanh âm nữ đồng trong cơ thể tuôn ra ánh sáng màu đen lập tức bao phủ chỉnh vùng thung lũng nhưng là chỉ chốc lát sau nữ đồng trong cơ thể lại tuôn ra rực rỡ màu sắc rực rỡ ánh sáng trong thời gian ngắn liền đem ánh sáng màu đen thôn phệ sau một khắc ở trong cốc cả đám thấp thỏm chú ý dưới Nữ đồng chố mi tâm có một đoàn màu sắc rực rỡ trùm sáng bay ra. Nhìn kỹ lại, màu sắc rực rỡ trùm sáng bên trong bí mật mang theo một giọt máu tươi đen ngòm. Ra! Đi ra! Giọt kêu huyết, thật sự đi ra! Tông chủ, ngươi cũng biết hắn đến cùng người nào. Liên ba tầng chuẩn tiên đế đều không làm nổi sự tình, hắn lại làm được. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, tựa hồ dễ như ăn bánh. Không chỉ là chín cái ông lao tóc trắng, bao quát người đàn ông trung niên ở bên trong. Nhìn thấy cái kia màu sắc rực rỡ trùm sáng bọc màu đen giọt máu từ nữ đồng mi tâm bay ra thời điểm, từng cái từng cái hoàn hồn sau khi, mừng rỡ kích động không thôi. Giọt máu này đến từ đâu? Tại sao lại ở trong cơ thể nàng? nô phương dò ra hai ngón tay bước lên trùm sáng bên trong cái kia màu đen giọt máu, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên hỏi dò Vung cấm, Minh Sơn. Người đàn ông trung niên lập tức mở miệng trả lời. Đại ca ca, người là ai a Ngay ở Ngô Phương chuẩn bị tiếp tục truy hỏi thời điểm, nữ đồng tỉnh lại, chậm rãi mở hai con mắt, hiếu kỳ đánh giá Ngô Phương. Ngô Phương cười cợt, cũng không nói chuyện, phất tay đem nữ đồng đưa đến người đàn ông trung niên trước người. Cha, hài Nhi thân thể không đau, cũng không cảm giác được cấm lãnh. Thật thoải mái a. Nữ đồng cảm giác được thân thể biến hóa, hai lòng nhảy nhảy nhót nhót lên. Người đàn ông trung niên ôm lấy nữ đồng, ngay lập tức dò ra tiên lực điều tra, đón lấy âm thanh trở nên run rẩy, không còn, thật sự không còn đa tạ đạo hữu cứu tiểu nữ tính mạng. Người đàn ông trung niên phản ứng lại, ngay lập tức dẫn chín cái ông lão tóc trắng cùng với nữ đồng, hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái, trong ánh mắt biểu lộ cảm kích. Hắn là Tiên Vương, là Băng Phách Tiên Tông tông chủ, là này to lớn tuyết vực chủ nhân. Nhưng, hắn chỉ có một nữ, cũng là hắn duy nhất ràng buộc. Có thể trời có bất hạnh, một lần bất ngờ phát sinh, hắn bảo bối này khuê nữ đi nhầm vào vùng cấm Minh Sơn, bị màu đen giọt máu ký sinh. Chính là bởi vì đến Tiên Vương cảnh, Hắn mới càng thêm biết rõ giọt kia huyết đáng sợ, hắn các loại thủ đoạn dùng hết cũng không cách nào đem giọt kia huyết bức ra, thậm chí còn thỉnh cầu ba tầng chuẩn tiên đế, nhưng người sau đồng dạng không có cách nào, chỉ là nói cho hắn, giọt máu này xuất từ tiên đế. Dần dần nữ đồng sinh cơ bắt đầu biến mất, cho đến đến mấy ngày trước, bọn họ mới không thể không làm ra một cái quyết định, chính là điều động vạn ngàn tinh vực lực lượng cũng triển khai bí pháp, đem nữ đồng vĩnh cựu phong ấn. Vui mừng chính là bí pháp còn không triển khai xong. Một cái thần bí nam tử xuất hiện, dễ như ăn cháo bức ra nữ đồng trong cơ thể đáng sợ màu đen giọt máu. Đại ca ca, là ngài trị ta sao? Cảm ơn đại ca ca. Nữ đồng nắm bắt góc quẩn, có chút khiếp đảm nhìn ngô phương, ánh mắt hồn nhiên. Đồng đồng, không được vô lễ. Nghe được nữ đồng đối với ngô phương xưng hô, người đàn ông trung niên lập tức lên tiếng quát mắng. Từ thủ đoạn của đối phương đến xem, đến ít cũng có chuẩn tiên đế bốn tầng bên trên thực lực tu vi. Không sao. Cất bước. Ngô phương đi tới nữ đồng trước người, sờ sờ đối phương đầu nhỏ. Tông chủ đại nhân, hán. hắn là đến ta tông thu đồ đệ. Lúc này, lúc trước những kia đi theo ngô phương phía sau đi tới trong cốc chân tiên cường giả tựa hồ nhớ lại cái gì, vội vã hướng về người đàn ông trung niên cung kính nói rằng. Thu đồ đệ. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn ngô phương. Không sai. Ngô Vương khẽ gật đầu, về sau tay chỉ vào nữ đồng, nàng cùng bản tọa hữu duyên. Đạo hữu là muốn thu tiểu nữ làm đồ đệ. Người đàn ông trung niên càng chấn kinh rồi, đón lấy lại hỏi tới, không biết đạo hữu lai lịch. Sáng chế thế lực là, ở này hỗn độn chư thiên đại vực, bản tọa hiện nay chỉ lấy một cái đệ tử, ngươi bảo bối này khuê nữ sẽ là thứ hai. Còn sáng chế thế lực, kỳ danh vì là ngô môn, không bao lâu nữa ngươi liền biết cái thế lực này. Ngô Phương cười nói, cái gì? Chẳng lẽ đạo hữu là từ cái khác đại vực mà đến? Người đàn ông trung niên từ ngô phương trong giọng nói bắt lấy khác một tầng ý tứ, lúc này vẻ mặt mần ra, một mặt kinh ngạc. Gần như cùng lúc đó, chín cái ông lao tóc trắng cũng lộ ra không thể tin tưởng quái dị vẻ mặt, từng cái từng cái một lần nữa quan sát ngô phương đến, trong con ngươi rõ ràng nhiều có chút kính ý cùng kiêm kỵ. Pham là là từ cái khác đại vực tiến vào hốn độn chư thiên đại vực, cái kia đều là đánh bại giam thủ giả. Coi như không phải tiên đế, vậy cũng là chuẩn tiên đế đại viên mãn. Đạo hữu, ngài. Ngài là chuẩn tiên đế đại viễn mãn. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên theo bản năng nhúc nhích nhúc nhích một chút thiết hầu, không nhịn được thăm dò tính mở miệng hỏi. Đối đầu ánh mắt của người đàn ông trung niên, nô phương hiểu ý nở nụ cười vẫn chưa nhiều lời, chỉ là chỉ tiêu diệt cái kia màu đen rợ máu. Trong thời gian ngắn, một luồng đáng sợ tiên đế khí tức từ bao phủ tuyết vực. Tiên, tiên đế. Cảm thụ trong cơ thể trong nháy mắt bị áp chế tiên vương lực lượng, người đàn ông trung niên trở nên hoảng hốt. Hồi lâu Người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, vội vã giáo dục nữ đồng quỷ gối ngô phương trước người. Tiên đế sư phụ, đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ hảo tưởng A. Đệ tử băng đồng đồng, bái kiến sư phụ. Nữ đồng trong miệng phát sinh thanh âm non nớt. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 2 3. Gần như cùng lúc đó, hệ thống âm ở ngô phương đầu góc vang lên. chương 820, không hoa đế châu, toàn bộ hành trình truy nã. Tông chủ, Hán. hắn đúng là tiên đế à. Toàn bộ thượng thương bên trên cũng có điều tổng cộng 39 tôn tiên đế A. Chúng ta bách hoa đế châu, cũng chỉ có một cái bách hoa nữ đế. Nói như thế, hắn sang chế thế lực một khi thông qua chứng thực, cái kia chẳng phải chính là đế cấp thế lực. Trời ơi! Ta lại tận mắt nhìn thấy một vị tiên đế. Bên trong sân gốc, một đám chân tiên cường giả khi nghe đến người đàn ông trung niên sau, không hẹn mà cùng hướng về ngô phương bái một cái, cực kỳ cung kính. Ẩm ẩm! Đột nhiên, tuyết vượt xa xa phía trên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếp theo một đóa đại đạo chi hoa tỏa ra. Siêu vương cấp thế lực, thanh viêm các thành lập. Đây là đại đạo chi tiêu tốn truyền ra ngoài tin tức. Bạch Hoa Đế Châu chuẩn tiên đế số lượng có hạn, cũng không biết hắn thì là ai. Người đàn ông trung niên nhấc con mắt liếc nhìn đại đạo chi hoa phóng ra bắt mắt chữ lớn, tự lẩm bẩm. Ở hôn Độn Chư Thiên Đại vực bên trong, tiên đế sáng chế thực lực vì là đế cấp. Một khi có đế cấp thế lực thông qua chứng thực, dị tượng sẽ trải rộng Chư Thiên Đại vực các góc. Chuẩn tiên đế sáng chế thế lực vì là siêu vương cấp, một khi thông qua chứng thực, dị tượng sẽ trải rộng ở cái kia đế châu. Có chút ý nghĩa. Nô phương nhàn nhạt liếc mắt trên bầu trời dị tượng, về sau bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên, ngâng lên nữ đồng nói, chờ đến ngô môn thành lập, ngươi như từ bỏ băng phách tiên tông vị trí tông chủ, có thể gia nhập trong đó. Còn ngươi nữ nhi này, bản tọa liền mang đi, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Dứt lời, Ngô phương xoay người mang theo bộ hiên. Băng đồng đồng hai người hướng về trong óc cái kia phó trong địa đồ đánh dấu cái thứ ba điểm đi. Cùng lúc đó, bạch hoa đế châu cát, mỗi cái, thành chỉ lớn quần cuộn sóng ẩm. Các người đều nhìn thấy ám ma điện thả ra người kia chân dung sao. Hắn rốt cuộc là ai a? Dĩ nhiên đang ra ám ma điện làm to chuyện như vậy. Chỉ cần cung cấp tin tức về hắn, liền có thể gia nhập ám ma điện. Ta trời, điều kiện này quá mê hoặc. Có điều nói đi nói lại, ta còn chưa từng thấy người này đây. Ám ma điện tìm người này đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Theo ta đại đạo tin tức, ám ma điện phái ra 2 cái 9 tầng tiên vương, 4 cái 8 tầng tiên vương. Trong lúc nhất thời, bánh hoa đế châu vô số cường giả đều thảo luận nổi lên ám ma điện liên quan với ngô phương Bắc Hiến 4. Trục xuất lĩnh. Bánh hoa đế châu vùng cấm một tròng. Sư phụ, lạnh quá a. Thổi sông tới mặt gió, bộ hiên, băng đồng đồng đồng thời dùng mình một cái. Loại này lạnh không phải vì nhiệt độ mang đến mà là bởi trong gió mang theo tử khí, đó là một loại thẳng lây động tâm linh không tên run rẩy lạnh. Tuổi đầu nhìn lại, phía dưới nhân loại cư trú dấu vết cũng biến mất rồi, không có bất kỳ phòng ốc bóng, dáng, thảm thực vật cũng biến thành càng thưa thớt. Bóng Ánh ngôi sao treo lơ lửng trên không vốn nên toàn thể sáng trưng trục xuất lĩnh nhưng hiện ra màu đen. Dãy núi phía trên đồng dạng là màu đen, cùng những khu vực khác sáng trưng có vẻ hoàn toàn không hợp. Mà giờ khắc này, nô vương lơ lửng trên không trung, thần thức trải rộng trục xuất lĩnh có thể cảm nhận được mỗi một tòa bên trong dãy núi đều có một luồng khí thế mạnh mẽ. Sư phụ, đó là cái gì? Đột nhiên, bộ hiên kinh kêu thành tiếng. Chỉ thấy ở cao nhất một ngọn núi lĩnh trên không, trôi nổi một cái hát động lớn. Cửa động bên trong chính quần quận không ngừng phóng thích hắc khí, cỗ khói đen này làm cho người ta cảm giác chính là có thể dập tắt tất cả. Mục đích của chúng ta chuyến này không có quan hệ gì với nó. Nộ phương không có tâm tư để ý tới hắc động kia khởi nguồn, thông qua thần thức nhận biết. Hắn đã tìm được cái thứ ba đệ tử ký danh vị trí. Hào hào hào. Thoáng qua, nộ Vương mang theo bộ hiên băng đồng đồng xuất hiện ở một cây kỳ dị cổ thụ trước. Cổ thụ chập chần, cành lá phát sinh hào hào tiếng vang. Cây cổ thụ này không cao to lắm, ước chừng chừng mười thước cao, nhưng nó thân cây nhưng cực kỳ trắng kiện. Thân người cứng cáp như du long, có thể tầng ngoài cùng lão bì đã hoàn toàn giãn nước, tựa hồ trải qua mấy vạn kỷ nguyên thay đổi. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn mặt ngoài nhàn nhạt xương mù mông lung. Tỏa ra đạo đạo vô thượng phù văn. Quỷ dị nhất chính là, chỉnh cây lên chỉ có 10 cái lá cây, mà mỗi cái lá cây dáng dấp không giống nhau. Có lá cây hiện hình tròn, tràn ngập nhàn nhạt kim quang, có lá cây thì lại hiện hình tam giác bao phủ đỏ đậm ánh sáng. Từng mảnh từng mảnh trong lúc đó, cách nhau rất xa, cực kỳ quỷ dị. Ngô Vương nắm quyền, trực tiếp đánh về cổ thụ thân người. Ông ngọng ngọng, không giống nhau, không chờ ngô phương nắm đấm oanh kích ở trên cây khô. Cổ thụ mặt ngoài xương mù mông lung bên trong có quỷ dị đồ án hiện lên, hình thành chứng kiến nóng ánh tường ánh sáng, trong đó có quần cuộn tinh hà chạy xuôi đang dệt. Nhưng mà, này đồ hóng ánh tường ánh sáng ở ngô phương nắm đâm trước mặt căn bản như là không có gì. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cổ thụ thân người nổ tung. Đón lấy, gọn sóng tạo nên, đạo đạo phù văn trước qua, một cái vòng tròn hình miệng lớn dần dần tái hiện ra. Này vốn là tiên đế phong ấn, bị ngô phương đánh vỡ. Một trận trầm thấp tiếng quỷ khóc sói chu tự miệng lớn bên trong chuyên gia, nghe thanh âm này gần giống như phía trước là vô tận như địa ngục, cực sự khủng bố. Sư phụ, Lao Tam làm sao sẽ ở nơi này a Thực sự là thật đáng sợ. Bộ hiên theo ngô phương tiến vào hình tròn miệng lớn, không khỏi dùng mình một cái. Nơi này đen kịt một màu, ngoại trừ cái kia lưu động đại đạo phù văn ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy, liền giống với một cái vực sâu không đáy. Xì xì xì. Không giống nhau, không chờ ngô phương lên tiếng trả lời Bên trong động nơi sâu xa một luồng mãnh liệt sóng lớn đập vào mặt kéo tới, mang theo nóng dữ Cũng đúng vào lúc này, phương này sơn động trời đất quay cuồng, hắc ám hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là, liên miên đỏ chót vẻ. Nơi này lẽ nào đã? Đã tự thành một thế giới à? Bộ hiên nhìn về phía trước, hít vào một ngụm khí lạnh, một trận dại ra, ngẩn người tại đó như đầu gỗ giống như. Đây là một bộ thế nào hình ảnh? Mênh mông lớn mà hiện lên thâm thúy màu đỏ, khắp nơi có thể thấy được ngã xuống ngôi sao. Tinh vực. mặt đất lồi lõm, loang thoáng ở những khe hở xuống hố nhỏ bên trong có thể nghe được từng trận sôi trào âm thanh. Như vậy cũng tốt giống như là đồng hồ phía dưới chính là dung nham vị trí nơi bất cứ lúc nào đều có thể bắn ra trùng thiên hỏa diễm. ầm ầm ầm. Phía thế giới này như là cảm thấy được có người ngoài đến, liền mặt đất cũng bắt đầu rung động lên. Một thốc lại một thốc ngọn lửa màu đỏ đen tự mặt đất bốc lên, số lượng càng ngày càng nhiều. Mỗi một đám lửa to nhỏ không giống nhau, có chỉ có to bằng bàn tay có thể có nhưng là cao mấy mét. Có điều tương đồng chính là, những này ngọn lửa màu đỏ đen bên trong đều bao hàm đế đạo khí thức, hơn nữa đều là chậm rãi hướng về ngô phương ba người tới gần. Sì. Si. Đột nhiên, những này ngọn lửa màu đỏ đen lại như là đạt thành nhất trí dạng, trong nháy mắt mang theo phần thiên sóng nhiệt, che ngập bầu trời giống như dâng tới ngô phương thầy trò. Ngô phương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, do ra tay phải, lòng bàn tay vân tay trái cây đồ án tỏa ra thần mang trong nháy mắt đem những này che ngập bầu trời ngọn lửa màu đỏ đen luyện hóa. Ai? Bạch Hoa tiên kia nhường ngươi đi tìm cái chết sao? Thoáng chốc, một đạo tràn ngập uy thế ẩn hàm sát ý thanh âm lạnh như băng rõ ràng truyền vào Ngô Phương Thầy cho ba người bên hai. Thanh âm này rất có uy nghiêm, tựa hồ mang theo một luồng khiến người không thể chống cự lực xuyên thấu, có thể thẳng kích một cái tâm hồn của người ta, khiến cho run dậy kinh sợ. Chương 821, Tiên đế bảng. Chuẩn tiên đế đại viên mãn sao? nay tự thành một phương trong tiểu thế giới, nô phương nhẹ giọng lẩm bẩm, đón lấy trong cơ thể màu sắc rực rỡ gợn sóng dâng trào ra. Trong nháy mắt, vùng thế giới nhỏ này mông lung hồng mang biến mất không còn tăm hơi. Phân cuối, một cái cực kỳ bóng người khổng lồ hiện hóa ra ngoài. Đây là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng như hoàng không phải hoàng sinh linh mạnh mẽ, cũng có thể nói, nó là hai loại thần thú kết hợp thể lực. Hơi thở của nó cực kỳ mạnh mẽ, ở tại bên ngoài thân ở ngoài có vô số tinh vực chìm nổi, có thể nhìn kỹ lại nó cái kia thân thể khổng lồ bị vô số ruột óng ánh màu đỏ thần dây xích ràng buộc thần dây xích trên có tiên đế khí tức chảy xuôi cũng chính là những này mang có tiên đế khí tức thần dây xích mới đưa này viễn cổ long hoàng ràng buộc ở đây tiên tiên đế viễn cổ long hoàng tựa hồ cũng nhận ra được nô phương sóng khí tức nguyên bản giữ tận vẻ mặt trong nháy mắt mở ra khổng lồ trong hai con ngươi toát ra kinh ngạc vẻ ngươi tại sao lại tới nơi này ngươi cùng bách hoa lại có quan hệ gì viễn cổ long hoàng ánh mắt khóa chặt nô phương xuất hiện có chút vẻ kiêng rẻ. ngươi chỉ chính là bách hoa nữ đế sao? Nô vương cũng biết bách hoa đế châu một ít tin tức, nhìn viễn cổ long hoàng cười nói, bản tọa cùng nàng không hề liên quan. nói tới chỗ này, nô vương tầm mắt rơi vào viễn cổ long hoàng phía sau cái viên này, óng ánh trưng lớn lên. ngươi muốn đánh ta dòng roi chú ý? nhận ra được nô vương ánh mắt, viễn cổ long hoàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, âm thanh cũng đầy dây hàn ý. nô vương nhàn nhạt liếc mắt viễn cổ long hoàng, mấy đạo quyền ấn nổ ra. Trước sau hoanh kích ở ràng buộc người sau những tia màu đỏ thần dây xích lên. Ầm ầm ầm. Màu đỏ thần dây xích rung động, bên trên có ngàn vạn đại đạo chi hoa tỏa ra, mang theo tiên đế lực, đang chống cự Ngô Phương quyền ấn. Nhưng mà, ở liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn bên trong, những này màu đỏ thần dây xích chung quy vẫn là không tránh khỏi sụp đổ rồi. Theo thần dây xích mảnh vỡ tiêu tan, viễn cổ long hoàng khí tức càng khủng bố. Lam thoát khỏi ràng buộc giành lấy tự do trước mắt, một tiếng giống to, đáng sợ chuẩn tiên đế lực triệt để bạt phát. Vùng thế giới nhỏ này tan rã. Tiếp theo, toàn bộ trục xuất lính cũng bắt đầu lay động sụp đổ. Viễn cổ Long Hoàng nằm ngang ở trục xuất lính trên không, nó há miệng hút vào, đột nhiên liền đem cái kia trên bầu trời chấn động tâm hồn hố đen thốn phệ. Trục xuất lính trở rời rồi. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Cái kia, đó là Viễn cổ Long Hoàng. Nguyên lai like nghe đồn là thật sự, nó thật sự bị bách hoa nữ đế đại nhân phong ấn tại nơi này. Nó làm sao phá tan phong ấn? Theo ta được biết. Này viễn cổ Long Hoàng nhưng là chuẩn tiên đế đại viên mãn. Chỉ tiếc, nó cùng bách hoa nữ đế đại nhân có chút mâu thuẫn, cuối cùng bị nữ đế đại nhân vô tình trấn áp. Vậy các ngươi nói, viễn cổ Long Hoàng tránh thoát phong ấn, nó sẽ đi tìm nữ đế đại nhân phiền phức sao. đến không xuể tu sĩ bị trục xuất lính dị biến kinh động, đợi đến ngưng mắt nhìn lại, nhận ra cái kia nằm ngang ở trục xuất lính trên không khổng lồ lớn vật thời điểm, từng cái từng cái nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Bản tọa không gặp qua hỏi người cùng cái kêu bách hoa nữ đế trong lúc đó quan hệ. Nô phương hai tay chấp sau lưng, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt viễn cổ Long Hoàng. Bản tọa lần này đến đây mục đích, chính là ngươi này cái gọi là dòng dõi. Ngài đã thành tiên đế, chẳng biết vì sao muốn nhìn chầm chầm ta này dòng dõi. Viễn cổ Long Hoàng tựa hồ kiên kỵ Nô phương thực lực, tham dò tính mở miệng hỏi dò. Yên tâm, bản tọa sẽ không ra hại nó, chỉ là nghĩ thu nó làm đồ đệ. Nô phương nói do ý đồ đến. Thu đồ đệ nghe được ngô Phương, Viễn Cổ Long Hoàng tràn đầy kinh ngạc. Không biết bao nhiêu yêu nghiệt mục tiêu cuối cùng chính là Bái Tiên Đế sư phụ, cũng chưa từng nghe qua, còn có Tiên Đế chủ động thu đồ đệ. Nếu không là hắn tận mắt chứng kiến Ngô Phương thực lực, hắn kiên quyết sẽ cho rằng đối phương là ở cùng hắn đùa giỡn. Không biết ngài niên hiệu là? Viễn Cổ Long Hoàng trong con ngươi mang theo hiếu kỳ. Thượng thương bên trên tổng cộng có 39 tôn Tiên Đế, mỗi một cái niên hiệu hắn đều biết rõ, muốn mượn này biết đối phương niên hiệu, sau đó cũng tốt đi tìm đối Phương bản tọa không thuộc về thượng thương bên trên nhưng ngươi rất nhanh sẽ biết được bản tọa sáng chế thế lực kỳ danh nô môn nô phương bình tĩnh mở miệng nô môn đối đầu nô phương cái kia tự tin ánh mắt viễn cổ long hoàng do dự một chút há mồm chính là sán hào quang màu vàng vút lên tưới vào cái kia quả trứng khổng lồ lên giang giáp giang giáp theo vỏ trứng vỡ tan một cái tiểu long hoàng xuất thế bởi vì vừa ra đời giờ khắc này nó vừa không có vảy rồng cũng không có hoàng lông, trong lốc cha Tiểu Long Hoàng một chút liền quyết định viễn cổ Long Hoàng, mở miệng không ngừng kêu lên. Hai tử, ngươi liền bái vào môn hạ của hắn đi, sau đó theo hắn cố gắng tu luyện. Viễn cổ Long Hoàng mở miệng, do ra vớt rồng chỉ về Ngô phương. Tiểu Long Hoàng làm như rõ ràng, cuối cùng có chút không muốn liếc nhìn viễn cổ Long Hoàng, run run dậy đi tới Ngô phương trước mặt, ngẩng lên đầu, sư phụ. Ký chủ chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ thường đem ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Gần như cùng lúc đó. Hệ thống âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. Đã không lo lắng. Lúc này, viễn cổ Long Hoàng liếc mắt chờ ở Ngô Phương bên cạnh Tiểu Long Hoàng sau, trong miệng phát sinh một tiếng gào thét, đón lấy xe rách chư thiên tinh vực, hướng về Bách Hoa Cốc Phương hướng mà đi. Sư phụ, cha hắn đi chỗ nào? Tiểu Long Hoàng trừng lớn quan sát, nghi hoặc hỏi dò Ngô Phương. Đi thôi, hộ tống sư phụ đi sáng tạo Ngô Môn. Ngô Phương tuy rằng đoán được viễn cổ Long Hoàng hướng đi, nhưng cũng vẫn chưa nói cho Tiểu Long Hoàng. Này viên cổ Long Hoàng cùng Bách Hoa nữ đế sự việc của nhau, hắn cũng không muốn đúng tay, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là hoàn thành hệ thống bàn giao nhiệm vụ. 4. hỗn độn chư thiên đại vực, trong đó lại có thể chia làm đếm không xuể đại vực, thượng thương bên trên chính là mạnh nhất chín vực một trong. Ở toàn bộ chư thiên đại vực bên trong, có một bảng, kỳ danh vì là tiên đế bảng, bảng lên chỉ có 100 người. Tên như ý nghĩa, chỉ có bước vào cái kia trong truyền thuyết tiên đế cảnh, mới có tư cách đấu võ này tiên đế bảng đơn lên xếp hạng. Cho tôi tiến vào này tiên đế bảng có gì chỗ tốt, người bình thường không thể nào biết được, dù cho mạnh như chuẩn tiên đế, cũng không biết bí mật. Nhưng, mỗi đến một cái kỷ nguyên, những kia không ở trên bảng danh sách tiên đế đều sẽ điên cuồng khiêu chiến những kia trên bảng danh sách tiên đế. Trong cõi U Minh, hết thảy tu sĩ đều biết, một khi lưu danh tiên đế bảng nhất định sẽ có thuộc về tiên đế cơ duyên, nhưng bực này cơ duyên là vật gì, bọn họ cũng không biết. Ngoại trừ hỗn độn chư thiên đại vực có cái tổng tiên đế bảng ở ngoài. Cái khác đại vực cũng sẽ có đế bảng, chỉ là xếp hạng đều là phía kia đại vực tiên đế thôi. Liên giống với này thượng thương bên trên, tổng cộng có 39 tôn tiên đế. Nếu là căn cứ đế bảng xếp hạng, bách hoa nữ đế xếp hạng thứ 37 vị. Thế nhưng, nàng như đặt ở tổng đế bảng lên, kết nối với bảng tư cách đều không có. Cho tới thượng thương bên trên thứ nhất tiên đế, nhiên hiệu bách thủ, ở tổng tiên đế bảng lên cũng đã 10 tên có hơn, xếp hạng người thứ 19. Ngoại trừ tiên đế bảng ở ngoài còn có một bảng, chính là thế lực bảng. Tình huống thông thường, thế lực bảng xếp hạng cùng tiên đế bảng xếp hạng là đối ứng với nhau, dù sao tiên đế sự chính lệnh trực tiếp liên quan đến sáng chế thế lực chính lệnh. Chương 822, đệ một tiền đế. Ở Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực, mỗi ngày đều sẽ có vô số thế lực mới sinh ra. Mỗi khi có đế cấp thế lực sinh ra thời điểm, dị tượng sẽ trải rộng toàn bộ Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực. Mà một ít siêu vương cấp thế lực hoặc là tiên vương thành lập vương cấp thế lực Bọn họ sức ảnh hưởng thì lại kém xa tít tắp đế cấp thực lực, dị tượng chỉ có thể ở tại vị trí phía kia đại vực biểu hiện. Mà bất luận ở chư thiên đại vực chỗ nào sáng tạo thế lực, đánh giá đều là tương đồng. Bởi vì khống chế bực này cấp đánh giá thế lực, chính là tổng thế lực bảng đứng hàng thứ nhất nguyên thiên các, mà này sáng tạo nguyên thiên các các chủ cũng chính là hỗn độn chư thiên đại vực tổng tiên đế bảng đứng hàng thứ nhất vị tồn tại, nghiên hiệu chỉ cần một chữ, nguyên. Có người nói, này tổng bảng thứ nhất nguyên. Sinh ra ngày có thể truy tố đến hỗn độn chư thiên đại vực sơ khai thời gian, thậm chí còn xa xưa hơn. Hắn là này hỗn độn chư thiên đại vực công nhận mạnh nhất tiên đế. Không có người thấy hắn dáng vẻ, cũng không có ai nghe qua tiếng nói của hắn, nhưng hắn nhưng là chân thực tồn tại. Không chỉ là hắn, cái tiêu tổng bảng thứ hai, thứ ba hai vị vô thượng tiên đế cũng giống như thế, không người gặp bọn họ. Ở mỗi cái kỷ nguyên tiên đế chiến đấu, tổng bảng đệ tứ đệ ngũ thứ sáu đều sẽ thỉnh thoảng phát sinh biến hóa nhưng chỉ có này ba vị trí đầu người xếp hạng vĩnh viễn là cố định. Nghe đồn ở mấy vạn cái kỷ nguyên trước cũng có tiên đế nghi vấn vị này đứng hàng thứ nhất nguyên đến tận cùng có tồn tại hay không, thậm chí còn ra tay công kích nguyên thiên cát, nỗ lực xâm chiếm người sau tổng bộ. Nhưng vị kia tiên đế vừa gây nên náo loạn liền bị một luồng khiếp sợ náo động toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực đáng sợ lực lượng bọc. Không ra chốc lát vị này tiên đế liền ở hết thảy tu sĩ chú ý dưới bị đáng sợ kia lực lượng miễn cưỡng luyện hóa thành hư vô. Cũng chính bởi vì trận chiến đó, không người lại dám hoài nghi nguyên tồn tại. Tới sau đó, thậm chí có tiên đế không sáng tạo thế lực, trực tiếp gia nhập cái này nguyên thiên các. Theo vô số kỷ nguyên thay đổi, lâu dần, này nguyên thiên các liền trở thành không người còn dám khiêu chiến đệ nhất thế lực. Càng có nghe đồn, này thứ nhất tiên đế nguyên cùng với sáng chế thế lực nguyên thiên các còn cùng sao chịu được so với tiên đế thần binh nguyên thiên thạch có quan hệ lớn lao. Về phần bọn hắn làm sao đánh giá thế lực đẳng cấp, vậy thì là có thống nhất suy tính trải rộng bất kỳ bên nào đại vực. 4. Thương Lãng Sơn Nghe kỳ danh là một ngọn núi, nhưng nó nhưng không ở vào liên miên dãy núi bên trong, mà là vị trí Bách Hoa Đế Châu khu vực trung ương, trôi nổi với trên bầu trời. Nó là nguyên thiên các ở Bách Hoa Đế Châu quản lý, cũng là Bách Hoa Đế Châu thế lực bình xét cấp bậc vị trí vị trí. Bởi Bách Hoa Đế Châu vẹn vẹn là thượng thương bên trên 39 cái đế châu một trong, vì thế nơi này mỗi ngày sinh ra thế lực đa số tiên vương sáng chế vương cấp thế lực Còn chân tiên cảnh cùng với bên dưới, ở hỗn độn chư thiên đại vực bên trong, bọn họ là không có tư cách sáng tạo thế lực. Một khi có bị phát hiện lén lút sáng tạo thế lực người, sẽ ngay lập tức gặp nguyên thiên các đánh giết. Ở thương lãng sơn bốn phía, vô cùng vô tận ngôi sao lưu chuyển, càng có vỡ đẳng tình hà vẫn quanh. Đây là một hòn đảo, nhưng bên trong thỉnh thoảng nhưng có đế khí tức tràn ngập, dù cho mạnh như chuẩn tiên đế ở đây, cũng càng nột ngạt. Bởi Bách Hoa Đế Châu chỉ có như thế một cái đánh giá thế lực địa phương Vì thế này Thương Lãng Sơn mỗi ngày đều rất náo nhiệt, dạ mạ nạ cả khắp nơi đều là bóng người. Trong những người này, thu vi thấp nhất đều là độn nhất cảnh. Bàn về đoàn người tập trung nhất địa phương, chớ quá cùng trên đỉnh ngọn núi trung tâm Thương Lãng Quảng Trường. Thương Lãng Quảng Trường chia làm 3 khu vực, trung tâm chỗ làm trụ cột khu, cũng chính là đánh giá thế lực đẳng cấp khu vực, ngoài chiều, hướng ra ngoài, biến thành bên trong khu, cuối cùng, chính là ở ngoài khu. Ở này Thương Lãng Sơn bên trong, có một cái sáng tỏ quy định. Phàm là có tu sĩ ở khu vực hạch tâm gây sự, sẽ ngay lập tức gặp Nguyên Thiên các cường giả đánh giết. Còn bên trong khu cùng ở ngoài khu, Nguyên Thiên các thì lại không gặp qua hỏi. Sư phụ, ngài đúng là tiên đế sao? Cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Thương lãng quảng trường ở ngoài khu, nhóc mập bộ hiên rốt cục không nhịn được chính mình lên tiếng hỏi giò. Làm sao? Sư phụ không giống chứ? Nô phương cười cận. Cái kia thực lực của ngài chẳng phải là có thể cùng này bách hoa đế châu người mạnh nhất bách hoa nữ đế ganh đua cao thấp. Bộ hiên lớn con ngươi xoay tròn chuyển động. Sư phụ lại không cùng nàng từng giao thủ, này ai biết được. Nô phương nhún vai một cái. Sư phụ, ngài mau nhìn nơi đó. Bang đồng đồng thanh âm non nớt vang lên, tiểu tay chỉ về đằng trước. Chỉ thấy cái kia khu vực hạch tâm là một phương bị cầu chạm nửa trong suốt gọn sóng bao phủ khu vực, ở cái kia bốn phía coi Trần Long, Thần Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ lân Thiên bằng các loại thần thú lượn lờ, vô số viên ngôi sao chìm nổi, tinh hà chạy xuôi, mang theo đế khí tức. ở hình cầu bao phủ khu vực bốn phía, trôi nổi từng khối từng khối chấn động tâm hồn tảng đá, mỗi cái tảng đá phía trên đều trôi nổi một người mặc màu vàng bảo phục nam tử, bảo phục trước ngực có một cái bắt mắt chữ lớn nguyên. hỗn độn chư thiên đại vực bên trong, hết thể tu sĩ mục tiêu một trong, vậy thì là gia nhập nguyên thiên các. vì thế có thể gia nhập nguyên thiên các tu sĩ đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt vẹn vẹn là này bách hoa đế châu nguyên thiên các tu sĩ yếu nhất chi người cũng đã bước vào chân tiên cảnh cái kế tiếp vào sân theo một tên nguyên thiên các tu sĩ hét lớn giữa sân có thứ tự xếp hàng một cái ba tầng tiên vương bước vào tiến vào cầu trạng gợn sóng bao phủ khu vực ầm ầm đi kèm cầu trạng khu vực một tiếng vang thật lớn bốn phía tiếng ồ nào biến mất thay vào đó chính là hoàn toàn yên tĩnh tiếp theo một đám cường đại tu sĩ tập trung tinh thần xem ra chiến trường long long trong tiếng Cầu trạng khu vực quỷ dị xuất hiện một đội viễn cổ sinh linh đại quân, những này viễn cổ sinh linh tu vi đại khái tương đương hầu như đều là chân tiên cảnh. Cái kia ba tầng tiên vương tựa hồ từ lâu dự liệu có chuẩn bị, ở cái kia viễn cổ sinh linh đại quân xuất hiện trước mắt, hai tay liền bắt đầu có thứ tự múa lên. Các loại mạnh mẽ tiên vương bảo thuật triển khai mà ra, bí mật mang theo đại đạo chi hoa, đánh giết hướng về cái kia đập tới viễn cổ sinh linh. Cũng may, nay khu vực hạch tâm có một luồng vô hình tiên đế lực lượn lờ bằng không chỉ cần này tiên vương sóng khí tức liền có thể đổ nát phương này khu vực vành vành vành cuộc chiến đấu này vẫn chưa kéo dài bao lâu những kia có chân tiên thực lực viễn cổ sinh linh đại quân liền bị cái kia ba tầng tiên vương hết mức đánh giết trước mặt sát hoạch thông qua có thể thành lập một sao vương cấp thế lực có hay không tiến hành cuộc kế tiếp sát hoạch thông qua có thể thành lập ba sao vương cấp thế lực nguyên thiên các một người tu sĩ thanh âm đạm mạc vang lên tiếp tục bên trong chiến trường ba tầng tiên vương liếc nhìn nói chuyện cái kia nguyên thiên các tu sĩ mới vừa gật đầu ra hiệu liền có hai cái tay cầm đao bản rộng người khổng lồ xuất hiện từ khí tức nhìn lên hai cái này người khổng lồ tu vi như thế đều là tiên vương một tầng ba tầng tiên vương nhàn nhạt liếc mắt hai cái tiên vương người khổng lồ về sau trước tiên phát động công kích ầm ầm ầm chiến đấu kịch liệt lần thứ hai triển khai so với lúc trước đối mặt những kia trần tiên sinh linh đại quân lần này cái kia ba tầng tiên vương rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều Cũng không lâu lắm, hai cái tiên vương người khổng lồ tan tác, biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt sát hoạch thông qua, có thể thành lập ba sao vương cấp thế lực, có hay không tiến hành cuộc kế tiếp sát hoạch. Thông qua, có thể thành lập sáu sao vương cấp thế lực. Nguyên thiên cấp tu sĩ âm thanh đúng giờ vang lên. Từ bỏ. Bên trong chiến trường, cái kia ba tầng tiên vương không có chút gì do dự. chương 823, Ngô Phương, ra tay. Ba sao vương cấp thế lực, Liệp Phong Đường thành lập. Sẽ ở đó 3 tầng tiên vương từ bỏ tiếp tục sát hoạch, bay ra sát hoạch khu vực thời điểm, bao quát thương lãng sơn ở bên trong toàn bộ bách hoa đế châu phía trên, đều phóng ra đại đạo chi hoa. Cánh hoa đan dệt hình thành một nhóm bắt mắt phóng ánh chữ lớn. Kỳ thực ta cảm thấy hắn nên tiếp tục sát hoạch. Có thể liền có thể thành lập 6 sao vương cấp thế lực. ba tầng tiên vương quá mạo hiểm. Thông qua cũng còn tốt, một khi thất bại, vậy cũng là thân tử đạo tiêu kết cục Nhắc tới cũng là, bởi vì quá mức tự tin Từ mà chết ở khảo hạch này bên trong vô thượng cường giả còn thiếu sao. Cái kia 9 tầng chuẩn tiên đế ngã xuống, các ngươi lẽ nào đã quên sao? Trên quảng trường, một đám tu sĩ cường giả nhìn bay ra cái kia ba tầng tiên vương nghị luận sôi nổi. Cái kế tiếp, vào sân. Nguyên thiên các một người tu sĩ mở miệng, theo âm thanh hạ xuống, lại là một cái tiên vương cảnh cường giả bay vào sát hạch khu vực.